chính là Trịnh Tỷ không cũng nói qua cảm giác cố đại lão khí thế đặc biệt đủ so chúng ta người lãnh đạo trực tiếp cảm giác gác bách còn cường căn bản nhìn không thấu nàng giai cấp Tống Thần gật đầu đúng vậy nói nữa tổng bộ người nga không đối toàn bộ huyền môn so nàng phong thủy còn lợi hại người có sao không có đi nàng chính là đem đế vương mộ tìm đến ai nói không chừng nàng chính là trong tiểu thuyết cái loại này tuyệt thế thiên tài đâu chính như Ngọc vẫn là cảm thấy quá vớ vẩn lắc đầu nói ngươi vẫn là thiếu xem điểm phế sài nghịch tập tiểu thuyết đi Khả năng tính quá nhỏ. Huyền môn lão quái vật đều nói không phải chính mình, dung thành bên trong nhân vật lợi hại cũng không ai đi. Tống thần móc di động ra, tìm ra Cố Chi Tang, to mò một chút, không phải liền bãi vạn nhất thật là Cố đại lão, ta có tính không vì tổ chức đào ra đại tin tức. Chính như Ngọc Nhữ mày nói, ngươi đừng trực tiếp hỏi thăm nhân gia đẳng cấp giai cấp, này quá mạo phạm, Cố Chi Tang phòng bị tâm rất trọng. Tống thần, yên tâm đi Trình tỷ, ta lại không đốc. Hắn phát ra tin tức, Cố đại lão Ta là Dung Thành Linh Tổ Tống Thần B. Nhìn đến tin tức Cố Chi tang Ta nhớ rõ ngươi, có chuyện gì sao? Tống Thần, là cái dạng này, tối hôm qua chúng ta bộ mặt thành phố Sơn bên kia có lôi kiếp ngài biết sao? Ly ngài chỗ ở còn rất gần đây. Phát ra tin tức sau, hắn kích động xoa tay, qua nửa phút cũng không gặp có tân tin tức phát tới. Vương Tiểu nhạc cười đại lao không để ý tới ngươi. chính như Ngọc Hừ một tiếng, nói, ta liền biết. Ngoa tào không đợi nàng nói xong. Tông thần đột nhiên từ trên sofa bắn lên, phùng di động mở to hai mắt nhìn. Làm sao vậy? Hắn chỉ vào màn hình nói không ra lời, nửa ngày liền bài trừ một câu như bức. Chỉ thấy sáng lên oánh oánh quang mang di động bình thường, là cố chi tăng phát tới mới nhất tin tức. Tối hôm qua gặp được điểm ngoài ý muốn, không cẩn thận đột phá một tiểu giai, bởi vì thời gian quá đuổi tròn nên chỉ tới kịp đi dung sơn, nếu trong thành thị không cho phép độ kiếp nói ta lần sau sẽ chú ý. Chính như Ngọc cùng Vương Tiểu Nhạc cũng bị chấn đến thất ngữ sau một lúc lâu vương tiểu nhạc buồn bã nói đại lao hảo phàm ngoài ý muốn đột phá một tiểu giai hắn cũng không biết đối với đã bước vào địa tiên cấp cô chi tang tới nói tối hôm qua sát thật là rất nhỏ rất nhỏ nhất giai tống thần chú ý sofa ta nói cái gì tới cố đại lao quá ngư bức đám kia huyền môn lão gia hỏa còn ở đàng kia đoán tới đoán đi trên thực tế chỉ có chúng ta biết cao nhân liền tại bên người chính như ngọc nắm chặt di động vô vô bờ vai của hắn cưỡng chế kích động liên hệ thượng cấp Tiểu tử ngươi thật sự là công. Nay đầu cố chi tang châm trước tỏ vẻ chính mình dẫn lôi mang đến xin lỗi sau, sau một lúc lâu cũng không được đến hồi phục, cũng liền không lại chú ý. Nàng rốt cuộc trải vớt rõ ràng kia thình lình xảy ra hương khói cùng công đức là chỗ nào tới? Theo nàng suy đoán cùng suy đoán, ước chừng ba ngày phía trước tiểu hành cũng chính là lúc trước tiết mục thượng gặp được đồng tử, bởi vì ngoại ý muốn qua đời, kỳ thật cũng chính là bị triệu đi rồi. Hắn đích xác không có lưu luyến phàm trần ý tứ này đó hương khói hẳn là chính là hắn đối cố chi tăng cái này ân nhân cảm kích. Rốt cuộc nếu không phải cố chi tăng kịp thời đem đồng tử thay đổi trở về, hắn liền phải mất đi tiên vị, chảy vào địa phủ. Một cái nho nhỏ dưới tòa đồng tử là có thể đưa ra như thế phong phú hương khói, đủ để thuyết minh tiểu hành phụng dưỡng tiên gia là tin chúng rất nhiều bẩm sinh thần. Vài ngày sau cố chi tăng tiếp tục đi phù hải chuyện đoàn phim quay chú khi, lại không sai biệt lắm thăm dò hắn phụng dưỡng tiên gia lai lịch. Đánh giá nếu là người lão. Mà tiểu huynh hẳn là bắt duyên đồng tử, xem tên đoán nghĩa là giúp Nguyệt lão sửa sang lại tơ hồng tiểu đồng. Bởi vì theo hắn phát cho Cố Chi Tang hương khói chi lực trùng, tràn ngập tình yêu buồn vui. Kia đoạn thời gian Cố Chi Tang diễn cảm tình diễn, đặc biệt là ngu tinh bị tra lại bi lại hận kia một đoạn, dựa vào hương khói trung si nam đoán nữ cộng cảm quả thực diễn đến xuất thần nhập hóa. Liêu đạo vừa mừng vừa sợ, làm cho toàn đoàn phim mặt nhi đối nàng đại khen đặc khen, nói nàng quả thực là chính mình mang quá nhất có thiên phú, nhất nỗ lực diễn viên Còn khen cố chi tăng cảm tình diễn tiến bộ vượt bậc đến làm hắn hoài nghi, có phải hay không cố chi tăng trong khoảng thời gian này vì tìm cảm giác, đi cùng cha nam yêu đương. Trong lúc nhất thời cùng tổ ảnh đế ảnh hậu cùng các lộ đại gia cũng đối nàng càng vi đổi mới, đồng thời nhắc lên so đấu kỹ thuật diễn, nghiêm túc phong trào, một cái đoàn phim đều cuốn đến bay lên. Cố chi tăng? Không phải, các ngươi nghe ta giải thích một chút. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Lập tức kết thúc đổi đồng tử một tháng sau. Cùng ngày thời gian đi tới buổi chiều 5 giờ nhiều. Dựa theo hướng kỳ tiết mục, hai chàng tập thể tái sau phát sóng trực tiếp nên kết thúc. Nhưng thứ 5 kỳ tiết mục lâm bắt đầu trước tắc nữu nữu một nhà tiến vào, cho nên kế tiếp còn có một tổ cầu trợ giả muốn lên sân khấu. Hơn nữa các tuyển thủ còn muốn nghỉ ngơi ăn cơm, phỏng chừng xem xong bọn họ muốn tới buổi tối 8-9 giờ. Đương biết được tiết mục còn chưa kết thúc, còn có tân cầu trợ giả sắp lên sân khấu khi phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả lần thứ 2 sôi trào. Hôm nay là cái gì ngày lành, thế nhưng còn có. Về sau tiết mục đều dựa theo hôm nay tiêu chuẩn tới Hảo đi, nhiều tới điểm kích thích. Hảo gia hỏa làm công người ở trong công ty không dám sờ cá nhìn lén tiết mục, trước nay không đổi kịp nóng hổi phát sóng trực tiếp, vẫn luôn xem chính là cắt nối biên tập tốt tinh hoa bản cùng các loại phát sóng trực tiếp chụp hình. Hôm nay rốt cuộc có thể thể nghiệm một fan tham dự hô động sao. 6 giờ 50 phân, đệ tam tràng phát sóng trực tiếp tập thể tái đúng giờ phát sóng. 10 phút sau tại tuyến quan khán nhân số đột phá 1.500 vạn, còn ở liên tục bay lên. Trước 59 đệ 59 chương Đệ tam tổ cầu trợ giả bắt đầu quay chi sơ, liền ra điểm tiểu nhạc đệm. Sớm định ra buổi chiều 6.5 không đúng giờ tiến vào chính để phát sóng trực tiếp tiết mục, tập ở xin giúp đỡ người lên sân khấu. Từ mắt to tử, các video ngôi cao tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số còn ở dâng lên, kết quả mới vừa điểm tiến phát sóng trực tiếp liên tiếp. Nhảy ra hình ảnh đó là hư hư thực thực xin giúp đỡ người một đôi mẫu tử, ở trước màn ảnh tranh chấp không thôi. Sao hồi sự A, như thế nào còn không bắt đầu? Nga khoác, đệ tam tổ xin giúp đỡ người là một đôi mẫu tử sao? Mụ mụ hảo có khí chất, cái này đệ đệ lớn lên cũng tiểu soái, cảm giác đổi đổi. Như thế nào cảm giác đứa con trai này hảo không kiên nhẫn, đối trưởng bối thái độ cũng quá ác liệt đi. Từ mắt to tử mộ danh mà đến, lần đầu tiên xem huyền học phát sóng trực tiếp, hữu hữu nhóm khủng bố sao sẽ có quỷ nhảy ra tới sao hai người trung mẫu thân thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi ăn mặc vàng nhạt châm rệ sang cùng váy dài chính đầy mặt cầu xin biểu tình khó xử mà cùng bên người thiếu niên nói cái gì đó mà người thiếu niên tóc lược trường lại cao lại gầy thoáng có chút lưng quỏng. từ cao thanh phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ có thể nhìn đến hắn ngũ quan rất thanh tú làn da là một loại hàng năm không thấy quang tái nhợt sắc mắt chu có một vòng nhàn nhạt sắc tố vững vàng lúc này hắn chút nào không bận tâm đây là ở trước màn ảnh Ngựa khí bén nhọn, ngươi có phiền hay không? Mẫu thân nhỏ giọng nói, ta biết chuyện này mẹ làm thiếu suy xét, nhưng là, nhưng là đều ở trước màn ảnh. Ta quản bọn họ kính không màn ảnh, đừng chụp ta. Ngươi chủ trì đại lưu cầm mịt rổ phổn, vẻ mặt xấu hổ mà đứng ở một bên, nói, có điểm vấn đề nhỏ, đại gia kiên nhận chờ đợi một chút. Đại khái lại qua mười mấy phút, rằng có mẫu tử hai người mới miễn cưỡng đặt thành chung nhận thức. Thiết mục tổ nhân viên công tác đi lên mang theo thần sắc tối tăm thiếu niên rời đi trước màn ảnh, mà mẫu thân còn lại là cường chống tươi cười, cùng đại lưu nằm xuống tay, ngượng ngủng, chậm chế đại gia thời gian. Không có việc gì hách nữ sĩ, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Đại lưu đối mặt phát sóng trực tiếp màn ảnh, nghiệp kịch bản, các vị người xem, đệ tam tổ xin giúp đỡ người là cố ý đi vào ít thị tham gia chúng ta tiết mục, muốn tìm đến chợ giúp một đôi mẫu tử. Ta bên người vị này hách nữ sĩ nhi tử tên là tiểu hằng. Tình huống của hắn có chút đặc thù, đồng thời ở trong sinh hoạt cũng gặp một loạt việc lạ. Tiết mục tổ chức tiên vì đại gia chuẩn bị tốt một đoạn dẫn đường thiến, trước tới hiểu biết một ít bọn họ tình huống đi. Video một mở đầu liền xuất hiện hách nữ sĩ thân ảnh. Nàng hẳn là ngồi ở chính mình trong nhà, trong tay cầm một chương rất có niên đại cảm ảnh chụp, biểu tình đau thương. Ảnh chụp mặt trên là một cái viên đầu viên nao tiểu nam hài, thoạt nhìn năm sáu tuổi bộ dáng. Bối cảnh âm nói, video trùng nữ sĩ họ hách. Nàng trong tay cầm ảnh chụp là 15 năm trước quay chụp nhi tử Tiểu Hằng. Khi đó Tiểu Hằng thông minh, hiếu động, cùng bình thường hài tử không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng mà bởi vì một chút sự tình phát sinh, hoàn toàn thay đổi Tiểu Hằng tính cách cùng nhân sinh. Nguyên lai tuổi trẻ khi hách nữ sĩ gặp người không tốt, nàng chồng trước thích say rượu, uống say lúc sau tựa như thay đổi một người dường như thường xuyên đánh chửi nàng cùng Tiểu Hằng, loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến Tiểu Hằng 6 tuổi thời điểm, không thể nhịn được nữa hách nữ sĩ rốt cuộc cùng chồng trước ly hôn nhưng đã trưởng nàng phát hiện nguyên bản rộng rãi hoặc bát tiểu hàng trở nên trầm mặc tự bế bắt đầu trốn tránh ngoại giới tiếp xúc thậm chí không muốn đi nhà trẻ nhưng đôi khi lại tính tình đại biến thập phần ngoan ngoãn quả thực giống hai cái bất đồng người hơn nữa hắn buổi tối đã làm sự tình ngày hôm sau ban ngày liền quên đi nói chính mình chưa từng có đã làm mọi việc như thế bệnh trạng biến nhiều hách nữ sĩ mang theo tiểu hàng đi bệnh viện quan sát chẩn bệnh sau mới biết được nguyên lai phụ thân bạo lực hành vi vẫn là làm hài tử ấu tiểu tâm linh đã chịu thương tổn hắn bị trần đoán chính xác cường độ thấp tự bế cùng nhi đồng bệnh trầm cảm trừ cái này ra thế nhưng còn xuất hiện một loại rất nghiêm trọng tâm lý bệnh tật phân liệt thức rối loạn nhân cách chứng cũng chính là cái gọi là nhân cách phân liệt tiểu hằng có hai nhân cách video hình ảnh biến hóa là hách nữ sĩ khẩu thuật nhi tử bệnh tình nàng trước đây đạo phiến trung nói từ những cái đó xong việc tiểu hằng liền biến nội hướng hơn nữa đặc biệt không thích cùng thành niên nam tính tiếp xúc hắn trung học thời điểm chủ nhiệm khoa lão sư cùng hắn cha ruột thể trạng ngoại hình là cùng loại nam tính cho nên cái kia giai đoạn là hắn nhất ghét học thời kỳ nhưng là một cái khác hài tử chính là hắn phân liệt ra tới nhân cách thứ hai là một cái đặc biệt ôn hòa có lễ phép nữ hài tử là người trưởng thành đại tỷ tỷ hình tượng thực bảo hộ tiểu hằng tiểu hằng ở bên ngoài cảm xúc đặc biệt kích động khi tỷ như đã chịu ủy khuất bị khi dễ từ từ nàng liền sẽ ra tới rất có trật tự mà giải quyết những cái đó sự tình này đó tin tức là bác sĩ tâm lý thôi miên tiểu hằng lúc sau được đến bởi vì đứa bé kia không muốn cùng chúng ta giao lưu những việc này bác sĩ nói cho ta tiểu hằng gặp đến bạo lực hành vi giữa lưng lý bị thương nghiêm trọng hắn khát vọng có một cái thành thục ôn nhu đại nhân xuất hiện bảo hộ hắn thế ấu tiểu mà bất lực hắn trông cự cha ruột bạo hành bởi vì loại này cảm xúc cùng khát vọng quá mức mãnh liệt hắn mới có thể tự phát mà phân liệt ra như vậy một cái có thể bảo hộ chính mình tỉ tỉ nói đến nơi này hách nữ sĩ thanh âm đã có chút nghẹn nào là ta cái này đương ngủ ngủ không xứng trước quá yếu đuối Nếu ban đầu thời điểm ta liền kiên định bảo hộ chính mình hai tử, cùng hắn cha ruột sớm ly hôn, tiểu hàng liền sẽ không thống khổ đến muốn phân liệt ra nhân cách thứ hai tới bảo hộ chính mình. La ta thực xin lỗi hắn. Bối cảnh âm có phỏng vấn nhân viên công tác ở Trấn An nàng cảm xúc, hách nữ sĩ không cần quá tự trách, ngươi cũng là người bị hại. Từ ngài miêu tả đi lên xem, ngài tựa hồ cũng không cảm thấy cái này nhân cách thứ hai xuất hiện là loại nguy hại. Như vậy ngài lúc này đây đi vào chúng ta linh sự tiết mục tố cầu là cái gì đâu ngài cũng biết chúng ta là một huyền học tổng nghệ chủ yếu xử lý cũng là thần quái kỳ quái sự kiện hách nữ sĩ nói là cái dạng này ban đầu điều tra ra hắn có cái này bệnh thời điểm ta còn là thực lo lắng nhưng khi đó tiểu hằng tự bế cùng hậm hực huynh hướng tương đối nghiêm trọng bác sĩ cũng không kiến nghị ta dùng quá mức kịch liệt y học thủ đoạn can thiệp hơn nữa cái kia nhân cách thứ hai kinh thí nghiệm cũng là tương đối ôn hòa tính cách cho nên ta liền tiếp nhận rồi bảo thủ trị liệu trên thực tế ban đầu mấy năm đặc biệt là tiểu hằng đại học phía trước hắn hậm hực khuynh hướng thậm chí ở nhân cách thứ hai phụ trợ hạ giảm bớt rất nhiều hắn bên người có một ít bằng hữu trừ bỏ tính cách thượng ngẫu nhiên sẽ phát sinh biến hóa rõ ràng trở nên không giống hắn ở ngoài mặt khác đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển ta có đôi khi thậm chí là có chút cảm kích đứa bé kia nhưng là từ hắn rời nhà đi vào đại học sau sự tình liền trở nên kỳ quái làm ta càng ngày càng sợ hãi nhân viên công tác hỏi vì cái gì nói như vậy khách nữ sĩ bất an mà nắm chặt xuống tay nói Ta cảm thấy nữ hài tử kia tưởng biến thành người, không phải thay thế được tiểu hàng thân thể cái loại này, nàng là, là tưởng từ nhỏ hàng trong thân thể ra tới, biến thành một cái hoàn toàn mới người. Dẫn đường phiến đến đây liền đột nhiên im bặt. Cái này phát triển ta là không nghĩ tới. Nói như vậy phân liệt ra tới đa nhân cách, bản chất vẫn là người này một khác mặt, chỉ là có chút cực đoan. Cái này nam sinh thơ hấu bất hạnh lại chán ghét phụ thân như vậy thành niên nam tính, phân liệt ra tới một cái bảo hộ chính mình đại tỷ tỷ có thể lý giải. Nhưng ta chỉ nghe nói qua bất đồng nhân cách sẽ thương tổn chủ nhân cách, tranh đoạt thân thể không chế quyền, biến thành hoàn toàn mới người là có ý tứ gì. Ha ha này một kỳ tiết mục có điểm ý tứ, phía trước cầu trợ giả đều là nhìn giống sinh bệnh, kỳ thật đều là thần quái sự kiện, lớn mật suy đoán có thể hay không. Cái này tiểu hàng căn bản là không có nhân cách phân liệt, từ đầu đến cuối đều là một cái quỷ hồn ở bảo hộ hán. Là nhân cách chi gian tranh đoạt thân thể sao? Vì sao không đi xem bác sĩ trên lầu? xem tiết mục có thể hay không mang lên đôi mắt lô thai nói không phải đoạt thân thể lau mồ hôi ta tỏ mò là nhân cách phân liệt không phải bệnh tâm thần sao vì sao đi xem bác sĩ tâm lý phân liệt thức dối loạn nhân cách là bệnh tâm thần phân liệt một loại xác thật là tâm lý bệnh tật người bệnh tinh thần trạng hướng giống nhau không có quá lớn vấn đề càng nhiều cá nhân nhận chi xuất hiện lệch lạc khi thì tính cách đại biến cùng với mất trí nhớ chờ bệnh trạng càng tạo phòng phát sóng trực tiếp phổ cập khoa học đế lúc này đại lưu thanh em rốt cuộc vang lên Hách nữ sĩ hoài nghi nhi tử bệnh tình xuất hiện cổ quái chỗ sau liền dẫn hắn đi bệnh viện nhìn bác sĩ nhưng là tiểu hàng bác sĩ tâm lý tỏ vẻ loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên thấy hơn nữa tiểu hàng hành vi thượng có một ít không phù hợp lẽ thường tính tình cũng trở nên càng dễ dàng táo bạo phiền muộn thân thể trạng hướng từ từ không tốt cùng với nói là bệnh tình tăng thêm bác sĩ cảm thấy hắn càng như là bên ngoài tiếp xúc tới rồi một ít bất lương tổ chức bị tẩy não bị giáo huấn một ít không khỏe mạnh tư tưởng khách nữ sĩ thấy chạy chữa con đường này đi không thông cũng nghĩ đến nhờ người đi cố vấn bên ngoài linh ngôi, nhưng là đều không có nhìn ra thứ gì. Hơn nữa từ dị hướng phát sinh sau, nhi tử tiểu hàng liền trở nên đặc biệt kháng cự xem bác sĩ, xem linh ngôi. Có một lần hắn thậm chí trực tiếp hướng về phía chính mình nổi trận lôi đình, ngữ khí hùng hổ doan người, mẹ ngươi cảm thấy ta là bệnh tâm thần. Ánh mắt kia đem hách nữ sĩ xem đến đáy lòng mau mau. Nàng cảm thấy nhi tử thay đổi, ngay cả cái kia nhân cách thứ hai cũng thay đổi hơn nữa tiểu hằng ở trong trường học phát sinh một loạt làm người có chút sởn tóc gáy sự tình hắn lớp học lao sư liên hệ hách nữ sĩ mấy lần nói tiểu hằng một ít hành vi đã ảnh hưởng tới rồi cùng ký túc xá mặt khác học sinh những người khác đều cùng chủ nhiệm lớp phản hồi tiểu hằng tính cách biến hóa cực đoan còn sẽ ở trong ký túc xá lộng một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật bất đắc dĩ hách nữ sĩ liền cấp nhi tử xử lý tạm nghỉ học nàng nhìn đến linh sự tiết mục bạo hỏa trợ giúp không ít gia đình giải quyết khó khăn sau liền đầu ra xin giúp đỡ tin tới báo danh Hách nữ sĩ biết nếu nói cho Nhi Tử là tới tham gia tiết mục xem bệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đây. Nàng liên cấp Nhi Tử nói đến ít thị là du lịch giải sâu, hai người ban ngày thời điểm ở thành thị cảnh khu đi dạo một ngày, ăn xong cơm chiều sau nàng mới đem người lừa tới rồi quay chụp địa điểm. Đột nhiên biết được chính mình bị lừa tiểu hàng giận tí mặt, làm cho màn ảnh liền tỏ vẻ chính mình không bệnh, không cần tham gia cái gì tiết mục, cũng chính là mở đầu phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn đến tranh chấp một màn. Đã biết khắc khẩu nguồn không ít người xem tỏ vẻ có thể lý giải tiểu hàng phẫn nộ đại lưu tiếp tục nói hách nữ sĩ cùng tiểu hàng câu thông sau hắn vẫn cứ không muốn ở đây thượng lộ diện nhưng hắn đồng ý ở đợi lên sân khấu thất trờ hơn nữa nguyện ý làm các tuyển thủ đi tiếp xúc hắn đi cảm thụ trên người hắn năng lượng hiện trường hách nữ sĩ còn mang đến một ít tiểu hàng bên người đồ vật tiểu hàng trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì quỷ dị sự kiện vì sao trong trường học đồng học sẽ đối hắn tránh mà không kịp hắn đệ nhị trọng nhân cách rốt cuộc là bệnh tật vẫn là có khác cẩn tình Hy vọng chúng ta tuyển thủ có thể nhìn ra từ đầu đến cuối. Hiện tại cho mời đệ nhất vị tuyển thủ, tám hào từ phú lên sân khấu. Tiết mục tổ đã không tính toán che giấu phải không hờ hờ hờ rõ ràng làm từ phú đi lên chạy nhanh đi lưu trình. Các ngươi còn đừng nói, này từ phú đương linh môi không đáng tin cậy bán hóa còn rất thật thành. Ta vừa mới đi hắn sóc online nhìn một chút, bán bùa chú nhãn treo thế nhưng là cùng mấy đại đạo quan chùa hợp tác xuất phẩm. Tuy rằng giá cả quý điểm nhưng thắng ở khẳng định có điểm hiệu quả không thể so bên ngoài không ít lòng dạ hiểm độc kẻ lừa đảo lương tâm nhiều. Từ phú ca đường đương linh môi, thành thành thật thật bán hóa đi, đầu chó, này không thể so ngươi đương linh môi có tiền đồ nhiều. Từ phú lên sân khấu sau, biểu tình cũng có chút kinh ngạc cùng vui sướng, hắn tự rêu nói, ta đều làm tốt rời đi tính toán, muốn suốt đêm xem về nhà vẽ xe lửa, không nghĩ tới còn có cơ hội lại làm ta soát soát mặt. Hắn trên cổ treo vài cái hoàng phù, trong tay bàn chuỗi ngọc, Đây là hoàn toàn thả bay tự mình rõ ràng phải cho chính mình sản phẩm dẫn lưu. Nhìn đến hách nữ sĩ sau, tư phú cũng không có ở trên người nàng nhìn ra bất luận cái gì dị thường. Hắn có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, trực tiếp dò hỏi, vị này sẽ không chính là hôm nay xin giúp đỡ người đi. Còn có hay không người khác, trực tiếp nói cho ta đi người chủ trì, ta liền một đôi mắt có thể nhìn đến điểm đồ vật, này đó hư đầu ba nào đồ vật thiệt tình tính không ra. Sở tiêu đi ô nội quan sát đến giám thị bình Lý Thành Hà nghiêng đầu cùng phó đạo nói. Cái này tử phú vẫn là rất sẽ gặp may. xác thật, hắn hiện tại danh tiếng xoay chuyển không ít, so mặt khác tuyển thủ càng bình dân. Đại lưu nói cho tử phú chân chính yêu cầu xem có khác một thân sau, hắn trực tiếp yêu cầu đi trước đợi lên sân khấu thất. Đương hắn bước vào cửa phòng, ánh mắt đầu tiên nhìn đến trên sofa ngồi làn da tái nhợt người trẻ tuổi khi, hắn cảm thấy người này ngũ quan có chút quá mức âm nhu. Âm âm u khí chất, môi hồng đến như là lấy máu. Chật vừa thấy giống cái đoạn tóc nữ sinh nhoáng lên thần hậu từ phú lại xem tiểu hàng mũi đĩnh bạt môi nhấp rõ ràng chính là cái khí chất suy sút chút tiểu tử nơi nào có cái gì nữ nhân chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi từ phú như vậy hoài nghi nhưng vừa mới kia liếc mắt một cái cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu hắn cảm thấy chính mình hẳn là thấy được điểm thứ gì tự hỏi một lát hắn mở miệng nói ta cảm thấy cái này nam sinh đụng tới quỷ hoặc là nói hắn bị bám vào người quá đại lưu do hỏi ngươi làm sao thấy được từ phú nói Ta vừa thấy đến hắn thời điểm, liền cảm thấy hắn đặc biệt giống một nữ nhân, nhưng là cái loại cảm giác này chỉ có trong ngay mắt. Đại gia cũng biết ta trình độ, nghe một chút liền thôi tin hay không tùy các người, dù sao lúc sau còn có lợi hại tuyển thủ. Ta bắt tự nhẹ có âm dương nhắn sao, khi còn nhỏ thường xuyên có thể nhìn đến một ít đồ vật, sẽ bị va chạm, có một lần nhà ta người liền đưa ta đi địa phương một cái nổi danh bà cốt nơi đó trị bệnh. Nghe nói cái kêu bà cốt là cái đi âm nhân. Tuổi trẻ thời điểm nhân tiết lộ thiên cơ quá nhiều không có co con cái duyên, liên lụy một đôi nhi nữ đều tuổi còn trẻ đi, còn mù một con mắt. Hắn hơi hơi híp mắt bắt đầu nhớ lại lúc ấy ký ức. Vốn dĩ nàng không nên làm này một hàng, nhưng là nàng quá bửa lão nhân một cái, không ai cho nàng dưỡng lão mặt sau liền còn phải tiếp tục làm bà cốt kiếm tiền. Nghe nói chết yểu hài tử hoán khí vốn dĩ liền trọng, thủ đoạn lợi hại hơn, nàng lại đi âm thời điểm liền đem chính mình nhi tử nữ nhi thỉnh thượng thân tới, cho người khác xem sự. Lần đó va chạm ta chính là cái lệ quỷ, ta liền tận mắt nhìn thấy đến cái kia bà cốt qua âm, lại vừa mở mắt thời điểm rõ ràng người vẫn là nàng, ngũ quan gì đó cũng chưa biến hóa, chính là ta chính là cảm thấy nàng mặt đặc biệt giống một cái béo nam oa, hơn nữa thanh âm cũng là tiểu nam hải thanh âm. Hiện tại như vậy một hồi tưởng, ta vừa mới ở hách nữ sĩ nhi tử trên người, cũng có khi đó cảm giác giống như thấy được người khác, cho nên ta mới nói hoài nghi hắn bị bám vào người quá. Đại lưu Truy vẫn nói, Cũng chỉ có một khắc thấy được. Hiện tại đã không có sao. Từ phú tỉ mỉ quan sát tiểu hàng mặt, khẩn thiết nói, thật sự chỉ có thấy liếc mắt một cái. kia kỳ thật cũng có nhìn lầm khả năng tính. an ngay nói thật nói, cũng có cái này khả năng. Từ phú nhún nhún vai. Đại lưu bất đắc dĩ nói, hào đi, kia trước cảm ơn từ phú tuyển thủ. Hách nữ sĩ thấy thế nào? Hách nữ sĩ, ta là có điểm tin tưởng vị này sư phụ lời nói, bởi vì tiểu hàng xác thật có một cái tỉ tỉ nhân cách. Ai? hiện tại rốt cuộc có phải hay không nhân cách thứ hai ta cũng phân không rõ. Hảo gia hỏa này ca là bãi là đi, cười chết tùy các ngươi nói như thế nào. Tóm lại ta là yếu lĩnh cơm hộp tan tầm chạy lấy người, không trang. Này xem đến cái gì ngoạn ý nhi, như vậy ba phải cái nào cũng được nói ta cũng sẽ nói a. Tư Phú ý tứ là tiểu hằng không phải nhân cách phân liệt là bị quỷ bám vào người, hắn không phải có âm dương nhãn sao? Hơn nữa nhiều như vậy kỳ có âm hồn thời điểm cũng xác thật đều nhìn ra điểm đồ vật ta kỳ thật có điểm tin tưởng hắn lúc này hắn là hoàn toàn tan tầm từ phú rời đi sau tiếp theo cái lên sân khấu tuyển thủ là đi vô thường hề hải hồng nàng cũng không am hiểu suy đoán đoán mệnh lựa chọn trực tiếp đi xem tiểu hằng đồng dạng là nhìn đến tiểu hằng ánh mắt đầu tiên nàng trên mặt liền toát ra kinh ngạc biểu tình này làm sao vậy đại lưu hỏi Hề hải hồng để sát vào tiểu hằng xem đến hắn tái nhợt lỗ thai hơi hơi đỏ lên có chút mất tự nhiên mà tránh né tầm mắt cái này Nam Hải tử linh hồn hảo đặc biệt, hồn phách của hắn chỉ có một nửa. Đại Lưu, khán giả, Hề Hải Hồng giải thích nói, ta nói như vậy các ngươi nhìn xem có thể hay không lý giải, người đều là có hồn phách, mà hồn phách tự nhiên cũng là có chất lượng, có năng lượng. Ta nhớ rõ trước kia xem qua một cái đưa tin, nói có nhà khoa học thực nghiệm sau phát hiện người sau khi chết thân thể thân thể sẽ nháy mắt nhẹ hai mươi mút đây là linh hồn trọng lượng. Bất quá mặt sau có người đánh giá, ta tưởng nói chính là. Vô luận là hồn phách có vô trọng lượng, nhưng ẩn chứa lực lượng là bất đồng. Vì cái gì hoán quỷ có thể hại người, chính là chúng nó cảm xúc cực đoan lực lượng cường đại, mà an hưởng lúc tuổi già không có chấp niệm hồn phách năng lượng liền ít đi một ít. Nhưng là cái này Nam Hải tử hồn phách, có thể nói là ta đương câu hồn sử nhiều năm như vậy, gặp qua linh hồn năng lượng nhất mỏng manh người. Trước kia ta trục xuất quá bởi vì hầm hực mà tự sát hồn phách, bệnh nặng không chỉ thân thể tàn khuyết hồn phách từ từ, ngay cả chúng nó hồn thể cũng so cái này Nam sinh tới ngưng thật thuống chi hắn cũng không bệnh vô thai không có tàn tật này thật sự thực không thể tưởng tượng. Hề Hải Hồng càng nói càng kinh ngạc. Còn có một loại tình huống hồn phách năng lượng sẽ giảm bớt, chính là hồn phách bị hao tổn, hoặc là bị xé rách rất bộ phận. Này ở âm tào địa phủ phi thường thường thấy. Một ít đại quỷ muốn tu hành, liền sẽ cắn nuốt tiểu quỷ tăng thêm lực lượng. Tam đổ xuyên bên bờ thường xuyên có từ đại quỷ thủ hạ chết chạy trốn quỷ hồn, linh hồn bị xả lạn nửa bên, muốn tán không tiêu tan rất là đáng thương. Nhưng ở Hề Hải Hồng Khai linh giác trong mắt, tiểu hàng hồn phách là hoàn chỉnh. Hắn chính là đơn thuần hồn thể nhược, lực lượng thiếu. Hồn phách còn ở thể xác, đã gần như trong suốt sắc, ẩn ẩn phiếm sáng trắng. Hách nữ sĩ không hiểu cái gì gọi là hồn phách chỉ có một nửa, nàng trực giác này không phải chuyện tốt, vội hỏi nói: "Kia, kia như vậy sẽ có cái gì nguy hại đâu? Hắn là bị thứ gì hại sao?" Nguy hại khẳng định là có, này một đời sẽ dễ dàng sinh bệnh. Nếu lần sau luân hồi trước không có thể nghĩ cách bổ toàn, Lại lần nữa đầu thai sau khẳng định vốn sinh ra đã yêu ớt hoặc là dị dạng hoặc là là trời sinh tàn tật. Hê Hải Hồng nói, hách nữ sĩ sắc mặt trắng, hắn mấy năm nay thân thể sắc thật càng ngày càng không hảo. Hê Hải Hồng tiếp tục nói, đến nỗi hay không là bị người làm hại, ta thật sự không rõ ràng lắm. Hắn cái này tình huống thực đặc thù, ta không biết có cái dạng nào thuật pháp có thể làm người hồn thể chất lượng hư không tiêu thất một nửa, quỷ làm hại cũng không quá khả năng, sắc thật thực ly kỳ. Đương nàng biết được tiểu hàng bị trần bệnh vì nhân cách phân liệt, hơn nữa có tuyển thủ hoài nghi cái kia phân liệt ra tới nhân cách là quỷ hồn khi, nàng nhíu mày Đánh giá hồi lâu, hề hải hồng lắc đầu, ta không ở trên người hắn nhìn đến có âm hồn tồn tại, bệnh tật nói thứ ta bất lực. Hách nữ sĩ có chút thất vọng, nhưng cũng đối nàng biểu đạt cảm tạ. Đại lưu dơ mỉ rộ phổn, tiếp theo vị lên sân khấu tuyển thủ, là chúng ta hai hảo tuyển thủ bạch tử. sáu 60 đệ 60 chương hề hải hồng rời khỏi sau. Ngôi ở đợi lên sân khấu trong nhà Tiểu Hằng liền có chút không kiên nhẫn. Hắn nhấp môi hỏi, các ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu người? Khi nào có thể xem xong? Còn có năm vị, liền không thể làm cho bọn họ cùng nhau chạy nhanh xem xong sao? Tiểu Hằng gừ cười một tiếng, nói, dù sao các ngươi này đó cái gọi là thông linh giả, linh môi nói cách khác điểm giống thật mà là giả nói, lừa gạt ta mẹ như vậy thượng tuổi, mê tín người. Hậu trường đạo diễn tổ thương lượng lúc sau, cảm thấy Tiểu Hằng cảm xúc trạng thái không quá ổn định. Vì ngắn lại thời gian, mặt sau tuyển thủ khiến cho bọn họ trực tiếp lên sân khấu. Nhưng vị thứ ba tuyển thủ bạch từ lên sân khấu khi, hắn một bước vào đợi lên sân khấu thất liền trước đem ánh mắt phóng tới hách nữ sĩ trên người. Đoàn trang một lát sau, hắn chầm gì gì nói. Vị này nữ sĩ thân thể lạnh leo ở mức khí trọng, người đầu gối có bệnh phong thấp đi, môi đến mưa dầm thời tiết liền đau nhức khó nhịn ngủ không yên. Hách nữ sĩ ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới tân lên sân khấu tuổi trẻ huyền sư sẽ trước chú ý đến chính mình nàng sắc thật có rất nghiêm trọng phong thấp bệnh tật mà vẫn luôn túm mặt thiếu niên ở nghe được mẫu thân bệnh tình khi cũng rốt cuộc chính xác một lát nghiêm túc nghe bạch tư tiếp tục nói ngươi bụng dạ dày kia một mảnh có màu xám bóng ma đó là bệnh khí ngươi dạ dày trướng khí hẳn là rất nghiêm trọng còn có một ít mặt khác tiểu thai họa ngầm thường xuyên dạ dày đau tốt nhất chú ý một chút ẩm thực khỏe mạnh cũng đi chạy chữa nếu tùy ý này đó tiểu ổi bệnh phát triển không quan tâm năm tám năm sau cũng không phải không có đến dạ dày ung thư khả năng tính Nghe được mẫu thân bệnh bao tử như vậy nghiêm trọng, tiểu hằng có chút sinh khí, nữ mày hỏi, ta không ở nhà thời điểm ngươi lại không ăn cơm. Hách nữ sĩ xua tay nói, ăn, chính là ta mỗi lần ăn một chút liền trướng khí khó chịu, ăn không nhiều lắm. Nguyên lai tuổi trẻ khi hách nữ sĩ chú trọng chính mình hình thể, thường xuyên thông qua ăn uống điều độ tới giảm béo, dần ra nàng dạ dày liền không tốt lắm, hiện tại muốn ăn nhiều điểm ngược lại khó chịu, dạ dày trướng khí là chuyện thường, nhưng nàng vẫn luôn cũng không để trong lòng. Nghe được chính mình có dạ dày ung thư nguy hiểm, nàng hiện tại mới cảm thấy sợ hãi. Phong phát sóng trực tiếp đang xem các muội tử muốn đúng hạn ăn cơm Nga, ngàn vạn không cần ăn uống điều độ giảm béo. Đừng nhìn này đệ đệ nhìn mặt xú, quan hệ đến mẫu thân thân thể khỏe mạnh khi vẫn là rất khẩn trương sao. Liên tục tinh chuẩn mà nói chúng rồi mẫu thân trên người bệnh tình, tiểu hàng lần thứ hai nhìn về phía bạch từ ánh mắt không có như vậy mâu thuẫn, ngươi đảo có chút thật bản lĩnh. Vậy ngươi cảm thấy ta đâu, có bệnh sao? Bạch từ nói Ánh mắt đầu tiên ta nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi toàn thân đều bao phủ nhàn nhạt màu xám, loại này không phải bệnh khí, là ngoại lai nhân tố tạo thành. Những người khác không nhất định xem tới được bởi vì này cổ khí thực đạm, bởi vì ta là có thể thỉnh tiên ra ra ngựa, so với người bình thường đối khí vị, hơi thở càng thêm mẫn cảm, có thể phân biệt ra rất nhỏ biến hóa. Đại Lưu Truy vẫn nói, đây là cái gì nguyên nhân tạo thành đâu? Có cái gì nguy hại sao? Bạch Tư lắc đầu nói, khả năng hình thành nguyên nhân có rất nhiều ta hình dung không ra cụ thể là tình huống như thế nào thân thể hắn trừ bỏ đã chịu loại này khí tràng biến hóa có chút suy yếu ngoại khác bệnh nặng là không có ngay từ đầu ta là như vậy cho rằng bất quá lại nhìn lên ta mới phát hiện ngươi xác thật có mặt khác ổ bệnh là tâm lý thượng bệnh ta chỉ không hết nhân tâm tiểu Hằng banh mặt trầm mặc sau một lúc lâu mới tự dễ cười đúng vậy ta xác thật có nhân cách phân liệt ta mẹ hẳn là đều nói cho các ngươi đại lưu chạy nhanh làm sáng tỏ nói các tuyển thủ là không biết cầu trợ giả tin tức Cái này đại gia có thể yên tâm. Tiểu hằng chưa nói tin hay không, nhưng ta cũng không cảm thấy đây là cái gì nhận không ra người, phải bị đề phòng sợ bệnh, hân tỷ thực hảo thực chiếu cô ta, cho tới nay ta cái này chủ nhân cách mới là trọc phiền thoái, nhát gan sợ phiền phước, nàng cũng chưa từng có xuất hiện quá cấp đoạt thân thể quyền khống chế sự tình. Mẹ, ta thật không rõ vì cái gì phía trước mười mấy năm đều như vậy lại đây, ngươi phía trước không phải cũng thực thích hân tỷ sao. Hiện tại ngươi lại một hai phải đem nàng trở thành hồng thủy mánh thú chính ngươi không cảm thấy mâu thuẫn sao. Hắn trong miệng hơn tỉ, chính là mấy năm nay làm bạn hắn nhân cách thứ hai. Căn cứ bác sĩ tâm lý sơn viết có thể biết được, nhân cách thứ hai dòng họ cùng tiểu hàng giống nhau đều là triệu, tên là triệu hân. Nữ tính, cho chính mình định vị là triệu hàng trưởng bối, người nhà, yêu cầu bảo hộ triệu hàng cùng hách nữ sĩ. Nàng tính cách thực thành thục, ổn trọng, cơ hồ không có bất luận cái gì bén nhọn góc cạnh. Ngay từ đầu thời điểm tiểu hàng tuổi còn nhỏ quan sát không minh sát, Chỉ có thể xác định nàng là người trưởng thành, cụ thể tuổi không thể xác định. Hai ba năm sau nàng cùng chủ trị bác sĩ chín, mới để lộ ra chính mình hai mươi sáu tuổi. Nói cách khác năm đó triệu hàng phân liệt ra nàng thời điểm, hách nữ sĩ liền so cái này phó nhân cách đại bốn năm tuổi. Hách nữ sĩ cảm xúc kích động, chính là nàng thay đổi à, nàng đã sớm không phải trước kia như vậy, nàng xúi dục ngươi làm những cái đó sự tình chính ngươi suy nghĩ một chút là bình thường sao. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi hiện tại bộ dáng. Cả ngày tử khí trầm trầm buổi tối liền làm ác mộng, là không đã chịu ảnh hưởng bộ dáng sao. Tiểu hằng trầm mặc một lát sau vẫn là nói, người đều là sẽ biến, chúng ta không thể yêu cầu hân tỷ vẫn luôn trả giá. Nhưng bác sĩ đều nói, phân liệt nhân cách rất ít sẽ phát sinh biến hóa, triệu hân loại tình huống này là không bình thường. Người đã bị nàng tẩy não. Về triệu hân tốt xấu cùng đi lưu, hai mẹ con nói chuyện lại lần nữa nhân khác nhau tan rã trong không vui. Lúc này vị thứ tư tuyển thủ đã lên sân khấu. Là chính hào hòa m Hắn còn ăn mặc nửa trận đầu phúc sức, có điều bất đồng chính là hắn trên cổ mang theo một cái du quang thủy hoạt, kim quang nhấp nháy tiểu đồng bài giống. Màn ảnh đảo qua, phòng phát sóng trực tiếp nội người xem liền nhìn đến kia ngón cái lớn lên tiểu bài chi tiết. Đầu tiên là một cái trong suốt pha lê tôn, tôn trung có màu vàng nhạt nước luộc, một cái so ngón cái còn nhỏ anh đồng giống khắc ấn đến sinh động như thật, ngâm ở nước luộc bên trong, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bộ phận vong hưu cảm thấy này tiểu tượng nhìn có chút ta hồ nhưng thực mau đã bị đại lượng hòa phấn phản bắc cùng liếm nhan bình luận soát không có cùng lúc đó huyền môn mô xem một cái trung niên đạo sĩ nhìn màn hình mặt mày thon dài thanh niên huyền sư thử lạnh một tiếng nói cái này họ hòa cùng kia đại si cố chi tăng nhất lưu đồng dạng không phải cái gì thứ tốt lớn lên yêu lý yêu khí còn mang theo cung cấp nuôi dưỡng tả vật nên ngang rêu giao khắp nơi nhất nguyên quan họ tuân tiểu tử cũng là cái vô dụng thế nhưng bị này đó đường ngang ngõ tắt giã phái áp qua nổi bật quả thực cho chúng ta huyền môn mất mặt hắn hạ đầu tiểu đạo sĩ chính trộm xem di động hắn đồng đạo các bạn thân tiểu trong đàn đã có kiến thức rộng rãi nghiên cứu cửa hông bạn bè phát ra kia tiểu tượng lai lịch nhìn lúc sau hắn nhược nhược mở miệng sư phụ kia hòa mị đồ mang chính là du quỷ tử kỳ thật không phải tạ vợt ngài đừng nhìn đến không phải huyền môn người liền cảm thấy nhân ra là hư còn có cái kia đại si nhân ra là ngoại quốc nữ vu thờ phụng cũng là chính thức thần liền nói cô chi tăng đi quốc gia đều ở khen ngợi nàng, nàng còn trợ giúp dân chúng không phải khá tốt sao chúng ta vì sao một hai phải cùng mặt trên đối người ta thái lan quỷ tử tổng cộng có ba loại sau hai loại tiểu quỷ giống cùng tà quỷ tử có thể thô bạo lý giải vi thiện ác cổ mạng đồng người trước tuy rằng luyện chế khi cũng muốn gia nhập hài đồng thi hải nhưng thu thập con đường là bình thường liệu trình người sau vì luyện chế quỷ tử uy lực cương đại mới có thể làm ra đủ loại tàn nhẫn việc mà hoa mị đồ sở đeo du quỷ tử còn lại là ngoại lệ nó thân thể tài chất là thuần mục, không chứa âm tà chi vật từ huyền sư tước xuống dưới đầu gỗ sau thân thủ khắc ra tiểu đồng thân thể ngoại hình rồi sau đó khai quang đặt ở bình thủy tinh trung ngâm thượng phật du loại này du quỷ tử chế tắc lên phiền thoái tốn thời gian cố sức chế thành lúc sau tương đương với một cái có thể gởi lại linh hồn vật chứa có thể thỉnh một ít chết non anh đồng hồn linh sống nhờ ở bên trong cùng có lợi để tay lên ngực tự hỏi tiểu đạo sĩ cũng không cảm thấy này lại không hại người không tính tà môn ma đạo có đôi khi hắn cùng môn trung mặt khác tuổi trẻ một mạch cũng cảm thấy Hiện tại huyền môn quá mức hủ bại tính bài ngoại, không khí quá áp lực. Chỉ cần không muốn gia nhập huyền môn, tu hành phương thức đặc thù chút, tỉ như miêu cương một mạch, hàng đầu sư, đều sẽ bị đánh thành tà tu, không biết tốt xấu, dẫn tới một ít có năng lực huyền sư dưới sự tức giận rời đi hạ quốc. Quả nhiên, hắn vừa mới lấy hết can đảm phát biểu một chút chính mình cái nhìn, đã bị trung niên đạo sĩ mang cái máu chó phun đầu. Người này đồ ngu biết cái gì. Như vậy giã chiêu số chỉ biết bại hoại chúng ta không khí. Tiểu đạo sĩ thở dài, xúc đầu không dám nói tiếp nữa. Đợi lên sân khấu trong nhà. Hoa mị đồ đầu ngón tay vướt ve trước ngực du quỷ tử, tầm mắt ở hách nữ sĩ hai mẹ con trên người qua lại càng quét, như là như muốn nghe cái gì nhìn không thấy đồ vật nói chuyện. Hai mẹ con bị kia tầm mắt xem đến mau mau, thế nhưng cũng cảm thấy này gian trong phòng giống như có thứ gì đang nhìn chính mình. Sau một lát hoa mị đồ nhữ mày đầu, mở miệng hỏi, ngươi kêu gì? Triệu Hằng! Triệu Hằng, ngươi ở dùng thân thể dưỡng tà linh. Hách nữ sĩ, khán giả, hoa mị đồ bàn du quỷ tử pha lê mặt ngoài, ngữ khí lãnh đạo, nó vừa mới nói cho ta, ở ngươi trên người cảm giác được cùng chính mình giống nhau hơi thở. Nó cảm giác được đồng loại. Không đợi những người khác truy vấn, hắn liền toàn bộ giải thích rõ ràng. Ta dưỡng cái này tiểu bằng hữu là chúng ta hai bên đạt thành công ước, ta cung phụng nó hơn nữa đồng ý nó ở tại ta điều khắc vật chứa chung, đây là một cái hài hòa, tương đương với pháp khí đồ vật. Nghe đến đây hạ quốc một ít đầu vóc dỉ sắt đồ cổ phỏng trưng muốn dậm chân, bất qua sự thật chính là như vậy. Hoa mị đồ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, mà thân thể của ngươi đồng dạng có một cái tà linh, là chính ngươi cam tâm tình nguyện đương cất chứa nó vật chứa, làm nó sống nhờ ở thân thể của ngươi, như vậy cái này tính chất liền thay đổi. Nó không hề là kẻ xâm lấn, mà là cầm hợp đồng nguyên trụ dân, ở đạo pháp chi lực chung cũng là hợp pháp, hiểu sao? Ngươi tỉnh ta nguyện sự tình. Chúng ta này đó huyền sư cũng không có biện pháp đem nó làm ra tới, nếu không phải ta vừa lúc mang theo dưỡng tiểu bằng hưu, sợ là liền ngươi trong thân thể huyền ứng cơ đều phát hiện không ra. Cho nên triệu hằng ngươi, hắn vốn định độc miệng, nhưng suy xét đến chính mình màn ảnh hình tượng, vẫn là nhịn xuống. Ta phía trước không cảm giác, nhìn đến tiểu hòa biểu tình cười phun, hắn cái gì cũng chưa nói nhưng giống như cái gì đều nói. Triệu hằng ngươi đầu góc không thành vấn đề đi. Triệu hằng loại chuyện này ngươi cũng làm được à? Nay ca thật dám nói, tự phơi dưỡng quỷ tử còn khiêu khích hạ quốc huyền học giới, tuy rằng ta cảm thấy hắn nói được rất đúng, nhưng ta xem mỗi huyền học diễn đàn đã tạc, nói hắn quá kiêu ngạo chuẩn bị thư hắn. Trên lầu chính là họ hòa ra hỏa chó săn liếm cầu đi. Cấp hồng hống đem diễn đàn nội dung ra bên ngoài tiết lộ, có biết hay không du quỷ tử là có thể triệu tập người vận hòa hảo cảm, ta suy nghĩ hắn cũng không nhiều ít bản lĩnh A phòng phát sóng trực tiếp như vậy nhiều ngốc nghết phấn, nguyên lai like đều là bị mê mắt cũng không biết đáng thương quỷ. Chú ý điểm chật đi, ta hiện tại điên cuồng tò mò Triệu Hân có phải hay không quỷ, chỉ trước mắt phát hiện đều ở vì tuyển thủ cãi nhau. Lúc này Hoa Mị Đồ tiếp tục hỏi, ngươi nếu nguyện ý làm nó ở tại trong thân thể, khẳng định là biết nó tồn tại, ngươi nghĩ như thế nào? Lúc ấy vì cái gì muốn đồng ý? Hơn nữa ngươi cùng nó liên tiếp cảm quá cường, khẳng định cũng cho nó cung phụng một ít đồ vật. Đại Lưu hướng hắn giải thích Triệu hàng Trần bệnh chứng minh là nhân cách phân liệt. Hoa Mị Đồ nói, ngươi bị nó hống Này cô hồn dạ quỷ bất quá là muốn sống nhờ ở trong thân thể ngươi. Cái nào phụ thuộc nhân cách còn cần thượng cống. Hắn ý tứ là, cái gì triệu hân là tỉ tỉ, phải bảo vệ người nhà, tất cả đều là giả. Chỉ là một cái âm hồn xem chuẩn tuổi nhỏ triệu hàng khát vọng bị bảo hộ, sấn hư mà vào. Triệu hằng còn chưa nói lời nói, một bên hách nữ sĩ đã mặt mang ai sắc, cấp hừng hực đã mở miệng. Đều do ta trước kia không nghĩ nhiều, trước nay không hoài nghi quá đó là cái quỷ hồn. Nếu là ta sớm một chút mang tiểu hàng đi xem linh ngôi, nói không chừng những việc này đều sẽ không đã xảy ra. Vị này đại sư nói được quá đúng, chính thức nhân cách thứ hai như thế nào sẽ xúi dục ngươi làm những cái đó sự tình. Quả thực quá kỳ quái. Đại sư các ngươi có điều không biết, đứa nhỏ này từ đi trường học lúc sau, hắn trong thân thể người kia cách liền tính tình đại biến. Rất nhiều lần cùng hắn nói qua chính mình tưởng từ trong thân thể đi ra ngoài, tưởng biến thành một cái sống sờ sờ người. Hoa mị đồ. Có ý tứ gì? Triệu Hằng thấp tha một tiếng, mẹ ngươi đừng nói nữa. Đây là ta chính mình sự tình. Luôn luôn tôn trọng nhi tử hách nữ sĩ lại biểu tình kiên định, tiếp tục kể ra. Nguyên lai Triệu Hằng ở tiến vào vườn trường trước, hách nữ sĩ liền cùng hắn chủ nhiệm lớp nói bệnh tình. Hơn nữa còn cố ý nói qua trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ tính tình biến hóa, không nhớ rõ một chút sự tình. Mặt khác Triệu Hằng đều cùng người bình thường giống nhau. Chủ nhiệm lớp còn lo lắng Triệu Hằng nhân cách cắt tình hình lúc ấy làm bạn cùng phòng của hắn sợ hãi. Cũng trước tiên cùng cùng ký túc xá ba cái nam sinh lên nói, làm cho bọn họ không cần lo truyền. Ngay từ đầu thời điểm, mấy cái nam sinh ngẫu nhiên còn có thể phát hiện hắn nhân cách thay đổi. Năm nhất thời điểm bốn cái nam sinh quan hệ cũng không tệ lắm, bạn cùng phòng cũng không có bởi vì Triệu Hằng có loại này bệnh liền bài xích hắn, khi dễ hắn. Không bao lâu bọn họ liền phát hiện, Triệu Hằng dần dần mà giống như không hề phát bệnh, trừ bỏ có đôi khi hắn buổi tối làm ác mộng tình hình lúc ấy phát ra thực sợ hãi nỉ non. Giống như thật lâu không có gặp qua hắn nhân cách thứ hai xuất hiện. Nhưng hắn biến trầm mặc. Triệu Hằng bắt đầu thường thường nhíu chặt mày, tựa hồ bị sự tình gì bối rối. Bạn cùng phòng nhóm hỏi hắn cũng muốn nói lại thôi, không muốn nói hết. Một ngày nào đó Triệu Hằng đống nhiên thực trịnh trọng mà nói cho bọn họ, ta bên người có một cái tỉ tỉ, tên là Triệu Hân. Lúc ấy bạn cùng phòng nhóm cho rằng hắn ở cùng chính mình nói giỡn, cười nói, ở đâu ai chúng ta như thế nào không nhìn thấy. Triệu Hằng lại vẻ mặt nghiêm túc. Nàng hiện tại liền ở hai chúng ta chung gian đứng. Lời này đem bạn cùng phòng hoảng sợ, cường cười làm hắn đừng hù dọa chính mình, nhưng hắn lại lắc đầu cái gì cũng chưa nói. Lần này lúc sau, triệu hằng liền hoàn toàn trở nên kỳ quái. Hắn nghiêm túc mà nói cho sở hữu bạn cùng phòng chính mình bên người có cái tỷ tỷ, ở ký túc xá mua một cái ghế nằm nói là phải cho tỷ tỷ nghỉ ngơi. Trừ cái này ra hắn còn ở trên mạng mua sắm nữ sinh sử dụng chén trà, ra gân, lắc tay từ từ vật phẩm, nói là cho hắn tỷ tỷ chuẩn bị. Ngày thường ký túc xá điểm cơm hộp uống trà sữa, yếu điểm năm ly, ăn cơm thời điểm còn có tỷ tỷ chuyên môn chén đũa. Hắn bắt đầu độc lai like độc vãng, nhưng mỗi lần bạn cùng phòng cùng những người khác ở trường học nhà ăn, thư viện, phòng tự học thời điểm, hắn bên người ghế đều là kéo ra, bên cạnh không vị thượng phóng hồng nhạt ly nước. Trường học thổ lộ trên tường ngày nọ treo hắn, có người nhận thức cái này học trường sao? Lớn lên rất xoáy luôn chính mình một người xuất hiện ở phòng tự học, buồn độc thân từ trong bụng mẹ thấy được vài lần thiệt tình động. Nhưng nhìn đến Soái ca vẫn luôn mang theo phấn ly nước, còn cấp bên cạnh không chỗ ngồi chiếm tòa, còn tưởng rằng hắn danh thảo có chủ, vẫn luôn không xin hỏi. Nhưng ta nhìn đến hắn rất nhiều lần, bên cạnh không vị đều là chiếm vị trí không ai, ta phía trước thật sự rất tò mò hắn có phải hay không phong tâm khóa ai muốn dùng loại này phương pháp ngăn chặn sở hữu đến gần. Hiện tại ta thật không hiếu kỳ vì sao, chính là tưởng cùng vị này học trưởng nói một tiếng có thể hay không đừng như vậy chiếm vị trí. Phong tự học không vị vốn dĩ liền ít đi. Hiện tại lại là cuối kỳ kỳ thật sự có thật nhiều người không vị trí ngồi, ta mặt sau còn nhìn đến mặt khác nam sinh đi hỏi vị trí ngài cũng nói nơi này có người, vô luận ngài là gì ý tưởng, bọn nhỏ chỉ nghĩ có vị trí ôn tập. Này rán vừa ra, tức khác tạc ra vô số chú ý đến hắn khác thường hành động học sinh. Không ít người sôi nổi tỏ vẻ, cái này nam sinh đi nơi nào đều phải chiếm hai cái vị trí. Nhưng cũng có học sinh hồi phục, nhược nhược nói một câu, ta rất sợ cái này học trường. Các ngươi không cảm thấy mỗi lần hắn nói nơi này có người thời điểm, biểu tình đều thực nghiêm túc sao. Hắn giống như thật sự cảm thấy chính mình bên người có người A. Trên lầu cũng cảm giác được đi. Mãi mãi ta lần trước ở nhà ăn, nhìn đến hắn một người đánh hai chén cơm, một khát chén đặt ở đối diện một ngụm không núp ních, đại giữa chưa đem ta cái này nam dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thực mau chuyện này cùng triệu hàng người này liền truyền khắp vườn trường. Có gan lớn học sinh đi hỏi hắn, hắn thừa nhận chính mình bên người xác thật có cái nhìn không thấy người thậm chí liền người này rơi tính tên đều ở trường học triển khai trong lúc nhất thời chuyện này đều chuyển tới các lao sư lỗ thai triệu hằng chủ nhiệm lớp tìm hắn huyền chuyển tỏ vẻ không cần nói như vậy nhưng hắn lại biểu tình nghiêm túc kiên trì triệu hân liền ở chính mình bên người đem chủ nhiệm lớp đều làm đến sau lưng lạnh cam cam trường học suy xét đến hắn bệnh tình cũng không dám dùng quá cường ngạnh ngự khí phê bình ngăn cản chỉ là thực hối hận lúc trước cảm thấy triệu hằng bệnh tình ổn định lại suy xét đến giáo dục bình đẳng liền tuyển chọn hắn chuyện này liền biến thành vườn trường một cái truyền thuyết ngay cả triệu hằng cùng ký túc xá nam sinh cũng bắt đầu dần dần thói quen trong ký túc xá còn có một cái người tồn tại nguyên bản sở hữu bạn cùng phòng đều là nhân nhượng triệu hằng bệnh tình trong lòng còn có loại bồi hắn diễn kịch cảm giác nhưng hơn nửa năm lúc sau bọn họ cái loại này quái dị cảm càng ngày càng cường liệt khi đó triệu hằng đã hoàn toàn rơi vào đi chủ nhiệm lớp cũng lấy hắn không có biện pháp hắn ở ký túc xá trên bàn lộng một cái màu nâu tiểu một bài mặt trên viết triệu hơn tên Có đôi khi thậm chí sẽ đi nhà ăn mua một ít sinh trứng gà đặt ở thẻ bài trước. Bạn cùng phòng nhóm trong lén lút nói chuyện này thời điểm, cảm thấy kia giống một cái mini bảng. Một địa. Triệu hàng hành vi quả thực như là ở thờ phụng cái này nhìn không thấy triệu hân. Có khi thậm chí sẽ không coi ai ra gì mà cùng bên người không khí nói nhỏ hai câu, giống ở cùng cái này tỉ tỉ nói chuyện. Bọn họ quên đương nhìn không thấy, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính mình sinh hoạt. Nếu không phải trừ cái này ra hắn không làm khác. Không công kích những người khác, bạn cùng phòng nhóm thật sự cùng hắn trụ không đi xuống. Nhưng có đôi khi ở ký túc xá tắm rửa, thay quần áo hoặc là làm chuyện khắc khi, bọn họ mặc danh liền có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Ở tại triệu hàng đối phô nam sinh ngày nọ đêm khởi muốn đi về đốt cờ. Hắn mơ mơ màng màng làm lên muốn xuống giường thời điểm, một hiên mảnh bị dọa đến hét lớn một tiếng. Đem những người khác dọa tỉnh sau, nam sinh sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh say xưa, ngày hôm sau hắn nói cho mặt khác hai cái bạn cùng phòng. Chính mình tối hôm qua ở trong ký túc xá thấy được một nữ nhân thân ảnh. Vị trí liền ở triệu hàng cái bàn phụ cận, đối diện kia khối tiểu thẻ bài. hắn kiên trì chính mình tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, còn hình dung ra nữ nhân đại khái bộ dáng, nói chính mình không dám lại ở cái này ký túc xá trụ đi xuống chuẩn bị đi ra ngoài thuê nhà trụ. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng rốt cuộc nhịn không nổi, ba người tính toán trực tiếp tìm giáo phương, mãnh liệt yêu cầu đem triệu hàng đổi đi ra ngoài. Khi đó đã là đại tam học kỳ sau Hát nữ sĩ đã tiếp nhận trường học rất nhiều lần điện thoại, cũng mang theo triệu hàng đi bệnh viện tái khám quá vài lần. Bác sĩ nói hắn tinh thần trạng huống, thậm chí là tâm lý trạng huống đều thực ổn định, thậm chí hậm hực cảm xúc có điều giảm bớt, theo lý thuyết không nên như vậy. Nhưng hắn chính là xuất hiện phi thường nghiêm trọng ảo giác, ảo tưởng chính mình nhân cách thứ hai từ trong thân thể đi ra, biến thành một cái độc lập thân thể làm bạn ở chính mình bên người. An vài lần dược cũng không có bất luận cái gì giảm bớt. Chủ nhiệm lớp tuyển chuyển tỏ vẻ. Lớp không có người nguyện ý cùng Triệu Hằng trụ cùng nhau, hắn cao điệu sự tích ở trong trường học ảnh hưởng cũng không tốt. Không thể nề hà hách nữ sĩ chỉ có thể cấp Triệu Hằng xử lý tạm nghỉ học. Về nhà lúc sau, Triệu Hằng thân thể cùng tinh thần trạng thái càng ngày càng kém, thậm chí thường xuyên bóng đẻ mất ngủ. Có một lần hách nữ sĩ nghe được hắn nói mớ thanh đi đến hắn mép giường, tưởng cấp nhi tử lau mồ hôi cái cái chăn. Ai ngờ trên giường Triệu Hằng bỗng nhiên mở hai mắt, dùng một loại làm nàng đến nay đều khó có thể quên. Cảm thấy sởn tóc gây ánh mắt nhìn chính mình, cũng đã từng ôn nhu thiện lương triệu hân hoàn toàn bất đồng. Hách nữ sĩ bị dọa tới rồi, cũng chính là lúc ấy khởi nàng rốt cuộc xác định, nhi tử trên người phát sinh biến hóa không bình thường. Đã không thể dùng khoa học tới giải thích. Lại sau đó không bao lâu, nàng liền cấp tiết mục tổ đầu ra xin giúp đỡ tin. Hách nữ sĩ biểu tình mỏi mệnh, nói, ta tới nơi này chính là muốn biết nàng rốt cuộc là cái gì, là tiểu hàng nhân cách vẫn là quỷ hồn, cũng không phải muốn đuổi theo trách cái gì nếu là quỷ hồn ta liền tiêu tiền thỉnh người siêu độ nó nếu không phải quỷ hồn ta đây liền đưa tiểu hằng đi bệnh viện xem bệnh nàng đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi hài tử sinh hoạt cùng giao thoa không nên làm nàng tiếp tục quân lấy tiểu hằng bị hỏi cập phương pháp ghi hoa mị đồ nói chính hắn đến trước sinh ra chống cự tri tâm thân thể mới có thể bài xích ngoại lai hồn phách sống nhờ nếu không mạnh mẽ loại bỏ cũng sẽ thương đến hắn bản thể hách nữ sĩ nghe vậy vẻ mặt kỳ ký mà nhìn chính mình nhĩ tử triệu hằng lại biểu tình kiên trì Ta không tin. Liên tính hân tỷ thật là quỷ, cũng là cái hảo quỷ, nàng bảo hộ ta như vậy nhiều lần, ta dựa vào cái gì phải nghe các ngươi này đó mới thấy vài phút người ta nói nói. Hoa mị đồ lạnh lùng cười, vậy tùy tiện người, chuyện này ta quản không được, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Nói xong hắn vung tay háo liền rời đi đợi lên sân khấu thất. Tuân dĩ khoảnh chính là ở đợi lên sân khấu trong nhà như vậy xấu hổ bầu không khí hạ đi đến. Hắn cùng phía trước huyền sư giống nhau, đều nhìn ra triệu hàng thân thể thượng khác thường. Đại lưu nói cho hắn thượng một cái tuyển thủ hòa mị đồ nhìn ra tới đồ vật, hỏi, tuân dĩ khoảnh tuyển thủ cảm thấy có cái này có thể sao? Đương nhiên là có khả năng. Tuân dĩ khoảnh có chút kinh ngạc, nói, lập một bài là ai chủ ý, là cái kia nhân cách thứ hai nói. Triệu Hằng không có phủ định. Ta tò mò là ngươi lúc trước vì cái gì kiên trì nói nàng liền ở chính mình bên người. Đây cũng là cái kia nhân cách yêu cầu đi. Nhìn nam sinh biểu tình, tuân dĩ khoảnh hiểu rõ, nói chỉ bằng vào những việc này không hảo phán đoán bởi vì ta đại khái biết cái kia nhân cách muốn làm cái gì nó ngay từ đầu thời điểm đích sắc không có cùng bình thường âm hồn giống nhau trực tiếp xâm chiếm triệu hàng thân thể bằng không nhiều năm như vậy qua đi triệu hàng đã sớm bị nàng căn ướt nó hẳn là tưởng tạm thời lấy triệu hàng thể sắc đương sống nhờ văn cầu tưởng biến thành một loại khác siêu thoát người quỷ đồ vật linh ta cử cái ví dụ ngô linh người là luân hồi lục đạo trung đỉnh điểm nói ra lời nói nói cũng là có lực lượng Lời đồn đại hãm hại nói nhiều, liền sẽ biến thành thật sự bức tử người. Giống nổi danh võ đại lang cùng phan kim liên, đến nay ở đại đa số nhân tâm chung đều là thấp bé xấu xí cùng hình tượng. Nếu là ngôn ngữ tụ tập ở hư vô, liền có thể chống giống địa đặt ra nguyên bản không ra ở linh thể. Đảo quốc liền từng xuất hiện quá hiện tượng cấp ngôn linh. Tuân dĩ khoảnh suy đoán, cái kia nhân cách làm triệu hàng nhất biến biến mà xác nhận chính mình tồn tại, thậm chí cung phụng chính mình, phát triển đến toàn bộ trường học học sinh cùng lao sư đều ở đề cập hắn bên người người chính là muốn mượn triệu hàng khẩu bịa đặt ra một cái triệu hơn đến lúc đó nó liền không hề là quỷ hồn cũng không cần chịu địa phủ đốt thúc chờ linh thể lực lượng cường đại nữa chút thậm chí có thể trước mặt người khác hiện ra ra thật thể bị người nhìn đến không sợ ánh mặt trời có thể cảm nhận được độ ấm cùng hương vị còn có thể có được phi người năng lực từ điểm này tới xem tuân dĩ khoảnh cảm thấy cái này nhân cách dã tâm vẫn là rất lớn tuân dĩ khoảnh rốt cuộc là người hay quỷ nghiệm một chút sẽ biết hắn từ trong lòng ngực lấy ra một lá bừa Niệm chú sử dụng sau này lực dương lên, một thốc tâm ngọn lửa mang theo nhàn nhạt thanh màu lam ngọn lửa thế nhưng từ lá bùa trung vừa ra, đem ở đây người hoảng sợ. Tuân dĩ khoảnh dùng đầu ngón tay kẹp mau châm tẫn lá bùa đi vào Triệu Hằng. Vừa mới gần người, Triệu Hằng liền cảm thấy nên diện có loại bị hỏa quay nóng rực, hắn sắc mặt biến nhịn không được lui về phía sau một bước, cả kinh nói, ngươi làm gì? Cảm giác năng sao? Đương nhiên. Cuối cùng một chút ngọn lửa cắn nuốt lá bùa, ở Tuân dĩ khoảnh đầu ngón tay châm thành cho tàn hắn tay bị ngọn lửa bị bỏng khi thế nhưng biểu tình tự nhiên làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều kinh hô thần kỳ nghe được triệu hằng nói năng hắn cười nhạo một tiếng còn dung nói sao đây là bị quỷ xâm chiếm thân thể các ngươi ai tới sờ một chút ngón tay của ta hắn vươn tay làm hách nữ sĩ cùng đại lưu đụng vào chính mình vừa mới kẹp thiêu đốt phù hỏa đầu ngón tay hai người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc lạnh không sai tuân dĩ khoảnh đầu ngón tay không hề có nóng bỏng xúc cảm ngược lại so người bình thường nhiệt độ cơ thể muốn thấp hắn giải thích kia chương đùa chú là đạo gia bí pháp bên trong tồn một đạo địa phủ minh hỏa loại này ngọn lửa đối dương gian người sống tới nói không có nguy hiểm lại có thể đem quỷ hồn đốt thành cho bụi triệu hàng khác thường mà cảm thấy nhiệt khẳng định là trong thân thể có vấn đề chẳng qua hắn hiện tại cùng kia âm hồn sớm đã hòa hợp nhất thể nếu là dùng minh hỏa quay chính hắn cũng sẽ bị thương nghiêm trọng huống chi loại này bí phù phi thường chân quý tuân dĩ khoảnh liền không có mấy chương mới vừa dùng một chương hắn đều có chút đau mình Đến tận đây tất cả mọi người đã tin tưởng, Triệu Hân chính là một cái quỷ hồn. Thấy hách nữ sĩ thật sự lo âu tuân dĩ khoảnh đem chính mình phỏng đoán cùng phát hiện nói ra. Kỳ thật ta đảo cho rằng, cái này âm hồn không nhất định đối Triệu Hằng có ác ý, rốt cuộc phía trước mười mấy năm hắn cũng sống được hảo hảo. Ban đầu nó muốn cũng không phải chiếm đoạt khối này thể xác, mà là muốn biểu đặt linh thể. Ta không biết nó hiện tại là tình huống như thế nào, nếu là nó đột nhiên thương tổn Triệu Hằng, hẳn là bị chuyện gì kích thích tới rồi bất quá liền tính vô hại cũng tốt nhất đừng làm nó lưu tại trong thân thể âm dương cộng thể rốt cuộc là không tốt những lời này xác thật giảm bớt hách nữ sĩ lo âu nàng không cấm nghĩ đến đã từng triệu hân các nàng thậm chí sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên tâm bình khí hỏa trò chuyện qua chính mình ngẫu nhiên tỉnh lại khi còn có thể nhìn đến nàng cho chính mình che lại tầng quần áo yên lặng giúp chính mình làm việc nhà thư hoãn bả vai đau đớn lúc ấy hách nữ sĩ nghĩ thầm nếu chính mình thật sự có như vậy một cái nữ nhi nên có bao nhiêu hảo Có lẽ nàng nên làm chính là tìm cái thời cơ, mặt đối mặt cùng triệu hân tán gẫu một chút. Đại lưu đúng lúc mở miệng nói, hảo, kế tiếp chúng ta thỉnh ra tiếp theo vị tuyển thủ, sáu hảo đại si. Nàng là một người na huy hắc nữ vu, phi thường am hiểu cộng cảm, hồi tưởng, làm chúng ta chờ mong một chút nàng có không nhìn đến cái gì không giống nhau đổ vợ. Hai phút sau, đại si đi tới đợi lên sân khấu thất. Lúc này đã tới rồi buổi tối 8 giờ, nhưng nàng vẫn cứ mặc khéo léo trang dung tinh xảo. Lên sân khấu sau dương tươi cười cùng màn ảnh chào hỏi. Chào mọi người, lại gặp mặt. Đại lưu, đại sĩ tuyển thủ cuối cùng một hồi tập thể tái có tin tưởng sao? Đương nhiên, đêm tối là na huy nữ vu sân nhà, ta có dự cảm tối nay ta sẽ nở rộ tia sáng kỳ dị. Đại sĩ tự tin nói. Chờ mong ngài biểu hiện. Tuy rằng biết hôm nay nhân vật chính là Triệu Hằng, nhưng đại sĩ vẫn làm cho hách nữ sĩ vươn tay. Vị này yêu nhã nữ sĩ, có thể cho ta cảm thụ một chút lực lượng của ngươi sao? Đương nhiên có thể. Nắm lấy hách nữ sĩ tay lúc sau, đại sĩ nhắm hai mắt lại. Cảm thụ một lát sau, nàng mày nhíu lại bắt đầu hoan thanh nói, ta có thể cảm giác được nữ sĩ lực lượng của ngươi có chút đu hòa, hơn nữa ngươi hàng năm bị một chuyện bối rối, ngươi vì một người phi thường lo lắng, chưa bao giờ có một ngày là vui sướng. Ta ở ngươi trong mắt thấy được một cái nam hài nhi, là hắn sao? Ngươi ở vì chuyện của hắn lo lắng. Mở mắt ra sau, đại sĩ nhìn mắt sofa chỗ triệu hằng, gật đầu nói, vị này chính là ngươi nhi tử. Hách nữ sĩ gật gật đầu. Tư triệu hàng trần đoán chính xác tâm lý bệnh tật sau, nàng xác thật không ngủ quá một ngày hảo giác, tưởng tượng đến nhi tử bệnh liền lo lắng sốt ruột. Đại sĩ vô vô tay nàng, thỉnh không cần như vậy, ta có thể cảm giác được thân thể của ngươi không tốt, đặc biệt là chân bộ thường xuyên đau, ngươi không nên lại tưởng nhiều như vậy. Ta cảm giác ngươi khúc mắc thực trọng, có một phen khóa vẫn luôn chôn ở ngươi đáy lòng, ngươi để ý ta đi đụng vào nó sao. Hách nữ sĩ nghĩ nghĩ, nói, xin cứ tự nhiên đi. Ta hẳn là không có gì bí mật. Đại sĩ gật gật đầu tiếp tục cảm ứng, cũng cùng với ở ngực vẽ bừa, niệm chú. Sau một lúc lâu nàng biểu tình bắt đầu hiện lên thống khổ, ngựa khí cũng bén nhọn lên. Không. Hắn sao lại có thể làm như vậy? Cái này ác độc nam nhân. Hắn thật là cái hôn đản, nhân cha, như thế nào có thể đối chính mình ra thêm. Hách nữ sĩ sắc mặt một đốn, theo bản năng nhìn về phía nhi tử phương hướng. Đại sĩ thế nhưng xem tới rồi nàng thống khổ nhất quá vãng. Nàng trong đầu đỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, thân thể run lên. Không đúng, chính mình không phải không có bí mật, chỉ là chuyện này quá xa xôi. Hơn nữa sớm đã đảm ra nàng sinh hoạt, nàng vừa rồi căn bản không nhớ tới. Hách nữ sĩ muốn ngăn cản Đạt Sĩ tiếp tục nói, nhưng cộng cảm trung Đạt Sĩ xem tới rồi nàng đã từng gặp đến cực khổ, cảm giác được nàng khi đó tuyệt vọng cùng áp lực phẫn nộ, cảm xúc chính hám sâu trong đó ngữ tốc thực mau, căn bản chưa cho nàng mở miệng cơ hội. Hắn còn như vậy ấu tiểu, loại người này thật sự nên bị bắn chết ta có thể cảm giác được ngươi rất thống khổ, ngươi tưởng cùng hắn ly hôn, bảo hộ chính mình hài tử nhưng là lại bất lực. Ngài xem tới rồi cái gì sẽ như vậy kinh ngạc. A tên cặn bã kia, hắn nằm ở vũng máu chung, sau eo trúng một đao. Thiên đột. Đài sĩ đột nhiên mở hai mắt, đối chính mình vừa mới xem đến đoạn ngắn phá lệ kinh ngạc. Nàng nhìn đến hách nữ sĩ lấy hết can đảm muốn đẻ ly hôn, lại bị ấn ở trên mặt đất đánh chửi, cái kia xuống sinh nửa quỷ trên mặt đất, giữ tận mặt chiếm cứ nữ nhân sở hữu tầm mắt đúng lúc này hắn đôi mắt trừng lớn từ trong cổ họng phát ra hét thảm một tiếng thanh rồi sau đó bắt lấy nàng tóc tay thoát lực hướng trên mặt đất đảo đi màu đỏ tươi máu từ hắn dưới thân chảy ra kinh sợ không thôi hách nữ sĩ vừa nhấc đầu nhìn đến chính mình ấu tiểu nhi tử đứng ở phía trước hắn tay bị nhiễm hỏng hiển nhiên là thọc hợp thời dùng hết toàn thân sức lực kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ thượng không có một chút sợ hãi cùng hối hận ánh mắt là siêu việt tuổi kiên định rồi sau đó hắn mềm mại mà ngã trên mặt đất hôn mê qua đi đại si, cái này tiểu anh hùng cạnh nhiên bảo hộ chính mình mụ mụ hắn khi đó còn như vậy tiểu nàng nói ra những lời này khi là mang theo khiếp sợ cùng kính ý nhưng mà lời nói bật thốt lên lúc sau nàng phát hiện đợi lên sân khấu trong nhà một mảnh yên tĩnh Hách nữ sĩ cùng triệu hàng biểu tình phá lệ cổ quái một cái chân tay luôn cuống không biết nói cái gì một cái biểu tình sửng sốt sau một lúc lâu triệu hàng biểu tình phức tạp ách thanh hỏi lúc ấy là ta thọc hắn ngoại tàu này lại là cái gì thần triển khai Nói cách khác bọn họ mẫu tử hai người phía trước gặp ra bạo nam, cái kia nam không muốn ly hôn, là tiểu hài nhi thọc hắn một đao tử mặt sau mới ly rớt. Không đúng không đúng, hẳn là tiểu hài nhi nhân cách thứ hai làm, hắn rõ ràng không nhớ rõ chuyện này a Đứa mẹ nó có phải hay không che giấu ngay lúc đó chân tướng? T. Ta hiện tại thế nhưng cảm thấy vô luận cái này triệu hân là người hay quỷ, giống như xác thật không xấu, ít nhất trợ giúp bọn họ hai mẹ con thoát ly khổ hải. 6-7 tuổi tiểu hài nhi a này tác dụng bao lớn kính nhi mới có thể mẹ ra tiểu tử này từ nhỏ chính là kẻ tàn nhẫn so sánh với phòng phát sóng trực tiếp nội nhiệt nghị đợi lên sân khấu thất lại một mảnh yên tĩnh đại sĩ cảm giác chính mình giống như nói sai lời nói biểu tình mang theo xin lỗi sự thật lại là giống các võng hưu đoán được như vậy khi đó thọc dao nhỏ căn bản là không phải hách nữ sĩ là năm ấy sáu tuổi rươi triệu hằng chuẩn xác mà nói hắn ở trường kỳ áp lực trung hình thành nhân cách thứ hai triệu hơn chẳng qua hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ kia một đao cũng không chí mạng, chỉ là vững chắc làm cha ruột ăn chút đau khổ. kia gia bạo nam bị thọc dao nhỏ sau vẻ mặt không thể tin tưởng mà quay đầu lại. đối tượng nhi tử thuộc về nhân cách thứ hai bình tĩnh, lạnh băng ánh mắt đem hắn sợ tới mức không nhẹ. bởi vì là hắn dẫn đầu gây bạo lực, triệu hàng tuổi quá tiểu hơn nữa bị chẩn đoán chính xác nhân cách phân liệt, chuyện này liền không giải quyết được gì. hắn rốt cuộc đồng ý cùng hách nữ sĩ ly hôn, nguyên nhân lại rất buồn cười. người mẹ nó cấp triệu gia sinh một cái quái vật, giết người phạm kia tiểu xuất sinh cũng không phải là triệu gia loại, người bất hòa ta ly ta đều đến làm người cốt đi, chờ xem này nhãi danh về sau khẳng định là tội phạm. Lời này làm hách nữ sĩ giận không thể ác, đồng thời hắn cũng lo lắng nếu làm nhi tử biết chấn tướng, sẽ làm hắn đối tự mình sinh ra hoài nghi. Đơn giản nhân cách thứ hai xuống tay kêu đoạn ký ức, tiểu triệu hàng là không có, cho nên hách nữ sĩ liền vẫn luôn che giấu hắn. Triệu hàng lớn lên một ít sau vẫn như cũ đối hách nữ sĩ thành công ly hôn nguyên nhân có chấp nhất, thấy vô pháp lửa gạt qua đi. Hách nữ sĩ liền đem kia sự kiện nói ra, chỉ là xuống tay người từ nhi tử biến thành chính mình. Triệu Hằng cười khổ một tiếng, trách không được mẹ ngươi bị thương hắn, hắn cái loại này xuất sinh còn không có cáo ngươi, nguyên lai là như thế này. Chuyện này là hân tỷ làm đi. Hách nữ sĩ không biết nói cái gì, vô anh mắt đỏ. Triệu Hằng nhìn về phía lại sĩ, ngươi không phải còn muốn xem sao, tiếp tục bái. Này là sĩ do do dự dự, cuối cùng vẫn là có chút xấu hổ mà cầm Triệu Hằng bàn tay mới vừa một cảm giác đến nam sinh trên người lực lượng nàng liền cảm thấy không quá thoải mái lực lượng của ngươi có chút ưu ám yên lặng không phải thực khỏe mạnh ta có thể cảm giác được ngươi trong lòng không một cái động lớn thơ ấu trải qua cho ngươi mang đến thương tổn chưa từng có biến mất quá nó giống như là một viên ưu ác tính lớn lên ở nơi đó ngươi hẳn là thường xuyên sẽ cảm giác bực bội hậm hực. triệu hàng trên người lực lượng quá đặc thù làm đẹp xỉ có chút hồ đồ nhưng là có đôi khi ngươi lại thực bình tĩnh thực ôn hòa thậm chí có thể nói là thành thục giống như là hoàn toàn bất đồng hai người. Đại lưu ở một bên đi theo gật đầu, đều cảm thấy chính mình trong đầu còn có cái tỉ tỉ, cũng không phải là hoàn toàn bất đồng. Đại si, loại này biến hóa tập trung xuất hiện ở kia sự kiện lúc sau, ngươi cả người giống như là bị chém thành hai nửa, một cái là hài tử, một cái là người trưởng thành. Bất quá loại này biến hóa cũng không tính hư, nó là ngươi tự lành quá trình, ngươi có phải hay không diễn sinh ra tân nhân cách. Hách nữ sĩ, khán giả, Đại sĩ lại nói Triệu Hằng là nhân cách phân liệt hay. Xong rồi ta là hoàn toàn không hiểu được, chẳng lẽ nhân cách còn có thể biến thành quỷ. Đại sĩ! Ngươi lại đang nằm mơ, ngươi thực sợ hãi. Ta có thể cảm giác được ngươi phi thường sợ hãi, ở bị người nào lôi kéo cùng nhau đi phía trước chạy, ngươi ở trong ngộng nhìn thấy gì. Nàng cẩn thận mà hồi tưởng, hướng Triệu Hằng trong đầu toàn. Rốt cuộc đại sĩ thấy rõ ở cảnh trong mơ một xác, Nàng nhìn đến Triệu Hằng là nhi đồng thời điểm triệu hằng ở bị một người lôi kéo điên cuồng mà đào vong từ kia thoáng nhìn chung nàng chỉ có thể nhìn đến đó là cái nữ nhân có rất dài đầu tóc đưa lưng về phía tiểu triệu hằng cháy mau hắn tới tìm ngươi đại si một quay đầu nương trong ngộng tiểu triệu hằng đôi mắt thấy được một cái ở cách đó không xa truy đuổi nam nhân gương mặt kia rõ ràng là bị triệu hằng thọc một đao cha ruột đại si này này rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi có phải hay không tổng cộng có ba cái ý thức ngươi một nữ hài tử Còn có ngươi phụ thân, trong mộng ba cái hình tượng đều phi thường ngưng thật, tuyệt đối không phải bình thường bóng đẻ. Triệu hàng sắc mặt tái nhợt mà cứng đờ sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, thừa nhận. Không sai. Đại khái ở ta cao tam sau nửa năm thời điểm, bệnh tình của ta tăng thêm, ta phân liệt ra tân nhân cách. Nhân cách thứ ba, gia hỏa kia là năm đó khi dễ ta cùng ta mẹ nó xuất sinh. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Chương 61 đệ 61 chương. Lời này vừa nói ra đừng nói là đang ở quan khán khán giả, ngay cả triệu hàng mẫu thân hách nữ sĩ đều đầy mặt khiếp sợ, thất thanh kinh hô. Tại sao lại như vậy? Chuyện khi nào A ngươi vì cái gì đều không nói cho ta? Triệu hàng bĩu môi nói, dù sao nói ra đơn giản cũng chính là khai rửa công thuốc, ăn lại ăn không ngon hắn cũng không đối ta tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, ta ở hân tỷ dưới sự trợ giúp đã đem hắn giải quyết rớt, cũng có thể xem như tự lành. Hắn lời nói ẩn chứa lượng tin tức quá lớn hách nữ sĩ biểu tình nôn nóng lặp lại truy vấn mới biết được toàn bộ nội tình nhân cách phân liệt sau triệu hằng cùng hắn nhân cách thứ hai gần biết lẫn nhau tồn tại hắn chưa từng gặp qua triệu hân cũng không biết cái này trợ giúp hắn rất nhiều ôn nhu tỉ tỉ rốt cuộc trông như thế nào bọn họ chi gian giao lưu chủ yếu dựa sổ nhật ký mỗi lần triệu hằng khôi phục thanh tỉnh liền sẽ mở ra vở mặt trên là triệu hân hoàn toàn bất đồng càng có lực đạo tự thể ghi lại nhân cách cắt trong khoảng thời gian này nàng làm sự tình gì thấy người nào Có cái gì kế tiếp công tác từ từ, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Loại này giao lưu phương thức từ triệu hàng 8-9 tuổi bắt đầu, vẫn luôn liên tục đến tốt nghiệp cấp 3 năm ấy cũng chính là hắn đệ tam nhân cách diễn sinh ra tới kia một năm. 4 năm trước triệu hàng vẫn là một cái thi đại học sắp tới học sinh. Nhân hắn bệnh tình đặc thù, trong trường học đồng học đều biết tình huống của hắn, có chút không hiếu học, thích khi dễ người khác đồng học sẽ cố tình bắt trước hắn cắt các nhân cách so bộ dáng Hơn nữa cường đại khảo học cấp lực. Làm triệu hằng thể sắc và tinh thần trạng huống không phải đặc biệt hảo, thường xuyên mất ngủ hỏng mất, nhân cách cắt thường xuyên. Liên ở một ngày nào đó buổi tối, Triệu Hằng làm một cái ác mộng. Trong mộng hắn nhìn đến chính mình ý thức thế giới giống một đống phòng ở. Nơi này là hắn phi thường quen thuộc địa phương, mỗi lần hắn cảm xúc hỏng mất lâm vào tự mình bảo hộ cơ chế thời điểm, liền sẽ đi vào nơi này lẳng lặng mà ngây ngốc một đoạn thời gian. Cái này trong lúc tiếp quản hắn thân thể người chính là Triệu Hân. Trong mộng phòng ở chung quanh khí lạnh dày đặc, hắn đi đến bên cửa sổ hướng bên trong vừa thấy cả người máu đều đọc lại có người xa lạ ngốc tại hắn phòng ở hắn thấy được một chương có chút quen mắt lại hoàn toàn nhớ không nổi là ai gương mặt một thanh niên nam nhân mặt chữ điền mũi cao mắt hình cùng chính hắn có điểm giống cũng không phải khó coi hoặc đáng sợ bề ngoài lại làm triệu hằng cả người phát run đại khái chỉ đứng ba năm giây cửa sổ nam nhân liền phát hiện hắn tồn tại bỗng nhiên ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc triệu hằng trong đầu hiện ra một ít hình ảnh Là tràn ngập bạo lực cùng văn mẹo, những cái đó hình ảnh trung thi bạo giả đều có như vậy một khuôn mặt. Triệu Hằng nghĩ tới. Cái này ở hắn trong thân thể trong đầu nam nhân, trường một chương hắn cha ruột mặt. Hắn đại não đãng cơ hoàn toàn ốc. Vì cái gì chính mình sẽ mơ thấy nam nhân kia? Hắn muốn đuổi kiếp ngươi. Triệu Hằng nghe được một đạo thuộc về nữ tính thanh âm, làm hắn cả người run lên. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã theo bản năng mà đi theo thanh âm chủ nhân, bị kinh sợ điều khiển chạy lên nữ sinh thân hình làm mảnh khảnh tóc rất dài đưa lưng về phía hắn lôi kéo hắn chạy hắn nhìn không tới nàng mặt kinh nghi hỏi hân hân tỉ sao đống nhiên hắn nghe được sau lưng một tiếng uống triệu hằng ngươi nhanh lên lại đây vừa quay đầu lại triệu hằng liền nhìn đến phía sau trường cha ruột gương mặt người ở truy hắn Người nọ hướng hắn vây vây tay hô to tên của hắn biểu tình rất là kích động triệu hằng phảng phất thấy được rất nhiều năm trước đã thoát khỏi ác mộng lại lần nữa dây dưa thượng chính mình hắn không ngừng đảo vong lại bị truy đuổi đương hắn rốt cuộc bừng tỉnh là lúc, trong phòng tối tăm một mảnh, chỉ có ngoài cửa sổ sâu kín ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt đất. Trên giường thiếu niên mồm to thở hồn hện, chăn hạ thân thể mồ hôi lạnh say sưa đem khăn trải giường đều làm ướt Hắn cảm thấy cái này ác mộng quả thực là chính mình đã làm nhất đáng sợ, nhất kinh tủng. Nhưng hắn cũng lần đầu tiên gặp được triệu hân. Tuy rằng tỉ tỉ chỉ có mơ hồ thân ảnh, mặt vẫn là sương mù mê ngông, hắn tỉnh lại sao đã không nhớ rõ chậm rãi bình tĩnh trở lại Triệu Hằng lại có chút cảm động. Chẳng sợ ở ác mộng hơn tỷ đều ở bảo hộ chính mình. Triệu Hằng ngay từ đầu cảm thấy chính mình chỉ là áp lực quá lớn, mới có thể làm như vậy mộng, nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba. Liên tiếp không ngừng mà làm cùng giấc mộng cảnh, như thế nào cũng thoát khỏi không song trong mộng cha ruột khi, hắn mới ý thức được sự tình không có chính mình tưởng đơn giản như vậy. Hắn tự hồ phân liệt ra tân nhân cách, mà người kia cách cùng hắn cha ruột không có sai biệt, đuổi theo chính mình. Giống như chính mình một khi bị đuổi theo liền sẽ bị mạt sát rớt. Bị tra tấn mà ngủ không hảo giác triệu hằng tinh thần trạng vững từ từ biến kém, thậm chí bắt đầu không dám ngủ. Tỷ tỷ trừ bỏ mỗi ngày buổi tối mang theo hắn tránh né đào vong, cũng không hề cho hắn lưu lại nhật ký. Triệu hằng thực lo lắng. Hắn biết chính mình tra ruột là một cái thi bạo giả, năm đó đối nhu nhược thê nhi đều có thể hạ độc thủ, khẳng định cũng sẽ không đối tỷ tỷ nhân từ nương tay. Hắn thực lo lắng triệu hân có phải hay không ra cái gì vấn đề vì thế hắn bắt đầu tìm tòi như thế nào rửa sạch rất phó nhân cách triệu hàng sợ hãi nam nhân kia chiếm cứ thân thể sau chính mình cũng sẽ biến thành một cái bạo lực phạm lục soát ra tới kết quả không phải thực hảo y học thượng không có minh xác tiêu diệt những nhân cách khác phương pháp nhưng không ít người đều tỏ vẻ nhân cách chi gian là có thể cho nhau giết chóc ngay nọ hắn thật sự mỏi mệt ghé vào trên bàn thiển miên trong chốc lát bừng tỉnh sau phát hiện trong nhật ký rốt cuộc để lại tân văn tự tỷ tự thể không hề tinh tế tựa hồ viết thật sự cấp Tiểu Hằng, ngươi thân thể có cái xâm lấn quái vật, ngươi cần thiết. Câu nói kế tiếp đột nhiên im bạt, bút pháp chặt đứt. Triệu Hằng thực sốt ruột, hắn biết tỉ tỉ nói quái vật khẳng định là tân phân liệt ra tới nhân cách. Nàng vì cái gì như thế sợ hãi, hay không là nam nhân kia ở thương tổn nàng. Người nọ cuối cùng có thể hay không bắt lấy chính mình, tiêu diệt chính mình, sau đó thay thế được chính mình. Triệu Hằng bị tra tấn mà muốn điên rồi, hắn rốt cuộc cổ đủ dũng khí muốn diệt trừ người này cách, hắn không muốn làm cha ruột người như vậy hắn ở tỉ tỉ dưới sự trợ giúp đầu tiên là trốn tránh ở phòng ốc mặt sau ở bọn họ hai người vẫn đánh tranh trước khi từ phía sau hung hăng đem tưởng tượng ra tới dao nhỏ thọc vào nam nhân kia giữa lưng nam nhân chậm rãi ngã xuống khi đôi mắt trừng lớn miệng còn ở không ngừng dương muốn nói gì hắn tựa hồ phá lệ khiếp sợ cũng dị thường thống khổ trong mắt cảm tình có trong nháy mắt chấn tới rồi triệu hằng làm hắn tưởng để sắt vào đi nghe hắn rốt cuộc đang nói chút cái gì bên cạnh triệu hân cười ngươi chiến thắng hắn hắn gật gật đầu Trong lòng về điểm này mới vừa sinh ra tới rung động bị đánh tan. Cuối cùng nam nhân kia cái gì cũng chưa nói ra, liền hoàn toàn tiêu tán. Từ kia lúc sau, Triệu Hằng liền cảm thấy trong thân thể vắng vẻ, như là thiếu thứ gì. Hắn biết người kia cách hoàn toàn đã chết, biến mất. Kỳ thật này đoạn trải qua chỉ có một nhiều sao kỳ, hắn vẫn luôn cũng chưa nói cho mâu thân. Hắn biết mâu thân thực không muốn nhắc tới cha ruột, cũng sợ nói ra làm hách nữ sĩ sợ hãi. Hắn càng biết mâu thân đối chính mình bệnh tình trong gà hoa quốc. Nếu là làm nàng biết bệnh tình chuyển biến xấu, nàng khẳng định sẽ không làm chính mình đi tham gia thi đại học, muốn dẫn hắn lặp lại đi chạy chữa. Triệu Hằng không nghĩ bị trở thành một cái có vấn đề người, hắn nghĩ tới người bình thường sinh hoạt. Đây cũng là vì cái gì đương hắn biết được, năm đó thọc phụ thân người là chính mình khi, hắn tuy rằng chấn động nhưng cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu. Hắn đã ở trong ngộng giết chết quá một lần cha ruột. Đây là hắn mỗi lần bị đánh, nhìn đến mâu thân bị lẹp xẹp thời điểm, trong lòng đều muốn làm sự tình. Nghe song nhi tử dấu giếm trải qua sau, hách nữ si đã rơi lệ đầy mặt, ta thật là cái thất bại mụ mụ. Triệu Hằng nhíu mày nói, sự tình đã sớm đi qua, mẹ ngươi đừng nói như vậy chính mình, đây là ta vì cái gì đều không nghĩ nói cho ngươi nguyên nhân. Lúc này làm song pháp Đa si lại lần nữa mở miệng nói. Ta cũng cảm nhận được, đại khái 3-4 năm trước thời điểm, bên cạnh ngươi hơi thở cùng ngươi hành vi liền đã xảy ra thay đổi. Trước kia ngươi ngẫu nhiên giống tiểu sơn giống nhau là rất có lực lượng dần dần hơi thở của ngươi liền trở nên có chút nhược, thậm chí còn có lạnh băng, rất giống là nào đó không quá khỏe mạnh hắc ám lực lượng. nàng cao mày nói, xin lỗi ta khả năng nói được có chút nói năng lộn xộn, thật sự là trên người của ngươi lực lượng quá hay thay đổi. xin cho ta tiếp tục cảm thụ một chút. ân. sau lại ngươi hẳn là đi tân vân trường, bên người có rất nhiều tuổi trẻ, năng lượng tân người là phi thường khỏe mạnh có sức sống hoàn cảnh, nhưng là ngươi luôn là độc lai like, độc vãng một người. nga không đúng bên cạnh ngươi có một cái nhìn không thấy đồ vật đại sĩ buông lỏng ra triệu hàng tay khi sâu một hơi sau từ trong bao móc ra khán giả quen thuộc hắc khung gương cùng hắc đuốc nàng này mặt gương làm bạn nàng nửa mùa mục mù, chưa từng đổi quá là nàng quan trọng nhất pháp khí đương nàng bật lửa hắc ngọc đến nương thiêu đốt ánh lửa nhìn về phía kính mặt nàng một bên dùng ngón tay vớt ve một bên nói nó rất giống phía trước nhìn đến quá quỷ hồn nhưng là lại không hoàn toàn là ta có thể nhìn đến nó xuất hiện ở cạnh ngươi Kỳ quái chính là nó trên người cho ta cảm giác cùng ngươi bản nhân phi thường tương tự. Các ngươi là nhất thể, chẳng lẽ ngươi đã từng từng có song bảo thai huynh đệ sao? Không, không đối. Nó đối với ngươi cảm tình thực phức tạp, vạn mẹo, làm ta thực không thoải mái. Đại sĩ lục tục hình dung ra bản thân ở trong gương nhìn đến hình ảnh. Mọi người kinh ngạc phát hiện, ban đầu chỉ có triệu hàng một người có thể nhìn đến triệu hân, bị vị này na huy nữ vu chứng thực nó thật sự có thể từ triệu hàng trong thân thể ra tới. Hơn nữa vẫn luôn đi theo ở triệu hàng bên người. Nàng ở trong gương thấy được triệu hân, lại phân biệt không ra nó rốt cuộc là thứ gì. Đại si, ta hiểu được, ngay từ đầu thời điểm nó còn không có rất cường đại, chính là nó đi theo bên cạnh ngươi hấp thu rất nhiều năng lượng. Vì cái gì đâu? Người chung quanh nhóm hẳn là nhìn không tới nó, vì cái gì còn sẽ quần quẩn không ngừng mà cung cấp sợ hãi cùng lực lượng, chẳng lẽ đây là cái cái gì tà thần sao? Nó ở bên cạnh ngươi có thời gian rất lâu. Mặt sau ta có thể cảm giác được nó hơi thở càng ngày càng cường. Lại ở không lâu phía trước đột nhiên biến yếu, sau đó, sau đó nó bắt đầu cắn nuốt khởi ngươi sinh cơ. Biểu tình ngưng trọng na huy nữ vu đông nhiên thổi tắt ngọn nến, nhắm mắt lại ở ngực vẽ bừa. Nàng lắc đầu nói, ta chỉ có thể thấy được nơi này, đêm tối cho ta chỉ dẫn đến đây kết thúc. Đại lưu thiệt tình thực lòng nói, đại sư tuyển thủ đã nhìn ra rất nhiều đồ vật, rất lợi hại. Ngài cảm thấy cái này triệu hơn là nhân cách vẫn là quỷ hồn đâu. Đại sĩ do dự hồi lâu, không có nói ra xác thực đáp án, ta không rõ ràng lắm, nhưng ta xác định ở trong gương nhìn đến nó thời điểm, nó hiện tại đã có thể thoát ly triệu hàng, đơn độc xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhưng hiện tại nó giống như lại biến yếu. Đại lưu lại hỏi, kia ngài cảm thấy nó đối chúng ta cầu trợ giả có nguy hại tính sao? Ít nhất hiện tại là có. Đại sĩ ngữ khí kiên định, lập tức nó hơi thở cho ta một loại thực âm trầm cảm giác, hơn nữa xin giúp đỡ người sở dĩ thân thể càng ngày càng kém cũng con nó bắt đầu không thêm thu liễm chính mình năng lượng nếu loạn cầu trợ giả thân thể cân bằng nguyên nhân đại lưu kia có hay không khả năng đem nó đuổi đi đi đâu đại si nói nói thật có chút khó khăn ta cảm giác nó cùng cầu trợ giả mấy hộ hòa hợp nhất thể nhưng là ta có thể cách làm thử một lần đại lưu nói tốt cảm ơn chúng ta đại xỉ tuyển thủ vì đại gia giải thích nghi hoặc thỉnh ngài tạm thời đến hậu trường đi nghỉ ngơi một chút đi phong phát sóng trực tiếp lúc này tại tuyến quan khán nhân số tiếp cận một nghìn tám trăm vạn Bởi vì bổn chàng xin giúp đỡ khó bề phân biệt, rất nhiều người xem đều ở dọc theo các tuyển thủ nhìn ra tới đồ vật kéo tơ lụa én, phỏng đoán chân tướng. Nữ vu lần này sự kiện sát điên rồi, thật là lợi hại a, tam trọng nhân cách trước mắt chỉ có nàng một người đã nhìn ra. Cùng xin giúp đỡ người chính mình nói, phía trước tuyển thủ tính cơ bản đều đối thượng. Đại sĩ cảm giác cái kia đồ vật cùng triệu hàng khí chất không sai biệt lắm, bởi vì nó chính là triệu hàng nhân cách biến dị ra tới, hoặc là nói là cùng triệu hàng hài hòa chung sống quỷ. Căn cứ trước mắt tin tức ta chỉ có thể phỏng đoán đến nơi đây, còn có mặt khác ba phải cái nào cũng được tin tức, ta sắc thật khâu không đi lên, hy vọng có trinh thám tỉ mội có thể giải thích nghi hoặc. Ta bổ sung một chút, đại sĩ nhìn không ra thứ này có phải hay không quỷ, bởi vì phía trước tuân dị khoảnh nói, nó đã thành nô linh, trong trường học người lại đều biết nó tồn tại luôn thảo luận nó, triệu hàng ký túc xá đồng học cũng sợ hai nó, nhưng còn không phải là nhìn không tới nhưng là vẫn luôn cho nó cung cấp lực lượng. Mọi người đều hảo ngữ bức. Thế nhưng có thể trải vướt rõ ràng bên trong quan hệ. Ta tới tổng kết một chút phía trước sở hữu tuyển thủ thống nhất đáp án. Đệ nhất, triệu Hằng thân thể có một cái hư hư thực thực quỷ hồn triệu Hân, mặt sau lại phân liệt ra cùng nhà hắn bạo phụ thân diện mạo giống nhau nhân cách. Đệ nhị, hắn cùng triệu Hân cùng nhau giết chết một cái khác phó nhân cách. Đệ tam, triệu Hân tưởng biến thành luân linh từ triệu Hằng trong thân thể ra tới, cho nên vẫn luôn xúi dục triệu Hằng cung phụng chính mình. Đệ tứ, hiện tại cái này triệu Hân không biết vì sao lại biến yếu còn biến hư bắt đầu thương tổn Triệu Hằng. Ta còn có cái phỏng đoán, có thể hay không Triệu Hằng từ đầu tới đuôi cũng chưa bệnh, cái kia đệ tam nhân cách cũng là quỷ biến. Rốt cuộc nhân cách thứ hai đều cơ bản xác định là quỷ, kia Triệu Hằng rất có thể từ đầu đến cuối đều không có nhân cách phân liệt bệnh, là khám sai. Sau đó hai cái quỷ đều ở hắn trong thân thể đánh nhau, hắn giúp trong đó một cái lộng chết một cái khác. Ngọa tàu trên lầu, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Ở vô số phỏng đoán cùng thảo luận chung, Bồn tràng sự kiện rốt cuộc nên đón cuối cùng một vị tuyển thủ. Đại lưu, cho bảy hào tuyển thủ cố chi tăng lên sân khấu. Tỉ tỉ rốt cuộc tới. Nga khoát tới đối đáp án mọi người trong nhà, rốt cuộc muốn vạch trần đáp án sao. Cố chi tăng lên sân khấu lúc sau, cùng đại lưu nắm xuống tay. Đương nàng trải qua triệu hàng bên người khi, cảm ứng được một loại sền sệt, làm nàng cảm thấy không phải thực thoải mái hơi thở. Nàng tâm mắt ở triệu hàng trên người quét một vòng sau, nói, cái này nam sinh, là hôm nay cầu trợ giả. Đại lưu, không sai, Tăng Tăng có thể nhìn ra tới trên người hắn đã xảy ra sự tình gì sao. Kết hợp Triệu Hằng cùng hách nữ sĩ tướng mạo, nàng rất dễ dàng mà liền nhìn ra hai người quá vãng. Hôn nhân gia đình bất hạnh, bởi vì nhà trai sai lầm, này người một nhà ở hài tử 6 tuổi nhiều thời điểm liền ly hôn. Triệu Hằng càng nghe biểu tình càng kinh ngạc, còn có chút không thể tin tưởng. Bởi vì hắn phát hiện cái này gọi là cố chi tang huyền sư không có cách làm, không có lại sướng lại nhảy, gần nhìn chính mình hai mắt. Liền đem hắn từ nhỏ đến lớn cuộc đời đều nói ra. Có chút chi tiết nhỏ thậm chí là chính hắn bản nhân mới biết được. Cố Chi Tăng nói, tại đây vị nữ sĩ 39 tuổi khi, còn từng có một đoạn thực ngắn ngủi đào hoa, chẳng qua thực mau liền tách ra, chỉ ở ngươi nam nữ cung vị thượng để lại 3 tháng tả hưu ơn ký. Lúc ấy con của ngươi hẳn là 14 tuổi đi. Là có như vậy cá nhân? Hách nữ sĩ ngây ngẩn cả người, nàng cũng không nghĩ tới Cố Chi Tăng còn có thể nhìn ra cái này. Đó là đã nhiều năm trước sự tình nàng đều mo đã quên cái tên nam lúc ấy nàng là ở công viên tản bộ thời điểm bị đến gần nam nhân kia bốn mươi xuất đầu ăn mặc tây trang dày da cũng không giống một ít bốn năm chục tuổi nam nhân hói đầu bụng đĩa đã ly hôn đã nhiều năm hách nữ sĩ kỳ thật cũng có nghĩ tới muốn hay không tái hôn nhưng nàng vẫn luôn lo lắng nhi tử triệu hàng giờ đã chịu quá bị thương hắn nội tâm là thực bài xích thành niên nam nhân cho nên vẫn luôn không có chủ động tìm bị đến gần sau hách nữ sĩ liền trước tiên hỏi triệu hàng thái độ. Nhưng Triệu Hằng cũng không có thập phần bài xích, chỉ nói hắn đến là người tốt. Hách nữ sĩ cùng cái kia nam tiếp xúc một đoạn thời gian sau, cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, nhưng vào lúc này nàng phát hiện người nam nhân này một ít yêu thích, làm nàng không quá có thể tiếp thu, liền đưa ra chia tay. Người này thích xem gợi cảm chùi bá, không chỉ có tặng lễ vật, còn cùng nhân ra liền tuyến nói chuyện thiếm. Thứ kia lúc sau nàng không còn có khác cảm tình. Cố Chi Tăng nói, ngươi đoạn đến rất đúng, ta xem ngươi đây là đoá lạ đào hoa nếu là cùng hắn ở bên nhau không bao lâu hắn liền sẽ bại lộ bản tính làm ngươi nửa đời sau ở phiền muộn chung vượt qua. bất quá người nọ dị thường là ngươi nhi tử trước phát hiện đi. như thế nào cảm giác này đối thoại quái quái, nhi tử trở ngại mẫu thân cảm tình cũng không tốt lắm đâu. không nghe được tang tang nói kia không phải cái thứ tốt sao? bảo hậu người nhà không phải thực bình thường sao? ta cảm thấy triệu hằng có phải hay không có điểm quá ủy lại mẹ nó, hắn sẽ không có ổ ẹ đi đủ tình kết đi. triệu hằng nhìn nàng một cái, nhũ mày nói. Là ta phát hiện, như vậy cha nam cùng ta mẹ ở bên nhau thời điểm, còn cùng người khác tình trạng ý thiếp, căn bản là không phải một cái hảo trượng phu hảo phụ thân. Cố chi tăng hơi hơi gật đầu, lâm vào trầm tư trung. Nàng vừa mới kia phiên lời nói chỉ là cảm thấy triệu hàng người này rất có ý tứ. Hơn nữa nàng từ đây nhân thân thượng cảm nhận được một loại đã lâu, làm nàng cảm thấy rất khó chịu hơi thở, cho nên nàng mới cẩn thận quan sát. Từ triệu hàng tướng mạo thượng xem, cha mẹ hắn cung vị không phải thuận lợi. Cứ việc hắn từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, nhưng từ hắn ngũ quan cùng cung vị cụ giống hóa, cùng với hắn quá khứ cùng tương lai suy đoán, kỳ thật hắn đã chịu phụ thân ảnh hưởng càng sâu. Hắn nuôi lĩnh bạc, tuy rằng thân thể tương đối suy yếu, nhưng ánh mắt là thanh minh. Đây là một cái đối tự mình đạo đức cảm cùng yêu cầu rất cao người. Triệu Hằng cho rằng một cái đủ tư cách phụ thân, trượng phu, là tuyệt đối muốn cùng cha ruột toàn nhiên tương phản, muốn thành thục ổn trọng che chở người nhà. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra nói hắn sẽ biến thành người như vậy. Hắn bản thân đối mẫu thân là không có khác thường cảm tình. Sở dĩ cản trở mẫu thân luyến ái, cũng là vì nam nhân kia không phù hợp hắn đối đủ tư cách trưởng phu, phụ thân yêu cầu. Cố chi tăng nhìn hắn tướng mạo tiếp tục nói. Ở thanh thiếu niên trong lúc rất dài một đoạn thời gian, ngươi là thập phần cô độc, bên người tựa hồ không có một cái bạn bè cùng thân cận quan hệ, đại khái tới rồi ngươi 18 tuổi thời điểm. Nói nói, nàng mày nhắc lại. Ngươi mệnh cách tuyến bịt kín một tầng bóng ma, có thứ gì quấn lên ngươi, vẫn luôn liên tục đến bây giờ ngươi mệnh cách tuyến thượng xương sám đều không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng ngưng trọng cơ hồ muốn cùng ngươi hòa hợp nhất thể. Có người xem chú ý tới cô chi tăng nói, đưa ra nghi ngờ. Ai? 18 tuổi xuất hiện hẳn là đệ tam nhân cách đi, không phải đã diệt trừ sao? Vì sao bây giờ còn có ảnh hưởng? Là tăng tăng nhìn lầm rồi sao? Không phải là triệu hàng cho rằng diệt trừ, kỳ thật vẫn luôn là nút hắn thân thể biến kém sẽ không cũng là vì nguyên nhân này đi. cố chi tăng cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp nội đang ở thảo luận nội dung. nàng từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng tiếng lòng rối loạn chút. đây là nàng lần đầu tiên không có nhìn thấu nhân loại mệnh cách. triệu hằng mệnh cách tuyến ở hắn mười tám tuổi năm ấy bị một đoàn xương mù bao phủ, này xương mù cùng trên người hắn hơi thở nước sữa hòa nhau, chính là làm cố chi tăng cảm thấy không khỏe nơi phát ra, cũng ở cản trở nàng xem tướng đoán mệnh. nàng đảo không phải thất bại. Mà là cảnh giác Cố chi tăng xác định này không phải cái gì thuận theo thiên đạo thứ tốt Năm đó nàng cuối cùng một lần độ kiếp thất bại khi Liền cảm nhận được lôi kiếp chung có một cổ tương tự hơi thở lực lượng giấu ở trong đó Có thể nói tạo thành nàng độ kiếp thất bại căn bản nhất nguyên nhân Chính là cái kia đồ vật Nàng lúc ấy cựu tử nhất sinh bị sấn hư mà nhập Linh hồn đi vào hiện thế sau Mỗi khi nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng nàng đều trong lòng điểm khả nghi Khó hiểu Độ kiếp chố là sư môn đạo quan đỉnh núi Nơi đó bày ra thật mạnh phòng hộ trận pháp liền chỉ rồi bỏ đều phi không tiến vào, không có khả năng là có ngoại giới người xâm nhập, trừ phi người nọ đã là người tiên. Mà lúc ấy đạo quan trung trừ bỏ nàng, chỉ còn lại có một cái yến hồi sơn. Người nọ thân kiều thể nhược, càng là tuyệt đối không thể có cái kia tâm, cái kia năng lực hại chính mình. Kia nói giống vũng bùn dính nhớp hủ bại chi khí, chính là chống rông xuất hiện ở lôi kiếp bên trong, phá hủy chính mình 300 năm đạo hạnh cùng tâm huyết. Cố chi tăng có thể nào không hận đến ngứa răng nhưng nàng lại không có chút nào manh mối. Nay khi nay khác, nàng lại ở một cái dương gian phàm nhân trên người cảm nhận được một tia tương đồng hơi thở, tuy rằng so với khi đó lôi kiếp chung muốn mỏng manh quá nhiều, nhưng cũng rốt cuộc làm nàng phát hiện một chút manh mối. Nàng quyết ý muốn đem cái này triệu hàng phiên cái đế hướng lên trời, xem hắn trên người rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Từ trong lòng móc ra thông bảo tiền tệ sau, cố chi tăng một bên xuyên thấu qua sương mủ mênh mông mệnh cách một bên xem bói, tiếp tục giải quẻ nói. Bất quá loại tình huống này liên tục thời gian không lâu lắm, ở năm trước thời điểm xuất hiện chuyển cơ. Ngươi ở năm trước đụng phải chính mình chính duyên, ta xem ngươi hỏa tinh nhập tán cung, đây là cái dung cảm hơn nữa thực nhiệt liệt nữ hài tử a, là nàng chủ động theo đuổi ngươi. Cái gì? Hách nữ sĩ kinh ngạc cảm thán một tiếng, đầy mặt khiếp sợ mà nhìn nhi tử, đại sư nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự có ái mộ nữ hài tử, yêu đương sao? Như thế nào cũng bất hòa trong nhà nói a. Nàng thượng cái này tiết mục sau mới phát hiện Nguyên lai Nhi Tử che giấu chính mình nhiều chuyện như vậy, nàng hiện tại đã không biết giận. Nói thật liền Triệu Hằng cái này tính cách, nàng đã sớm làm tốt Nhi Tử sẽ cả đời cô độc chuẩn bị. Chợt vừa nghe đến từ trước đến nay quái gở, không hợp đàn Nhi Tử có chính duyên, hách nữ sĩ vẫn là kích động không thôi. Triệu Hằng biểu tình sững sở, một lát sau mới nhấp môi tránh đi cái này đề tài, không có, đó chính là cái hiểu lầm, nhân ra căn bản là không thích ta. Cố chi tang. Cũng không phải, các người hai người là lẫn nhau chính duyên. Ta có thể cảm giác được ngươi đối nàng là có rất lớn hảo cảm. Nàng bên kia hiện tại cũng không có cùng ngươi tách ra liên tiếp. Thuyết Minh cũng là đối với ngươi vẫn tồn cảm tình. Triệu Hằng ngẩng đầu, Truy vấn nói, ngươi, ngươi nói chính là thật vậy Trang. Nàng con thích ta. Nhân duyên tuyến thượng biểu hiện đích xác như thế. Kia nàng vì cái gì do dự hồi lâu, Triệu Hằng vẫn là lựa chọn đem chuyện này nói ra, là cái dạng này, các ngươi cũng biết, ta ở trong trường học thích chính mình một người ngồi. Đại Tam mới vừa khai giảng thời điểm nữ hải tử kia tới tìm ta đến gần. Cái kia nữ sinh là sinh viên năm nhất, tính cách hướng ngoại hoạt bát. ngay từ đầu thời điểm Triệu Hằng thực chán ghét nàng, nhiều lần cho nàng mặt lệnh còn làm nàng không cần lại phiền chính mình. Nhưng nữ hải tử kiên trì không dứt, mỗi ngày đúng giờ đúng giờ tới ngồi sổn hắn thời khóa biểu, biết hắn sinh bệnh thời điểm cho hắn mua thuốc. Như thế từ từ vẫn luôn rằng có 2-3 tháng. Khi đó Triệu Hằng đối nàng thái độ đã mềm hóa. Tới rồi học kỳ 2 thời điểm. Hắn thậm chí sẽ chủ động chờ nữ sinh, bồi nữ sinh đi mua đồ vật, nhớ kỹ nàng yêu thích cùng đủ loại chi tiết nhỏ. Hắn sở dĩ không tiếp thu nữ hải tử kỳ hảo, là bởi vì hắn sợ hại nữ sinh không tiếp thu được chính mình bệnh, sợ chính mình về sau lại phân liệt ra cái gì tân nhân cách xúc phạm tới nàng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn đã bị nữ hải tử kia ấm áp. Đúng lúc này, nữ hải tử kia nói cho triệu hàng chính mình minh bạch hắn băn khoăn, nói thẳng nói cho chính hắn cũng không sợ hãi, cũng có thể đủ tiếp thu. Nữ hài nhi lúc ấy chỉ là biết triệu hân người này tồn tại, cũng không biết trong đó chuyện xưa, cũng vẫn luôn không xin hỏi. Nàng cho rằng triệu hân là triệu hằng áp lực quá lớn, quá cô độc mà ảo tưởng ra tới tồn tại, hoặc là đã chia tay, qua đời bạn gái cũ linh tinh tồn tại. Ngay nọ nữ hài nói, ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao? Về sau chúng ta có thể cùng đi nhà ăn, đi thư viện, có lẽ tương lai còn sẽ tổ kiến một gia đình. Triệu hằng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ngươi không cần một cái hư ảo hình tượng tới ký thác chính mình tình cảm a không thể không nói Triệu Hằng hoàn toàn luân hãm. Chính như nữ hài nhi nói, tuy rằng hắn kiên trì tỉ tỉ thật sự tồn tại, nhưng người ngoài là nhìn không thấy, cho rằng đây là giả dối. Hơn nữa hắn càng ngày càng cảm thấy Triệu Hân thay đổi, không hề là trước đây cái kia ôn nhu bảo hộ hắn tỉ tỉ. Cuối cùng Triệu Hằng rốt cuộc hạ quyết tâm phải đáp ứng nữ hài từ khi, lại nghe nàng bạn cùng phòng nói nàng ra ngoài khi ra ngoài ý muốn, từ giáo ngoại mốm mà thang lầu thượng té xuống, chân bộ gãy xương đưa đi chạy chữa sau Không bao lâu nàng người nhà liền đem nàng tiếp về nhà. Triệu Hằng thực lo lắng tình huống của nàng, cho nàng gửi tin tức lại đều là đã đọc không trở về. Mẫn cảm hắn có thể cảm giác ra tới, nữ hài nhi đột nhiên thay đổi cá nhân dường như thu hồi sở hữu nhiệt tình, bắt đầu trốn tránh chính mình. Triệu Hằng cười khổ một tiếng nói, khả năng nàng cũng chán ghét ta loại này rong rong dài dài tính cách, hối hận đi. Cố chi tăng trực giác cảm thấy không thích hợp, như mày hỏi, ngươi có nữ hài tử kia ảnh chụp sao? Cho ta xem. Có. Triệu hằng từ di động này ra, nhắc nhở một câu, hy vọng tiết mục tổ tôn trọng một chút riêng tư, không cần quay chụp nữ sinh ảnh chụp. Đại lưu nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không chụp. Di động nữ sinh lún đồng tiền như hoa, sắc thật là một cái nhìn khiến cho người cảm thấy ấm áp tiểu cô nương, khó trách có thể hòa tan triệu hằng như vậy tâm lý phong bế quái gở người. Cố chi tăng đem bàn tay gián sát ở trên di động, ở trong đầu lặp lại phát hỏa vừa mới nhìn đến khuôn mặt. Dây tiếp theo nàng cảm giác được một cổ ấm lãnh ước rầm rề giống dịch nhảy hơi thở từ lòng bàn tay hạ ảnh chụp xông thẳng nàng làn ra đây là thông qua ảnh chụp liên hệ hồi tưởng đến nữ hài tử kia trên người hơi thở Cùng dấu ở triệu hằng trong thân thể không có sai biệt cố chi tang sắc mặt lạnh xuống dưới nhìn triệu hằng nói ta muốn cảm ứng một chút người khí tràng nói nàng đem tay đáp ở triệu hằng trên vai đem lực lượng của chính mình mạ hai cơ hồ là cha xét đến hắn kinh lạc cùng linh đài trong nháy mắt một cổ bén nhọn hàn khí liền thẳng bức nàng mặt kia cổ hơi thở mang theo dày đặc các ý không chút nào che giấu cố chi tăng hừ lạnh một tiếng ngăm đen trong mắt phiếm nhàn nhạt kim sắc vầng sáng cùng nàng bốn mắt nhìn nhau kia một khắc triệu hằng cảm giác chính mình trong đầu thần kinh như là bị xả một chút đau đến hắn hít hà một hơi hắn che lại đầu lui ra phía sau một bước đầy mặt kinh nghi không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn vừa mới phảng phất nghe được một đạo bén nhọn kêu thảm thiết là từ đầu mình truyền ra tới cố chi tăng lạnh lùng nói ngươi người này hảo sinh hồ đồ tự làm tự chịu triệu hằng ta làm sao vậy ta chưa làm qua cái gì chuyện xấu a Ngươi rõ ràng biết kia âm vật tồn tại còn mặc kệ nó sống nhờ ở thân thể của ngươi thậm chí đem chính mình hồn phách tách ra tới cấp nó ăn mòn hiện tại nó cùng thân thể này liên hệ đều phải so ngươi cường tùy thời đều có đem ngươi hoàn toàn căn ướt chiếm cứ thể xác khả năng cố chi tăng nói ngươi nói nhân gia nữ hải tử bỗng nhiên thay lòng đổi dạng ngươi có biết lúc ấy nàng sở dĩ rời đi vườn trường là ứng ngươi tương mời đi phò ước nhưng mà tới rồi địa phương lúc sau Ngươi lại đối nàng một phen ngôn ngữ vũ nhục, còn trực tiếp đem nàng đẩy đi xuống lầu thang tạo thành nàng xương đùi gãy xương. Nhân gian nữ sinh không có cáo ngươi cố ý thương tổn, đã là thực bổ tắc tâm địa. Triệu Hằng, ngươi ở nói bậy gì đó? Ta sao có thể? Hắn nói đột nhiên im bặt, bởi vì hắn lúc này mới nhớ tới, nữ Hải Nhi xảy ra chuyện ngày đó hắn xác thật có một đoạn thời gian mất đi ký ức, tỉnh lại sau là ở ký túc xá trên giường. Chẳng lẽ? Nhìn hắn không ngừng biến hóa sắc mặt, Cố Chi tăng lạnh lùng nói ngươi là không có làm là sống nhờ ở trong thân thể ngươi nghiệp trướng khống chế thân thể của ngươi làm ra này hết thảy không có khả năng thân tỉ nàng như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này kia nữ sinh căn bản là không quen biết nàng triệu hàng nói năng lộn xộn cố chi tang ta vừa mới dùng linh giác cảm ứng một cái cái này nữ sinh hiện trạng nàng hiện tại thường thường làm ác ngộng ngủ không yên thân thể căn bản khôi phục không hảo còn từ từ gây ốm đây cũng là bái ngươi dưỡng cái kia ác linh ban tặng cố chi tang thật sự không hiểu nàng phát ra linh hồn nghi ngờ ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn cho nó sống nhờ bốn năm trước nó xâm nhập ngươi thân thể thời điểm rốt cuộc lại như thế nào lừa gạt ngươi ngươi lúc ấy liền cảm thụ không đến một chút sợ hãi sao ở đây mọi người cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem đã sớm đốc cũng liền đại lưu còn vẫn duy trì chức nghiệp tu dưỡng tinh chuẩn bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt sau đặt câu hỏi bốn năm trước tăng tăng ngươi nói cái này triệu hơn là bốn năm trước xuất hiện chính là xin giúp đỡ người mười lăm năm trước sáu tuổi thời điểm liền phát hiện nàng tồn tại. Cố Chi Tăng càng nghi hoặc, nhưng giọng nói của nàng chắc chắn, không có khả năng, ta cảm giác sẽ không làm lỗi, đây là một cái ác linh, là 4 năm trước thời điểm tiến vào hắn thể xác, còn cắn nuốt hắn một nửa hồn lực. Lời này giống một cái búa tạ, hoàn toàn tạp hôn mê triệu hằng. Đại lưu thanh âm còn ở tiếp tục, tự cấp Cố Chi Tăng giải thích triệu hằng nhân cách phân liệt bệnh, cùng phía trước các tuyển thủ phát hiện đủ loại. Hoàn toàn nghe xong lúc sau, Cố Chi Tăng thản nhiên tỏ vẻ, nhân cách của hắn phân liệt cùng tâm lý bệnh ta xác thật không thấy ra tới nàng vừa sinh ra đã hiểu biết trời sinh phản cốt là tu hành thiên tài chưa bao giờ vào đời quá tự nhiên cũng nhìn không thấu nhân tâm càng nhìn không ra tâm bệnh nhưng kết hợp phía trước nàng xem tướng đoán mệnh đo lường tính toán ra tới đồ vật nàng cảm giác chính mình kết hợp những người khác đáp án hoàn toàn đẩy ra chân tướng cố chi tang lại lần nữa khởi quẻ hỏi chính là trong lòng suy nghĩ hay không vì thật thiên đạo cấp ra đáp án là tam dương quẻ tượng bảo thật vô giả Nàng biểu tình phức tạp, nhìn Triệu Hằng nói, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, ngươi xác thật có nhân cách phân liệt, cũng đích xác ở 6 tuổi năm ấy thời điểm, liền phân liệt ra một cái thành thục nhân cách, nhưng là người kia cách cũng không phải ngươi cho tới nay cho rằng Triệu Hân, mà là Triệu Thân. Ban đầu nhìn đến Triệu Hằng thời điểm, nàng liền phát hiện người này bắt tự suy đoán ra được danh, nhưng nàng cũng không có để ý. Nàng ở Triệu Hằng thơ hấu, thiếu niên thậm chí thanh niên, đều nhìn đến hắn đối phụ thân nhân vật này mong đợi. Khi còn nhỏ triệu hàng bởi vì thường xuyên bị phụ thân đánh chửi, nhất hâm mộ chính là nhà người khác cao lớn đáng tin cậy ba ba, hắn bao nhiêu lần ở trong lòng tưởng ta ba ba là cái dạng này nên có bao nhiêu hảo. Người phân liệt ra tới nhân cách ôn nhu, thành thục, ở nữ nhân cùng hài tử hoặc là nói chính mình thê nhi bị gây bạo lực thời điểm, sẽ cầm lấy dao nhỏ bảo hộ bọn họ, sẽ thống kích đạo tặc. Hắn biết chính mình hài tử tự bế, tâm lý đã chịu nghiêm trọng bị thương, cho nên yên lặng mà trợ giúp hắn, cổ vũ hắn biết thê tử mọi mệt sẽ chủ động gánh vác khởi làm việc nhà giúp nàng cái chăn đấm bả vai hắn trước nay đều không lộ mặt chỉ là thông qua giấy mặt cùng hải tử truyền lại tình cảm chưa chắc chính là không thể lộ ngượng ngủng mà là bảo hộ hải tử yếu ớt tâm linh triệu hằng ở cố chi tăng lãnh đạm trong thanh âm dần dần hỏng mất không ngừng mà lắc đầu ngươi đừng nói nữa ngươi đừng nói nữa cố chi tăng không nói nữa nhưng hắn lại như thế nào cũng ngăn cản không được trong đầu hồi ức Những người khác cũng tự hành tưởng tượng ra sở hữu chưa từng nói xong nói. Đúng vậy, đối với một cái ngây thơ nam hài tử tới nói, rõ ràng là thành niên nam nhân phụ thân ca ca nhân vật sẽ càng làm cho hắn sùng bái. Đặc biệt là ở bị đánh chửi thời điểm. Mà không phải tỉ tỉ. Bởi vì tiểu triệu hàng đối cha ruột thống hận, đối tình thương của cha cùng bị bảo hộ khát vọng, nhân cách của hắn chung phân liệt ra một cái vĩ nạn hình tượng tới bảo hộ hắn cùng mẫu thân. Đó là một cái hoàn mỹ phụ thân. Hắn yêu quý nhi tử, yêu thương thế tử Ôn Nhu cố ra còn thông tình đạt lý, tên cứ gọi là Triệu Tân. Đáng tiếc bởi vì Triệu Hằng phân liệt ra hắn thời điểm tuổi còn nhỏ, đối phụ thân cái này hình tượng lý giải còn không có như vậy thân thiết, hắn tuy rằng chán ghét cha ruột hết thảy, nhưng nhi đồng tư duy lại làm hắn xác định, người nam nhân này chính là chính mình phụ thân. Cho nên phân liệt ra tới hoàn mỹ nhân cách Triệu Tân, cũng có như vậy một chương lệnh người chán ghét mặt. Triệu Tân biết chủ nhân cách tâm lý ứng kích bị thương kháng cự thành niên nam tính, cũng biết chính mình gương mặt sẽ dọa đến hắn. Vẫn luôn thực chi kỷ mà nói cho triệu hàng cùng mọi người, chính mình là một nữ tính. Là tỷ tỷ triệu Hân. Hắn mười năm như một ngày vâng chịu hoàn mỹ phẩm hạnh, vẫn luôn làm bạn triệu hàng tới rồi hắn mười tám tuổi. Thẳng đến một cái ti tiện ác linh xâm lấn triệu hàng thân thể. Nó có được bóng đệ năng lực, thấy được triệu hàng yếu ớt tâm lý, lợi dụng nhân cách thứ hai triệu tân thiện ý nói dối chui chỗ trống, thế thân triệu Hân thân phận. Triệu tân biến thành đáng giận người từ ngoài đến, biến thành lòng mang ý xấu sẽ thương tổn triệu hàng người xấu không cần quá nhiều giải thích, chỉ cần làm triệu hàng nhìn đến cái loại này, trương khắc ở sợ hai chô sâu trong gương mặt. có lẽ triệu tân cũng từng nôn nóng quá, lo lắng quá, muốn nói cho chủ nhân cách chấn tướng, nhưng là ở ác linh ác ý cản trở, bóng đệ vặn mèo hạ, hắn bị triệu hàng thân thủ giết chết. chủ nhân cách mãnh liệt, muốn cho hắn biến mất ý niệm, làm hắn căn bản vô lực chống cự, hắn liền một câu tiểu tâm cũng chưa có thể nói xuất khẩu, đã bị bóng đệ trung ác linh công khai mà cắn nuốt. cắn nuốt ngưng kết thành triệu tân ý thức hồn lực sau ác linh liền hoàn toàn thay thế được người này cách nó là quỷ lại không phải quỷ nhưng tuyệt đối là cái ti tiện ăn trộm nhìn sắc mặt trắng bệnh tâm thái hoàn toàn băng rất triệu hằng cố chi tăng ở một mảnh tĩnh mịch chung mở miệng nói căn cứ tuân dĩ khoảnh nói nó xác thật muốn biến thành ngôn linh mà nó cái này ngôn linh tồn tại là căn cứ vào nhân loại khẩu khẩu tương truyền lực lượng càng là cắm rệ ở ngươi trên người ngươi là nó xuất hiện nguyên nhân có bao nhiêu người tin tưởng nó tồn tại quan trọng nhưng càng quan trọng là ngươi yêu cầu Hiện tại ngươi minh bạch, vì cái gì nó sẽ đối với ngươi bên người nữ hải tử xuống tay đi. Triệu tân bị sáng tạo ra tới ý nghĩa, chính là triệu Hằng tự mình chưa khỏi quá trình. Nữ sinh tồn tại ấm áp triệu Hằng, Hắn tâm lý đã ở cái này trong quá trình bị chưa khỏi, hắn không hề cảm thấy cô độc thậm chí còn đối sinh hoạt cùng tương lai có khát vọng. Chính như nữ hải tử nói như vậy, người một khi có vướng bận liền sẽ không lại chấp nhất với qua đi cùng hư hảo. Cứ việc gác linh chiếm cứ cái này triệu hơn nhân cách, Nhưng đương triệu hàng không cần nó thời điểm, nó làm sống nhờ nhân cách sẽ bị triệu hàng thân thể bài xích, làm không bị yêu cầu nôn linh sẽ dần dần biến mất. Cho nên nó hận nữ hải tử kia, nó muốn cho nàng từ triệu hàng bên người biến mất, muốn cho triệu hàng vĩnh viễn lưu tại vực sâu trung bị nó thao tác. Cố chi tăng nói, gần là đuổi đi nàng không đủ, ta nói rồi ngươi trong thân thể tồn tại chính là một con ác linh, nó sinh thời làm ác sau khi chết còn không muốn tiến vào luân hồi, chỉ biết hung tính càng sâu cho nên nó còn muốn nữ hải tử kia đi tìm chết mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nó hàng đêm nhập nữ sinh mộng, sáng tạo kỳ quái càng khủng bố vạn phần cảnh trong mơ, ở nữ sinh kinh sợ thời điểm cắn nuốt nàng sinh cơ. Từ cố chi tăng cảm giác đến tình huống tới xem, ít nhất liên tục nửa tháng trở lên. Nữ hải tử kia vốn dĩ liền bị thương, còn tâm thần sợ hãi nghỉ ngơi không tốt, nếu là cứ thế mãi nàng liền sẽ ở bóng đè cha tấn trung sớm qua đời. Cố chi tăng đáy mắt lược quá một mặt lạnh lẽo, nàng nhìn về phía nắm chặt nắm tay triệu hằng. Hỏi. Hiện tại ngươi còn muốn cái kia đồ vật sống nhờ ở chính mình trong đầu sao? Nàng biết có ngu người sẽ cố thủ mình thấy, rõ ràng đã biết chân tướng vẫn là không muốn đi nghe, đi tin tưởng. Nếu triệu hằng là cái dạng này người, mặc cho hắn bị trong thân thể ác linh căn ướt, cố chi tăng đều sẽ không lại quản. Nhưng cũng may triệu hằng còn không có như vậy ngạnh. Hắn cắn răng, gàn từng chữ một nói, không, ta cầu ngài giúp ta, đem nó từ trong thân thể làm ra tới. Hảo. Cố chi tăng liếc mắt. Nâng lên bàn tay bắt được triệu hàng đầu chương 62 càng Thứ 5 kỳ chính thức phát sóng trực tiếp đến đây liền kết thúc Đại lưu cầm kịch bản nghiệm cáo biệt từ Buồn kỳ tiết mục viên mãn kết thúc Hôm nay trong lúc thi đấu chúng ta sở hữu tuyển thủ đều bày ra ra chính mình năng lực Trợ giúp xin giúp đỡ người giải quyết vấn đề Màn hình trước ngươi cho rằng vị nào tuyển thủ là hôm nay tốt nhất huyền sư đâu Buồn thứ 7 buổi tối cùng thời gian Buồn kỳ tiết mục tinh hoa bản sẽ tuyên bố ở video trang web đến lúc đó sẽ có các tuyển thủ ở hậu đài phỏng vấn cùng ngoài lề cùng nhau chuyển kính thỉnh chờ mong cái gì chúng ta còn không có nhìn đến tang tang chảo quỷ đâu như thế nào liền kết thúc a a a đạo diễn ngươi lại tới này một bộ tin hay không chúng ta lập tức cho ngươi gửi lưỡi dao lệnh cưỡng chế ngươi đem phát sóng trực tiếp một lần nữa mở ra chúng ta muốn xem bắt tắc linh trên màn hình màn ảnh trợt hết thay đổi đến người chủ trì trên người không ít chưa đã thèm khán giả sôi nổi tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng có tương đối lý trí người xem lên tiếng khuyên can kế tiếp không bỏ ra tới cũng có thể lý giải hiện tại chúng ta tiểu phá tổng đã không phải trước hai mùa tự tiêu khiển rất nhiều trung lão niên cùng học sinh đều đang xem là thật sự bạo thành hiện tượng cấp quốc dân tổng nghệ tiết mục phát hỏa nhìn chằm chằm người khẳng định cũng liền nhiều huống hồ cái này đề tài còn có điểm nguy hiểm trên mạng đã có rất nhiều bình xịt nói chúng ta phá tổng ở truyền bá phong kiến mê tín loại này thời điểm vẫn là thu liễm điểm đi ta thật sợ ngày nào đó tiết mục bị phong Ta đây thật sự sẽ khóc chết. Chính như khán giả suy nghĩ, đây cũng là đạo diễn Lý Thành Hà lo lắng. Vì phòng ngừa một ít tâm trí không thành thục người nhìn đến các tuyển thủ bắt quỷ cách làm, liền muốn nếm thử, bọn họ đều cố ý tránh đi tranh luận tính khá lớn nghi thức pháp sự. Cuối cùng một hồi thi đấu tốt nhất tuyển thủ cũng khó được xuất hiện bất đồng người được chọn. Không ít người xem cảm thấy na huy nữ Si biểu hiện cũng thực xuất chúng. Nàng là duy nhất một cái phát hiện đã biến mất triệu tân tồn tại tuyển thủ. Cho nên trận này tốt nhất huyền sư vô luận là tiết mục tổ vẫn là người xem đại đa số đều đầu cho nàng tăng diệp nhóm tỏ vẻ đa si tỉ tỉ phi thường lợi hại danh xứng với thật nếu không phải nàng hồi tưởng năng lực thấy được triệu tân xin giúp đỡ người cùng màn hình trước chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết đã từng từng có một cái tốt như vậy hoàn mỹ nhân cách bùn tăng diệp phấn cũng đầu cho đa si tỉ tỉ tăng tăng sắc thật không am hiểu cộng tình đây là bản nhân cùng các fan đều thừa nhận đoàn bản chúng ta tuyệt không kéo giấm mặt khác các tuyển thủ mọi người đều rất tuyệt Ô, ô triệu tân còn có khả năng trở về sao? hắn thật là trong lý tưởng hoàn mỹ hảo nam nhân cấp triệu hằng mụ mụ cái quần áo nơi đó ấm đến ta còn cấp tất cả mọi người nói chính mình là nữ sinh cái kia hãm hại giết chết hắn ác linh thật sự quá đáng giận cờ ác cờ không nghĩ kết thúc lại phải đợi tám ngày mới có tiết mục mới như nhìn tốt nhất huyền sư tuyển ra tới sau phát sóng trực tiếp thông đạo hoàn toàn đóng cửa triệu hằng cùng mẫu thân hách nữ sĩ vẫn như cũ lưu tại đợi lên sân khấu thất trung chờ đợi cố chi tăng hỗ trợ bắt ra ác linh Nhìn đến tay nàng trưởng đặt ở nhi tử đỉnh đầu, hách nữ sĩ có chút khẩn trương, nhịn không được hỏi, đại sư, phía trước các tuyển thủ nói cái kia đồ vật cùng hắn hòa hợp nhất thể, nếu là làm ra tới có thể hay không xúc phạm tới tiểu hàng thần kinh não. Cố chi tăng ngữ khí bình đạm nói, ngươi nhi tử đã bắt đầu chán ghét, bài xích nó, hắn rốt cuộc là khối này thể xác chủ thể, hiện tại cái kia ác linh cùng hắn chi gian liên hệ ở biến đạo, này liền đủ rồi. Dư lại giao cho ta xử lý. Nga đúng rồi. Bắt ra tới lúc sau các ngươi còn có cái gì muốn cùng nó lời nói sao? Hách nữ sĩ cùng Triệu Hằng đều thực kinh ngạc, còn có thể cùng quỷ giao lưu sao? Nếu các ngươi tưởng nói, ta có thể tạm thời cho các ngươi khai cái linh giác. Hai mẹ con liếc nhau cũng chưa như thế nào do dự, lựa chọn khai. Rốt cuộc này có khả năng là bọn họ đời này duy nhất cơ hội trực diện gặp quỷ. Triệu Hằng càng là nghiến răng nghiến lợi, biết sở hữu chân tướng sau hắn hận không thể sinh xé cái này ác linh, ta cũng có chuyện muốn hỏi nó. Cố chi Tang gật gật đầu nàng vừa mới cấp hai người khai linh giác một người liền ở ngoài cửa ho khan một tiếng gõ gõ cửa tiến vào sau thế nhưng là tổng đạo diễn lý thành hà hắn sắc mặt xấu hổ là tới cọ thiên nhãn làm một cái cuồng nhiệt thần quái người yêu thích từ lần trước ở núi sâu biệt thự gặp qua một lần quỷ hậu hắn liền càng quyến luyến không quên nghe nói cố chi tăng muốn giúp triệu hàng mẫu tử xử lý ác linh liền ra mặt giày tới cầu bảng quan thuật tay cho hắn cũng khai linh giác sau cố chi tăng bắt lấy triệu hàng đầu ngón tay hơi hơi dùng sức Thuộc về nàng lực lượng liền như róc rách suối nước lan tràn đi vào Chạm đến đến triệu hàng linh đài khi Nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được một cổ âm lánh dính nhớp lực lượng Liền chiếm cư ở triệu hàng trong thân thể Làm nàng cảm thấy giống con sen giống nhau ghê tẩm Cái kia ác linh vẫn luôn giấu ở triệu hàng linh đài Hôm nay đã phát sinh hết thảy Nó cũng đều có thể từ triệu hàng đôi mắt nhìn đến Nhưng vì biết chính mình cắn nuốt triệu hàng hồn lực Này đó huyền sư cũng mãi nó không có biện pháp Nó thập phân đắc ý Liên tính nhìn ra chính mình chân thân lại có thể như thế nào. Nhưng mà đường cô chi tăng lực lượng xâm lấn linh đài khi, cái này ác linh cảm giác được uy hiếp. Nó bắt đầu luống cuống, ý đồ chống cự lại không làm nên chuyện gì. Giấu ở linh đài trung ác linh tâm sinh độc kế. Nó bắt đầu ở triệu hàng linh đài trung ba chạm, muốn phá hư triệu hàng đại não, lấy này tới bức bách cô chi tăng dừng tay, hoặc là trực tiếp cùng triệu hàng đồng quy vu tận. Nhưng mà nó vừa mới ngưng tụ lên biến thành một đoàn xương đen hai tròng mắt nhắm chặt cố chi tang liền hừ lạnh một tiếng chờ chính là ngươi nàng lực lượng giống xúc tua giống nhau gắt gao quấn quanh trụ kia đoàn xương đen địa tiên cấp bậc linh hồn lực lượng đối một cái nho nhỏ ác linh có nghiền áp thức ngăn chặn làm nó căn bản không thể động đậy kinh sợ vạn phần ác linh chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một chút bị lôi ra triệu hàng thân thể nhìn đến nhi tử trong thân thể tràn ra từng đoàn hắc khí thậm chí ẩn ẩn còn có thể nghe được bén nhọn tiếng tê ư hách nữ sĩ một phen bưng kín miệng mình Sợ chính mình, đều sợ hãi ra tiếng sẽ ảnh hưởng đến Cố Chi Tăng cách làm. Ác Linh mới vừa vừa rời thể, liền đột nhiên hướng tới nơi xa chạy đi. Cố Chi Tăng mở hai mắt, đồng tử đạm kim sắc vầng sáng như có thực chất, nàng hướng tới kia đoàn phi thoán xương đen nâng lên tay, xương ngủ sắp từ kẹt cửa bài trừ đi khi, giống như là đụng phải một đạo vô hình cái chắn, trực tiếp bị chấn đến tản ra. Nàng năm ngón tay khép lại trở về một chảo, tản ra hắc khí liền bị một con vô hình bàn tay to nghiền áp ở bên nhau hung hăng ngã ở trên mặt đất. Quay cuồng âm khi cuối cùng ngưng tụ thành một cái an mặc mạt đại vương triều phục sức nữ nhân, nó hồn phách là cho đen sắc, trên mặt đất tiếng rít lăn lộn, dùng một đôi đầy cõi lòng hận ý đỏ lên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cố chi tang đám người phương hướng. Quả thực chính là phim kinh dị đi vào hiện thực. Cái loại này như có thực chất toán nghiệm, làm ở đây ba cái người thường đều thân thể run lên sau lưng phát mau, đặc biệt là triệu hằng, Tưởng tượng đến vật như vậy ở chính mình trong đầu ngây người bốn năm hắn liền từng đợt mà phạm ghê tởm đúng lúc này ác linh tử trên mặt đất bỗng nhiên phát khởi hướng tới cố chi tang nghiêng người hách nữ sĩ cùng triệu hàng phong đi hai người trợt vừa thấy đến ác quỷ khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đều bị sợ tới mức thiếu chút nữa ngã quỵ lý thành hà còn lại là trực tiếp trốn đến cố chi tang phía sau đi cố chi tang lần thứ hai nâng lên tay khi tay phải trong lòng bàn tay không biết khi nào nâng lên một khối nho nhỏ phương ấn phương ấn toàn thân biến thành màu đen ở giữa khắc gấn một cái chu sa hồng chấn tự là dùng huyền môn cổ ngữ viết. Đây cũng là lúc ấy giúp ảnh hậu Vu Đồng Thu giải quyết âm hôn đổi mệnh sau. Nàng người đại diện ở Hương Khói cửa hàng mua sắm pháp khí chi nhất. Tuy rằng là chính thức chấn vật, nhưng đại khái chỉ có hai ba mươi năm nhân đại. Ở bình thường huyền sư trong tay nó có lẽ là có thể chấn chấn phong thủy, nhưng ở cố chi tăng trong tay liền hoàn toàn bất động. Địa tiên cấp hồn lực sử dụng phương ấn, chụp được khi cố chi tăng biểu tình đều là vân đạm phong kinh, nhưng một bên ba người đều cảm giác trung quanh dòng khí đã xảy ra biến hóa. Giống như còn nghe được phốc một tiếng. Tựa như bọn họ chung quanh không khí bị đè ép, mà kia hùng hổ ác linh vừa mới ngưng tụ ra chân thân thật thể, đã bị vô hình lực lượng trực tiếp chụp bẹp tán thành hắc khí. Xem nó mới vừa có muốn một lần nữa đọc lại dấu hiệu, cố chi tăng trở tay liền lại lần nữa chụp được. Như vậy lặp lại vài lần, ác quỷ tiếng rít từ đe dọa biến thành thống khổ, đến cuối cùng liền thanh âm đều phát không ra. Hung tàn, quá hung tàn. Hắc nữ sĩ cùng Triệu hàng hai mẹ con nguyên bản lòng tràn đầy khẩn trương, Sợ hãi, đều tại đây không hề có sức phản kháng nghiêng về một phía nghiêng áp hạ, dần dần trở nên hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc ai mới là vai ác? Ca? Ác quỷ đều là như vậy đồ ăn sao? Cảm giác được kia đoàn hắc khí trung tạp chất đều bị tách ra tới, Cố Chi Tăng mới dừng lại tay. Kia đoàn run rẩy xương mù đỉnh nàng ánh mắt cùng cường đại uy áp, sau một lúc lâu mới dám co rúm lại ngưng tụ ở bên nhau, dùng tiêm tế thanh âm xin tha nói: "Đừng chụp, đại nhân ta biết sai rồi." Cố Chi Tăng vẫy tay. Nhất bạch nhất hắc hai tiểu đoàn khí thể từ hắc khí chung bay tới tay nàng tâm. Nàng vừa mới lặp lại dùng chấn vật gian luyện, không chỉ có chỉ là muôn giáo hân cái này ác linh, càng mấu chốt chính là phải được đến này hai luồng đồ vật. Đặc sệt hắc khí chỉ có ngon cái lớn nhỏ, mới vừa một gần sát cô chi tang, nàng đã nghe tới rồi một cổ tận trời tanh tửi, làm nàng từng trận buồn nôn. Có thể nói nàng sinh xử lý quá nhất dơ bẩn tà vật, đều không có nảy đoàn hắc khí tới lệnh người phản cảm. Nàng chán ghét mà như mày từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem nó trang đi vào. Mà một khắc đoàn màu xám trắng khí thể lớn hơn nữa, nàng đi đến triệu hàng bên người, dùng đầu ngón tay ấn ở hắn ấn đường ở giữa, trong miệng niệm pháp chú. Thức mau, hắc nữ sĩ liền nhìn đến kia đoàn xám trắng khí thể tiến vào nhi tử thân thể. Nàng nhịn không được hỏi, đại sư, đây là cái gì? Người nhi tử bị cắn nuốt hồn lực. Cố chi tăng nói, tuy rằng lấy về tới hơn phân nửa, nhưng vẫn có bộ phận bị nó hấp thu, hoàn toàn chia lịa không được. Này đó thiếu hụt bộ phận muốn bổ trở về, liền yêu cầu ngươi nhi tử chính mình tích đức làm việc thiện nhiều tích cốc công đức, về sau lần thứ hai luân hồi khi mới có thể không chịu ảnh hưởng. Hôn lực nhập thể sau, triệu hàng nguyên bản có chút mỏi mệt tinh thần nháy mắt bị vớt phẳng rất nhiều, tứ chi cũng càng có lực lượng. hắn kinh ngạc nói, cảm ơn cố đại sư, ta cảm thấy thân thể thoải mái nhiều. Hách nữ sĩ cũng ngàn ân và tạ, trên mặt rốt cuộc xuất hiện vẻ tươi cười. Không biết nghĩ tới cái gì, triệu hàng trên mặt toát ra trần chờ thần sắc sau một lúc lâu hắn mới mở miệng hỏi, cố đại sư, ta muốn hỏi một chút hắn còn có thể trở về sao? cái này hắn đại gia trong lòng đều rõ ràng, triệu hằng hỏi chính là đã bị giết chết biến mất nhân cách thứ hai triệu tân, cố chi tang, ta như thế nào biết? đây là triệu hằng chính mình tâm bệnh, chính hắn đều không rõ ràng lắm, cố chi tang liền càng không thể nào biết được. nhưng nàng có loại cảm giác, triệu hằng bệnh tình đã không sai biệt lắm hảo, người kia cách hẳn là cũng sẽ không đã trở lại đến nôi hắn nguyên bản rõ ràng kiên định nhân duyên tuyến bởi vì chuyện này cũng trở nên có chút không minh xác cái kia nữ sinh tuy rằng trong lòng còn có tình yêu nhưng rốt cuộc là bị hắn đẩy hạ quá thang lầu còn nhân hắn ác mộng không ngừng trong lòng có ngật đáp cùng bóng ma tương lai nàng nhìn tiết mục được đến triệu hàng xin lỗi sau có thể hay không cởi bỏ khúc mắc cũng phải nhìn triệu hàng chính mình nỗ lực bắt được muốn đồ vật cố chi tang hưng thú thiếu thiếu nàng nhìn mắt tẩn nhận đoán niệm run bần bật tâm hồn hỏi các ngươi không phải còn có chuyện muốn hỏi nó triệu hằng hồn lực cùng kia đoàn sền sệt cổ quái hắc khí bị tách ra tới sau nó hồn phách nhan sắc biến thành màu xám đậm nhìn suy yếu rất nhiều nó tóc dối tung chết thời điểm ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi triệu hằng nghe vậy mặt mang tức giận nhìn chằm chằm trước mặt quỷ hồn oán hận hỏi ngươi là cái quỷ gì ta và ngươi không oán không thù ngươi vì cái gì muốn hại ta ngươi chiếm cứ thân thể của ta ta còn mỗi ngày cung phụ ngươi đối với ngươi mang ơn đội nghĩa ngươi vì cái gì muốn làm thương tổn vô tội nữ hải tử tâm hồn phát ra dày đặc cười lạnh bởi vì ngươi là cái ngu xuẩn ngươi cố chi tang phiền không được chỉ nghĩ nhanh lên tan tầm nàng liếc liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệnh tâm hồn kia nữ quỷ vừa mới kiêu ngạo lên khí thế tức khắc tắt không tình nguyện trả lời khởi triệu hàng vấn đề ta là quế anh quỷ triệu hằng hách nữ sĩ quế anh quỷ cũng xưng ngao quế anh đặc chỉ một loại thắt cổ tự vẫn mà chết toán quỷ thời cổ có một cái gọi là ngao quế anh pháo hoa nữ tử ở phá miêu giúp đỡ một cái thư sinh nghèo vương khôi dốc túi tương trợ cung hắn đọc sách khảo học còn lẫn nhau hứa chung thân nhưng mà vương khôi cao trung lúc sau vứt bỏ nàng nên thú tướng phủ thiên kim cuối cùng ngao quế anh thắt cổ tự vẫn sau biến thành oán quỷ từ đây loại này bị phụ lòng hắn gây thương tích sau tự sát oán quỷ đều bị xưng là quế anh quỷ nay quỷ tự nhiên cũng là sinh thời bị phụ lòng có oán nghiệm, hơn nữa nó bản thân liền không phải người lương thiện sau khi chết hóa thành ác quỷ lưu lại ở nhân gian nhưng nhân quế anh quỷ bản thân không phải lực lượng rất cường đại quỷ nó vì lớn mạnh lực lượng của chính mình miễn với tiêu tán liền thường xuyên sáng tạo ác mộng hù dọa nhát gan nhân loại ở trong mộng ăn vụng người nhân sợ hãi sợ hãi tiết lộ sinh khí ngay nọ nó đi vào triệu hàng trong mộng thấy được triệu hàng đặc thù tình huống liền động ai tâm tư nó lợi dụng triệu hàng nhược điểm cùng tâm bệnh ngụy trang chính mình là cái gọi là nhân cách thứ hai triệu hân giết chết triệu tân sau cắn nuốt ngưng kết thành hắn hồn lực liền vẫn luôn đi theo triệu hàng bên người Sở dĩ cắn nuốt hồn lực sau nó không có tiếp tục mưu hại triệu hàng, ngược lại tìm mọi cách làm hắn cung cấp nuôi dưỡng chính mình, tưởng biến thành độc lập tồn tại ngôn linh, là bởi vì nó không nghĩ đương nam nhân. Nó ái Mỹ, đối chính mình sinh thời Mỹ mạo tự phụ, lại đối bị phụ canh cánh trong lòng, cho nên nó vẫn là tưởng có một nữ tính thân phận vật dẫn. Cố chi ta nghe nó đúng lý hợp tình thanh âm, một trận vô ngữ. Người còn rất sẽ chọn lựa. Đến nơi nó muốn làm thương tổn triệu hàng người theo đuổi. Một là bởi vì nữ sinh phá hủy nó nôn linh thể tu hành, nhị là nó bản tính thuộc ác, tuy rằng coi thường triệu hàng thân thể, nhưng cũng sớm đã đem triệu hàng cùng khối này thể xác trở thành chính mình sở hữu vật. Nó chính mình bị cảm tình thương tổn, liền xem không được triệu hàng cùng nữ hài tử đạt được hạnh phúc, lúc này mới bắt đầu gây sóng gió. Chân tướng đại bạch sau, hách nữ sĩ ngự khí phẫn hận nói, ngươi thật sự quá ác độc. Gần là chính mình không cao hứng liền phải thương tổn vô tội người, ngươi sẽ gặp báo ứng xuống địa ngục. Thấy bọn họ mẫu tử muốn hỏi đồ vật đều sáng tỏ, Cố Chi Tăng liền đem cái này quế anh Quỳ Thu, rời đi đợi lên sân khấu thất. Hiện tại đã là hơn 9 giờ tối, tiết mục tổ ở phụ cận khách sạn cấp các tuyển thủ an bài nghỉ ngơi phòng. Cố Chi Tăng định rồi ngày hôm sau sáng sớm hồi dung thành vẽ xe. Bởi vì trong lòng có việc nàng cũng ngủ không được, liền ở khách sạn phòng khoanh chân tu hành, tĩnh tâm dưỡng thần. Lúc nửa đêm, nàng chậm rãi mở bừng mắt mắt, trong lòng rất là bực bội. Hệ thống. Nàng gọi ra hồi lâu không có thượng tuyến tiểu phế vật hệ thống, đối phương ra tới thời điểm còn vẻ mặt ngốc, làm sao vậy tăng tăng. Lâu như vậy ngươi còn không có tìm được khối này thể xác có cái gì vấn đề sao. Khoảng cách thượng một lần thể xác tu vi đột phá đã qua đi hơn phân nửa tháng, trong lúc vô luận cố chi tăng như thế nào tu hành, thân thể này đều như là một cái cái phế dường như, linh khí dũng mánh vào lúc sau lại tăng ra, cấp bậc không chút sức mẻ. Liên tính hiện tại linh khí khô kiệt, nhưng nàng có điệu tiên cấp bậc hồn phách có thể đem phạm vi chăm dặm linh khí toàn bộ tụ lại lại đây, còn có đời trước tu hành kinh nghiệm, như thế nào cũng không có khả năng chậm chạp không có tiến triển. Cố chi tăng luôn có một loại bị vô hình áp lực ngăn chặn, không cho nàng tình tiến phiền muộn cảm. Phải biết rằng thân thể cùng hồn phách đến là lẫn nhau dung hợp, mới có thể phát huy ra lớn nhất năng lực. Nàng hiện tại là linh hồn nghiền áp đương thời, chỉ cần đem thể xác cấp bậc tăng lên đi lên, tùy thời đều có thể lần thứ hai độ kiếp. Nhưng nàng thể xác cùng hồn phách so sánh với quá yếu không chỉ có bó tay bó chân, này còn sẽ là nàng một cái trí mạng lược điểm. Lại cứ nàng vô luận là hỏi quẻ vẫn là suy đoán, thiên đạo đều như là biến mất giống nhau, cho không được nàng đáp lại. Hôm nay tiếp xúc đến triệu hàng trong thân thể kêu đoàn hắc khí sau, tuy rằng này chỉ là nàng lần thứ hai đụng tới thứ này, càng là nàng lần đầu tiên trực diện cảm nhận được nó. Nhưng cố chi tăng có loại cảm giác. Loại này lệnh nàng cảm thấy không khỏe ngoạn ý nhi, cùng nàng bình cảnh cùng trở ngại có quan hệ. Lại liên tưởng đến thế giới này thiếu đến đáng thương linh khí, cố chi tăng dần dần có cái điểm xấu suy đoán. Thế giới này rất có khả năng ra vấn đề. Không, phải nói sớm hơn thời điểm, ở 800 năm trước nàng độ kiếp thời điểm, liền có thai hoàng ẩm, chỉ là nàng phía trước cũng không có phát hiện. Hiện giờ mới cảm ứng được một chút. Bị hỏi đến hệ thống GVD. Nó vẻ mặt đưa đám nói, thực xin lỗi tăng tăng, ta thật là phế vật ô ô, kỳ thật ta hiện tại liền cốt truyện đều đoán không ra. Nếu không phải ta còn tồn tại ở thân thể của ngươi không có bị mặt sát, ta đều hoài nghi chính mình có phải hay không bị thế giới vứt bỏ ô ô ô Nguyên bản cố chi tăng là tưởng chất vấn nó, cuối cùng phản biến thành nàng an ủi tăng bảo hệ thống. Dù sao cũng tu hành không được, cố chi tăng đơn giản từ trong túi móc ra ban ngày bình ngọc, tính toán nghiên cứu một chút bên trong đồ vật. Nàng lại đem một chương khóa hồn bùa chú đem ra. Thời bỏ phong gân sau, một cái màu xám đậm nữ quỷ tử bên trong ngã ra tới. Đúng là bị nàng thu đi từ triệu hàng trong thân thể bắt được tới quế anh quỷ nữ quỷ còn không có phản ứng lại đây liền bị cố chi tăng nhắc lên vừa nhắc đầu liền đối thượng nữ nhân cặp kia màu mắt ngăm đen đôi mắt nó có rúm lại một chút lấy lòng cười cười đại nhân ngài muốn ta làm cái gì ta đều có thể ta còn có thể cùng ngươi ký kết khế ước trở thành ngài quỷ nô ngài làm ta đi hại ai ta liền đi chỉ cần ngài đừng đánh tan ta nó trà trộn dương gian nhiều năm như vậy biết có không ít huyền sư đều sẽ dưỡng quỷ dưỡng tả vì mình sử dụng dù sao trước mắt nữ nhân này rất cường đại chính mình đi theo nàng nói không chừng cũng không có hại nữ quỷ bàn tính nhỏ đánh đến vang lại không nghĩ tới cô chi tăng liền tính muốn khế ước quỷ nô nó điểm này đạo hạnh cô chi tăng cũng chứng mắt cô chi tăng hiếp mắt phượng lạnh giọng hỏi ngươi cắn nuốt kia đoàn hắc khí là từ đâu tới chương sáu mươi ba cảng cô chi tăng chất vấn lệnh quế anh quỷ ngữ khí một đốn ánh mắt trốn tránh cái gì hắc khí a đại nhân ta cũng không biết đó là thứ gì Quỷ vật sao luôn là dễ dàng lây dính đến cái gì không sạch sẽ ngoạn ý nhi, ta là thật sự đã quên chính mình ở đâu dính lên. Thấy nó không muốn nói lời nói thật, cố chi tăng cũng lười đến tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng thêm chú ở quế anh quỷ trên người lực lượng đột nhiên chặt lại, cơ hồ muốn đem nữ quỷ âm hồn tế bạo. Chỉ thấy một đoàn xương sám dán mặt đất quay cuồng dễ dùa, từng trận bén nhọn gào giống thanh tử giữa chuyên ra. Ngay từ đầu quế anh quỷ còn có thể mạnh miệng giảng u, không ngừng xin tha nói chính mình thật sự không biết. Nhưng theo hồn phách thượng áp lực càng lúc càng lớn sợ la lại tăng lên một ít nó toàn bộ hồn phách đều phải nổ mạnh hôi phi ế diệt quế anh quỷ tâm sinh sợ hãi trong mắt đỏ lên nô lên thét to ta sai rồi đại nhân ta nói ta đều nói cố chi tăng căng thẳng lực lượng bung lỏng sống sót sau hai nạn nữ quỷ run bần bật cũng không dám nữa chơi tiểu hoa chiêu nó xem như đã nhìn ra cái này vẻ mặt lạnh nhạt nữ la sát quả thực so âm phủ ác quỷ còn muốn đáng sợ hung tàn tuyệt đối không phải cái gì người tốt quế anh quỷ xúc đầu nhỏ giọng nói Kỳ thật ta cũng không thể xác định này ngoạn ý rốt cuộc là cái gì, ta cảm thấy nó hẳn là hoán hận, đố kỵ, phẫn nộ từ từ. Những nhân loại này mặt trái cảm xúc ngưng kết lên đồ vật. Căn cứ nó tự thuật, nó là hạ quốc mặt đại vương triều thời kỳ người. Khi đó nó ra tính cái có chút sản nghiệp nhỏ bé địa chủ, từ nhỏ cùng gia tộc giáo hảo phú thương chi tử định rồi hóa hoa thân. Nó từ nhỏ liền biết chính mình tương lai trượng phu là ai, hơn nữa gia phong tương đối cũ kỹ. Ở cái kia thời đại vẫn cứ cho rằng nữ hài tử không nên xuất đầu lộ diện, cho nên từ khi mười mấy tuổi nó liền vẫn luôn ở nhà học nữ hồng từ từ, chỉ có nữ tiên sinh tới cửa giáo chút kinh thư điện tịch, cũng không có đi thượng bên ngoài kiểu mới trường học. Tới rồi nó mười lăm tuổi thời điểm, hai nhà liền thương lượng muốn tổ chức hôn lễ, kết quả nó thanh mai Trúc Mã Vị Hôn Phu một hai phải đi hải ngoại lưu học. Vì chuyện này hai nhà đại nhân ồn ào đến túi bụi. Nhìn Trúc Mã thiếu niên cả ngày buồn bực không vui, đai gả nó chủ động đưa ra. Nếu đối phương thật sự muốn đi hải ngoại trông thấy việc đời, nó nguyện ý chờ Trúc Mã lưu học trở về lại tổ chức hôn lễ. Mà này cũng thành quế anh quỷ cả đời hối hận nhất quyết định. Nó cùng Trúc Mã ở bến tàu ước hẹn 3 năm sau. Chờ đợi thời gian, nó mỗi ngày đều ở làm nữ công, ảo tưởng tương lai hôn sau giúp chồng dạy con nhật tử. Nhưng mà 3 năm chi kỳ đi qua, Trúc Mã lại không có đúng hạn trở về, hồi phục thư tín trung cũng nói không tỉ mỉ, làm nó trong lòng hoảng loạn. Lùi lại hơn nửa năm sau. Hải ngoại lưu học trở về chúc mã rốt cuộc trở về nhà, hắn ăn mặc thẳng Tây Dương Trang nói tân tiếu ngoại ngữ tử, nó cho rằng chính mình rốt cuộc trở đến mây tan thấy trắng sáng, lại không nghĩ rằng chúc mã trở về chuyện thứ nhất chính là tới cửa từ hôn. Hắn nói chính mình vẫn luôn đem nó trở thành nguội muội, cũng không thích nó. Còn nói chính mình bên ngoài lưu học thời điểm, nhận thức cũng thích một cái du học tân phái nữ tính, nàng đọc ngoại quốc thi tập hiểu được lãng mạn, quan tâm quốc gia đại sự cũng càng nhiệt tình rộng rãi. Bọn họ sớm đã ở hải ngoại hiểu nhau tương giao, nhận định lẫn nhau là đối phương linh hồn bạn lữ. Cho nên hắn lần này trở về, chính là tới lui rất người trong nhà đính hôn. Này đối chờ đợi mấy năm quế anh quỷ tới nói không khác thai họa ngập đầu. Từ hôn chuyện này bản thân thương tổn đối nó cũng không có như vậy thâm, làm nó cảm thấy vô pháp tiếp thu chính là, từ nhỏ cùng nhau lớn lên chúc mã đem nó cùng một người khác so sánh với khi, đem nó bỡn cận không đúng tí nào. Nó truyền thống, bảo thủ, nội hướng dịu dàng. Từ đầu thượng bánh quai trèo biện đến dưới chân dày thê, thậm chí là mang theo giọng nói quê hương phương ôn, đều là nó nguyên tội. Trúc mã ra tức giận không thôi, nói hắn bất trung bất hiếu, mà nó chính mình phụ thân cả ngày nói một khi từ hôn, chính mình một cái 20 tuổi đại cô nương muốn trở thành toàn bộ thị trấn chê cười, mẫu thân càng là lấy nước mắt rửa mặt. Không tiếp thu được đả kích cùng thống khổ thiếu nữ đầu giếng tự sát, bởi vì trong lòng oán niệm biến thành ác quỷ, đi lấy mạng báo thủ. Lại lúc sau nó biết chính mình giết người. Đi hướng địa phủ sau nhất định sẽ đã chịu trừng phạt, cho nên hơn trăm năm qua nó đều trốn đông trốn tây. Mà nó thích nhất ẩn thân chỗ, chính là tình cảm không thuận lợi nữ từ bên người. Có lẽ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nó có thể cảm nhận được này đó nữ nhân trong lòng thống khổ, không cam lòng cùng phẫn nộ, càng thường xuyên dẫn đường các nàng cảm xúc, làm các nàng tại lý trí mất khống chế thời điểm làm ra một ít sẽ khác chính mình hối hận sự tình. Nó là có thể trong lúc này, cắn nuốt các nàng trên người đại lượng sinh khí, có lẽ loại này được mặt trái cảm xúc lực lượng hấp thu nhiều dần dần quế anh quỷ phát hiện thân thể của mình nhiều một ít không thuộc về nó lực lượng âm trầm sền sệt đen nhánh một mảnh theo nó cắn nuốt này đó vặn vẹo sinh khí càng ngày càng nhiều hồn phách tích tụ hắc khí cũng liền càng thêm đặc sệt tiêu hóa không xong cũng vô pháp đổi đi nó chính mình cũng không thể xác định này rốt cuộc là cái gì nhưng quế anh quỷ cũng không cảm thấy đây là kiện chuyện xấu đúng là có này đó tà ác lực lượng nó phát hiện chính mình ban đầu chỉ là một cái nho nhỏ, nhỏ không ai cung phụng cô hồn giã quỷ lực lượng lại càng ngày càng cường đại rồi nó thậm chí còn có được có thể tiến vào nhân loại cảnh trong mơ cũng ảnh hưởng cảnh trong mơ nội dung năng lực lại sau đó nó có thể trực tiếp sáng tạo ác mộng Thẳng đến nó tiến vào triệu hàng thân thể lại bị cố chi tang trào ra tới quế anh quỷ nhút nhát sợ sệt nhìn mắt cô chi tang nói đại nhân đây là ta biết đến hết thảy tuyệt đối không dám lừa gạt ngài a cố chi tang nhàn nhạt nói ngươi tốt nhất không cần lừa gạt ta Nếu như bị ta phát hiện ngươi vẫn có dị tâm, tiếp theo ta liền sẽ không hỏi lại. Ta sẽ trực tiếp siêu hồn. Quế anh quỷ. Tiểu nhân không dám. Gia hỏa này liền siêu hồn thuật đều sẽ, khẳng định là cái đại phôi đản huyền sư. Cố chi tăng ân một tiếng, hỏi, người tên là gì? Quế anh quỷ sửng sốt một chút, thầm nghĩ quả nhiên như thế. Ta kêu. Ta kêu tuệ lan, trù tuệ lan. Bất quá đại nhân có thể cho ta ban danh. Quỷ nôn là âm dương khế ước trung đẳng cấp thấp nhất một loại huyền sư là chủ âm hồn vì nô buộc. khế ước đạt thành lúc sau quỷ nô không thể cãi lời chủ nhân mệnh lệnh chủ nhân cũng có thể tùy thời bóp nát chúng nó hồn phách làm chúng nó hồn phi phách tán loại này khế ước thuật ở chính thống huyền môn là bị liệt vào tà môn ma đạo không bị cho phép mà trừ bỏ huyền sư mạnh mẽ ký kết khế ước còn có một loại phương pháp chính là quỷ nô chủ động giao ra chính mình tên húy tự nguyện bị khế ước quế anh quỷ cho rằng cố chi tang dò hỏi nó tên thật chính là muốn thu chính mình vì quỷ nô Chỉ là nó ở dương gian chôn chôn tranh tranh hơn trăm năm, trận một bị hỏi đến, liền nó chính mình đều mau quên chính mình sinh thời gọi là gì, lúc này mới suy tư thật lâu. Cố chi tăng gật gật đầu, biểu tình nghĩ hoặc, ta chưa nói quá ta muốn thu ngươi thành quỷ nô, Chu tuệ lan đúng không, chờ ta mấy ngày nay vội xong lúc sau, sẽ đem ngươi đưa đến âm tảo địa phủ đi. Đến lúc đó ngươi nếu là còn nhớ rõ sinh thời ưng thuận hôn kỳ người tin tức liền nói cho ta. Ta thế ngươi cha cha người nọ sau khi chết có hay không đi tầng thứ tám địa ngục chịu quá hình khó, nếu là bị hắn đào thoát, ta sẽ thay ngươi trạng cáo Diêm vương điện. Quế anh quỷ ngây ngẩn cả người, cái gì? Cố chi tăng tiếp tục nói. Ngươi sinh thời tao nộ thật là người nọ lương bạc vô tình, hắn nếu là không muốn tiếp thu lệnh của cha mẹ lời người mai mối, năm đó ưng thuận hôn ước trước nên cùng hai nhà nói rõ ràng, mơ hồ đáp ứng xuống dưới lại thất tín bội nghĩa, một vì mềm yếu. Hắn xa phó hải ngoại lưu học còn muốn cùng ngươi ương thuận 3 năm chi ước, nhị vì ích kỷ. Ở bên trong cùng ngươi kéo dài hôn ước, bên ngoài lại muốn cùng người khác tình chàng ý thiếp tư định cả đời, trì hoãn ngươi gần 10 năm thời gian, tăng vị bất nhân bất nghĩa. Nàng không phải phán quan, vô pháp kết luận Chu Tuệ Lan trả thù hành vi quá không quá phận. Nhưng nó lúc sau xúi dục, đe dọa thậm chí thương tổn vô tội Dương Gian phàm nhân, là nhất định có tội, yêu cầu đi 18 tầng địa ngục chịu khổ chịu nạn, mới có thể an ủi những cái đó đã chịu thương tổn vô tội người. Nó trước chưa lập gia đình chưa đồng dạng, cũng yêu cầu vì chính mình lích kỷ trả giá đại giới. Sở dĩ dò hỏi Chu Tuệ Lan tên, gần là bởi vì Cố Chi Tăng không thích quế anh quỷ cái này xưng hô. phảng phất dùng một cái đại chỉ tính xưng hô, là có thể bao dung này đó nguyên nhân chết tương tự âm hồn nhóm cả đời, nhưng chúng nó vốn nên có chính mình tên họ, nên có hạnh phúc hòa thuận cả đời. Khảo vấn lúc sau, Cố Chi Tăng không đợi Chu Tuệ Lan lại nói chút cái gì, liền đem nó hồn phách một lần nữa thu hồi bữa chú Trung phong nội một lần nữa quy về bình tĩnh nàng tin tưởng chu tuệ lan nói đều là thật sự dựa theo chu tuệ lan hình dung nay đoàn hắc khí hẳn là chính là nhân loại mặt trái cảm xúc ngưng kết thể trên thực tế nó cũng đích xác hủ bại tanh cười lệnh người nghe chi tắc nôn tự hỏi một lát cố chi tăng đem bình ngọc hắc khí nghiêng ra một tia nữ mày chịu đựng trong không khí nhàn nhạt mùi hôi nàng nâng lên ngón tay dùng lòng bàn tay tiếp xúc đến kia một tia xương đen trong phút chốc nàng biểu tình thay đổi Đột nhiên véo chỉ khóa trụ ngón tay kinh lạc trung khiếu huyệt. Ở đụng vào làn da nháy mắt, một loại bỏng cháy đau đớn cảm liền từ đầu ngón tay truyền đến, mà càng làm cho cô Chi Tăng cảm thấy kinh ngạc chính là, kia hắc khi đâm vào làn da sau còn muốn hướng nàng trong thân thể toàn Cũng may nó số lượng hơi thiếu, dễ như chở bàn tay liền bị cô Chi Tăng bức ra bên ngoài cơ thể. Nhìn phím hồng hơi tím đầu ngón tay, cô Chi Tăng biểu tình ngưng trọng. Không quá thích hợp, nếu này gần là mặt trái cảm xúc ngưng kết vì sao sẽ đối chính mình sinh ra như thế đại ảnh hưởng nó còn có thể thương đến chính mình bản thể nếu là này hắc khí số lượng lại nhiều che trời lấp đất chẳng phải là sẽ hoàn toàn đem nàng khối này thể xác nghiền thành mảnh vỡ đang lúc nàng bóp đầu ngón tay ngưng thần tự hỏi khi trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống có chút kích động tiếng hô ta đã biết cố chi tang ngươi biết cái gì hệ thống cố nén kích động lời thể son sắt nói ta biết là thứ gì ở cản trở tang tang người tu hành là có chuyện cũng chỉ có cốt truyện có lớn như vậy bản lĩnh cố chi ta ngưng mi nói có ý tứ gì hệ thống là cái dạng này bởi vì tìm không thấy manh mối ta liền đi đem cốt truyện một lần nữa trải vớt một lần thuận tiện lại đi chú ý một chút bổn văn nữ chủ tình hình gần đây kết quả làm ta phát hiện một chuyện lớn tăng tăng ngươi thoát ly sớm định ra vận mệnh an bài sau chỉnh quyển sách cốt truyện thế nhưng đều chỉ trệ không tiến thậm chí liền nữ chủ vu phong thanh chính là bắt ngươi làm đối chiếu cẩm lý mệnh trên người quang hoàn giống như cũng biến yếu thấy cô chi tang biểu tình mơ mịt, hiển nhiên đã sớm đem cái gì nữ chủ nữ sướng, cốt truyện quên đến không còn một mảnh, hệ thống liền nhất nhất cho nàng mấy đạo. cô chi tang trên người thần xuôi xẻo nhãn gỡ xuống, huyền học nhãn còn càng ngày càng hồng, đã từng làm đối chiếu nhân gian cẩm lý liền không có như vậy rõ ràng. nàng không làm yêu không xé bức cũng không nổi hàm mặt khác nghệ sĩ, làm nàng trước đồng đội, vu phong thanh già phèn cũng không có giá như xé. nàng không hề đối với phong thanh canh cánh trong lòng, nơi trốn ham hại sau. Hai người tính cả đài gặp mặt cơ hội đều không có, nữ chủ tự nhiên cũng liền sẽ không bị nàng nhằm vào mà bực bội, thất hồn lạc phách mà một mình đi núi chơi. Nay cũng liền bỏ lỡ trong cốt truyện nam nữ chủ lần đầu tiên tương ngộ. Nam chính trong sách Hiến Hứa Quy là nhà giàu số một tiến gia con thứ, dựa theo tô sảng văn giả thiết tự nhiên là tập quyền quý tài phú với một thân giác sơ nhân ngoại ý muốn bị bắt cóc ở trong núi đảo vòng khi hôn mê, bị lên núi giải sầu nữ chủ vu phong thanh cứu rút thanh tỉnh sau hắn liền yêu người này mỹ thiện tâm nữ hài nhi vì vu phong thanh tiến quân giới giải trí cho nàng tạp tiền tạp nhân mạch lượng thân đặt làm quốc tế tảng lớn mở ra ngọt sủng tô sảng chi lộ hơn nữa vu phong thanh bản nhân cẩm lý thuộc tính không chỉ có cứu yến hứa quy một mạng còn trợ giúp tao ngộ thương nghiệp khốn cảnh yến ra vượt qua cửa ải khó khăn tự nhiên cũng liền công lược yến ra cha mẹ cuối cùng nam nữ chủ sự nghiệp tình yêu song thu hoạch đi lên đỉnh cao nhân sinh một cái là nhà giàu số một yến ra người thừa kế duy nhất một cái là quốc tế ảnh hậu mà cố chi tăng cái này ác độc nữ xứng không chỉ có là thúc đẩy bọn họ tương nộ mâu chốt ở hiến hứa quy tiến quân giới giải trí sau cũng đối hắn nhất kiến trung tình lì lợm la liếm còn bởi vì ghen ghét nữ chủ làm ra rất nhiều hãm hại khi dễ chuyện của nàng cuối cùng đều tự thực hậu quả xấu hiện tại cố chi tăng không làm chạy tới làm huyền học không chỉ có nam nữ chủ vô pháp tương nộ kế tiếp hết thể cũng vô pháp diễn này bổn tiểu thuyết muốn xong lạc hệ thống đi xem xét lúc sau mới phát hiện Hôm trước vốn nên là nữ chủ lên núi lêm ngộ, cứu nam chủ. Nhưng đêm đó cô Chi Tăng ở thu thập hành lý chuẩn bị tới thư năm kỳ quay trụ mà, nữ chủ vu phong thanh ở trụ tạp chí, nam chủ hiến Hứa uy. Hắn vẫn cứ bị bắt góc, cũng bị bắt tới rồi núi sâu cũng thành công chạy thoát. Nhưng nhân hôn mê ở trong núi lâu lắm không bị cứu, bị phát hiện thời điểm hắn đã viêm phổi sốt cao hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ còn nằm ở bệnh viện hôn đâu. Hệ thống minh bạch, khó trách cô Chi Tăng tu hành luôn là không thuận. Thối này thể xác luôn là không nghe sai xử, lại làm nàng tu đi xuống nàng nếu là độ kiếp phi thăng, kia quyển sách này liền hoàn toàn không cứu. Đây là cốt truyện cùng thế giới này ở tu chỉnh Cố Chi Tăng cái này dị đoan, muốn cản trở nàng, đem nàng bẻ hồi quỹ đạo. Nghe xong hệ thống theo như lời, Cố Chi Tăng hơi suy tư cảm thấy có điểm đạo lý. Nhưng nàng càng khó chịu. Đây là cái gì rác rưởi cốt truyện. Thế nào cũng phải là một cái sống sờ sờ người đi đương một khắc nhóm người đá cây chân. Cố Chi Tăng không tin quyển sách này cùng loại này náo nằm liệt cốt truyện là thiên đạo làm ra tới đồ vật, nhưng nàng cũng đối thư chung cái gọi là nam nữ chủ muộn tới sản sinh tò mò. Chương 64 nhị hợp nhất. Hệ thống vẫn luôn nói cho Cố Chi Tăng đều là quyển sách này đại khái cốt truyện đi hướng, hơn nữa nàng bản thân đối này buồn văn chung ân đoán tình thụ không hề hứng thú, vẫn luôn không nhìn kỹ quá. Lúc này nghe nó nói như vậy, mới muốn tới nguyên kịch bản tinh tế là xem. Toàn bộ xem xuống dưới nàng ký ức sâu nhất trừ bỏ cùng chính mình trùng tên trùng họ nguyên chủ Cố Chi Tăng có bao nhiêu hư nhiều xuẩn, tiếp theo chính là nữ chủ Vu Phong Thanh hảo vận. Cố Chi Tăng hỏi, cái này Vu Phong Thanh vì cái gì có cẩm lý mệnh? Vận khí tốt như vậy hiển nhiên không bình thường đi, nàng là cẩm lý đại yêu chuyển thế vẫn là kiếp trước đã làm cái gì cứu quốc cứu dân rất tốt sự. Hệ thống Không phải A Tăng Tăng, Vu Phong Thanh là tô sảng và mặt văn tiêu xứng thân thế, cô bé lọ lem, nàng xuất thân chính là cái người thường cẩm lý mệnh là thư trung cốt truyện liền như vậy thiết chí nàng chính là trời sinh có được vận khí tốt dựa theo văn chung giả thiết vu phong thanh sinh ra với một cái tiểu phú thương gia đình nàng tuổi nhỏ thời điểm gia đình bị phá hư phụ thân cưới mẹ kế có kế mụ sau nàng ở nhà nhật tử liền phá lệ gian nan may mắn vu phong thanh là cẩm lý mệnh tuy rằng còn tuổi nhỏ nhưng tổng sẽ không có hại né tránh thật mạnh hám hại lớn lên chút sau ý thức được chính mình vận khí tốt nàng còn dùng vận khí trợ giúp phụ thân khuyết trương sự nghiệp Lúc này mới ở trong nhà cảnh ngộ hào lên, làm ác độc mẹ kế kế mội ăn mệt. Đáng tiếc nàng có cái tính tình lương bạc cha, ngày thường vẫn là càng bất công mẹ kế nữ. Hệ thống xác định thư chung không có cấp nữ chủ xếp vào cái gì huyền học bối cảnh, Vu phong thanh hảo vận khí là sinh ra đã có sẵn. Nhưng này không phải một quyển sách, đây là thế giới hiện thực. Cố chi tăng lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Tuy rằng nàng đã từng tồn tại quá dấu vết bị hủy diệt, nhưng nàng xác định đây là mấy trăm năm sau đương thời. Thế giới này cũng tồn tại nói hồi cùng nhân quả, điểm này ở tiết mục đi lên lui tới hướng cầu trợ giả nhóm trên người là có thể nhìn ra. Nếu Vu Phong Thanh thật sự nghịch thiên vận may, sao có thể dùng kẻ hèn một câu nữ chủ quang hoàn là có thể giải thích rõ ràng. Cố chi tang, thế gian nào có như vậy tốt sự tình, ngươi cái gì nỗ lực đều không cần trả giá, là có thể đạt được quần quận không ngừng chỗ tốt, cho dù là địa phủ âm sai cùng tiên đình tiên gia cũng làm không đến. Một khi ngươi đạt được cái gì, nhất định phải trả giá nhất định đồ vật. Nỗ lực, tiền tài, khỏe mạnh, thọ mệnh từ từ, đạo pháp giao dịch vĩnh viễn là đồng giá công bằng. Thượng như nàng bản nhân cũng là như thế. 800 năm trước nàng cũng từng bị dự vì không thế thiên tài, càng là đại khí vận giả. Vô luận là đương thời huyền học giới người, vẫn là nàng sư phụ đều đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Tuy là như thế, nàng từ bi bô tập nói bắt đầu, mai cho đến cuối cùng đạo hạnh viên mãn sắp độ kiếp, trong lúc 300 năm hơn thời gian càng là nàng toàn bộ nhân sinh, đều ở trong núi tu hành, bế quan. Chứ bỏ tất yếu mà làm việc, nàng không có bước ra quá sơn môn một bước, dài dòng năm tháng chung nàng rời núi thời gian thêm lên không đủ một tái. Thế nhân chỉ nhìn đến nàng tinh thông bách ra, tu hành bay nhanh, lại không nghĩ tới nàng chịu đựng cả đời tịch mịch cùng nhạt nhẽo. Cố chi tăng không có mặc quá lăng la tơ lụa không hưởng thụ quá thanh nhạc ca vũ, không trải qua quá tình yêu. Như thế đủ loại mới đổi lấy một câu đại khí vận giả. Bởi vậy ở nhìn đến vu phong thanh không hề điều kiện cẩm lý mệnh sau, nàng mới có thể chắc chắn nói không có khả năng Loại này siêu thoát rồi đạo pháp bên ngoài tồn tại, là không bình thường. Hệ thống gãi gãi đầu, ta đây cũng không rõ ràng lắm. Cố chi tăng lại hỏi, xem thời điểm vì cái gì không thấy được ta khối này thể xác nhân sinh quý đạo. Ở tiểu thuyết chung, nàng chính là một cái trống rỗng nhảy ra ác độc nữ xứng, mọi cách làm yếu hậu thê thảm xong việc. Nhưng lại liền nàng sau khi chết là ai cho nàng thu thi đều không có đề cập. Hệ thống ngây ngẩn cả người. Nó tinh tế hồi tưởng lên thế nhưng cũng không biết cô chi tăng cha mẹ cùng gia đình tình huống. Để cho nó cảm thấy kỳ quái, là nó từ đầu tới đôi cũng chưa cảm thấy này có cái gì không đúng. Hệ thống, này, ta hiện tại liền đi cha. Cô chi tăng sắc mặt cũng không tốt lắm. Nàng là bởi vì đời trước vừa sinh ra liền cùng cha mẹ ruột chặt đức liên hệ, bị sư phụ bế lên sơn, đối thân duyên cảm tình phi thường đạm bạc, nhưng cũng không đến mức tiến vào một khối tân thân thể sau. Sơ sẩy đại y đến không đem nguyên thân chi tiết thăm dò rõ ràng. Hiện tại ngẫm lại nàng chuyển thế lúc sau, cũng như là bị thứ gì che mắt ý thức, hoàn toàn không có tự hỏi quá nguyên thân thân nhân. Vài phút sau, hệ thống một lần nữa online, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Tăng tăng ta điều tra ra, ta rốt cuộc biết vì cái gì cố chi tăng năm đó, vì cái gì tiến giới giải trí ký xuống hiệp nghị đánh cuộc, vì cái gì như vậy thiếu tiền cái gì lạn kịch lăng xê đều tiếp. Ta phát hiện nàng trói định kinh tế công ty đánh khoản thẻ ngân hàng còn cùng một nhà cô nhi viện trói định tự động chuyển khoản, cơ hồ mỗi kỳ đến trướng tiền khoản đều có 70% chuyển vào nhà này cô nhi viện tài khoản, 3 năm tới nay chưa bao giờ đỉnh quá. Ta cẩn thận xem xét một chút nhà này cô nhi viện tin tức, mới phát hiện nó là tư nhân buôn bán, hơn nữa nhận nuôi rất nhiều thân thể có khuyết tật hải tử, mỗi tháng chi tiêu, thuê nhà phí dụng thực khả quan. Ở mấy năm phía trước bọn họ địa chỉ còn mở ở huyện thành bất hợp pháp kiến trúc, cây bên đóng cửa. Cố Chi Tăng vì tiền bị lừa dối tiến giới giải trí sau, bọn họ hoàn cảnh mới cải thiện một ít. Nói cách khác Cố Chi Tăng nguyên thân xác thật không có thân nhân, nàng là cái cô nhi. Nhưng nàng đem nhận nuôi chính mình, từ nhỏ dưỡng chính mình đến đại trong cô nhi viện hải tử cùng viện trưởng trở thành thân nhân. Sở dĩ phối hợp công ty lang xê, không hạn cuối mà theo đuổi Hắc hồng, cũng là vì nàng yêu cầu tiền. Cố Chi Tăng biểu tình phức tạp, hiện tại ngươi còn cảm thấy nàng là trong tiểu thuyết ác độc nữ xứng sao, cảm thấy nàng nên chết sao châm mặt thật lâu sau hệ thống lần đầu tiên ý thức được, cái này cốt chuyện thế giới khả năng không có nó nghĩ đến đơn giản như vậy. Không có dôi dăm quá nhiều, cố chi tăng hỏi ra cuối cùng một cái có chút chú ý vấn đề, trong sách Nam chính họ Yến. Nói cười Yến Yến cái kia. Hệ thống ngật đầu, đúng vậy, Nam chủ là Yến ra con thư Yến hứa quy, làm sao vậy? Không có gì. Cố chi tăng như suy tư gì. Nàng khoảng thời gian trước mới đụng phải cố nhân ngọc chỉ cốt, bởi vậy nghĩ lại tới Yến hồi sơn. Đột nhiên vừa nghe Nam Chính cái này có chút hiếm thấy dòng họ, có chút phản xạ có điều kiện. Hắn là Yến gia con thứ, kia Yến gia hẳn là còn có cái trưởng tử đi. Vì cái gì tiểu thuyết cuối cùng viết hắn là Yến gia người thừa kế duy nhất? Hệ thống lật xem nguyên thư, t Cái này ta thật đúng là không chú ý. Nếu nói cố Chi Tăng còn tính sỏ xuyên qua toàn văn trước sau mấu chốt vai phụ, kia Yến gia cái này trưởng tử quả thực chính là liên chẳng cũng chưa ra quá 36 đường bộ người giáp. Nó cái này đương hệ thống liền đối phương tên là cái gì cũng không biết Tìm hồi lâu, hệ thống mới ở nữ chủ tham dự Yến ra tụ hội khi Cùng những cái đó vai phụ lâu là vai diễn phối hợp trong miệng tìm được rồi một chút dấu vết để lại Hệ thống, Yến ra đại nhi tử kêu Yến thừa giống như cũng là cái rất lợi hại người Chính là thân thể không hảo sớm qua đời, nữ chủ cùng Yến hứa quý ở bên nhau Thời điểm Yến ra liền không người này Cố chi tăng gật gật đầu, không lại dò hỏi Nàng mặt vô biểu tình nói Cho nên vì cái gì ta thoát ly cốt chuyện sau, vai chính nhóm thế giới liền không xoay đâu. Nếu Vu Phong Thanh cùng Yến hứa quy là lẫn nhau chân mệnh người, không có ta ở bên trong rảo hợp bọn họ mới càng nên ngọt ngọt ngào ngào đi. Một hai phải ta cái này ác nhân tới làm đẩy tay bọn họ mới có thể yêu nhau, kia bọn họ chuyện xưa cũng quá qua loa. Kỳ thật ta mới là cái này thư vai chính đi. Hệ thống nghe vậy thế nhưng vô lực phản bác. Nghĩ đến bình ngọc xương đen, cùng với trì trệ không tiến tu vi, cố chi tăng trong đầu có cái phòng đoán. Nàng đột nhiên nói, nếu ta cùng cái kia Vu Phong Thanh chạm mặt, cốt truyện liền sẽ tiếp tục. Hệ thống nhỏ giọng nói, hẳn là đi. Rốt cuộc các ngươi chính là đối chiếu tổ. Nghĩ nghĩ, Cố Chi tăng cấp trợ lý tiểu chu đã phát điều tin tức. Cùng lúc đó, Dung Thành thị ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Từ mỗi Long đầu xí nghiệp tổ chức tiệc từ thiện buổi tối thượng ăn uống linh đình, nhưng không khí luôn có chút quái quái. Một ít an mặc ngăn nắp lượng lệ phú thương các quý phụ tầm mắt thường thường hướng tới nơi nào đó liếc thượng liếc mắt một cái, khẽ khẽ nói nhỏ trong một góc ăn mặc tây trang lễ phục một nhà ba người sắc mặt đều không quá đẹp ngôi ở ở giữa trung niên nam tính tạ đỉnh mập ra bởi vì sinh khí mà hơi hơi phập phồng ngực bụng đem tây trang căng ra nếp gấp ấn sắc mặt tâm trầm hắn bên tay trái nữ nhân ước chừng ba bốn mươi tuổi bảo dưỡng thích đáng căng thẳng biểu tình hạ còn mang theo chút khó có thể che giấu vui sướng khi người gặp họa cùng trâm trọc ai phong thanh thật là hồ độ a người ba ba như vậy tin tưởng ngươi như vậy chuyện quan trọng đều giao cho ngươi đi làm Kết quả ngươi thế nhưng có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Ta và ngươi bà bà biết sự nghiệp của ngươi cũng nội. Ngươi nếu là quá mệt mỏi liền trực tiếp cùng chúng ta nói sao, chúng ta cũng sẽ không không hiểu. Ngươi muội muội còn cùng hứa phu nhân nữ nhi là cùng cái trường học đâu, nàng cũng có thể lại đây. Nữ nhân quạt tinh xảo thủ công cây quạt, sâu kín nói. Ngươi nói một chút ngươi làm cho mọi người mặt cấp hứa phu nhân đưa cầu hoa lan vật phẩm trang sức, nay không phải trước mặt mọi người đánh nàng mặt. Cái này hảo toàn dung thành quyền quý nhóm đều đang xem nhà chúng ta chê cười đắc tội hứa phu nhân lúc này nghiệp vụ cũng coi như là hoàn toàn ngâm nước nóng ngươi luôn luôn tâm tư tỉ mỉ làm việc cũng thỏa đáng như thế nào liền nàng nói đến chỗ này nếu có điều chỉ mà dừng lại chính là ở cùng bên người nam nhân chiếu dọi vu phong thanh chính là cố ý quả nhiên trung niên nam nhân tức giận không thôi thấp a một tiếng còn lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái gì sợ người khác nghe không được xem không được với da chê cười đúng không nữ nhân ngữ khí bị khuất ta này không phải lo lắng ngươi nghiệp vụ sao ngẫm lại còn có cái gì bổ cứu biện pháp có thể có cái gì bổ cứu biện pháp ngươi không thấy được hứa tổng rời đi khi sắc mặt vu thắng quân thực suy sụp tinh thần biết hôm nay chuyện này tính xong rồi hứa ra là dung thành bán lẻ nghiệp long đầu gần nhất kỳ hạ lại có một bút đại đơn tử phía dưới các gia công ty đương nhiên cũng bao gồm vu gia đều như hổ dình mồi nhìn chằm chằm này khối thịt muốn đấu thầu bắt được tay ở cái này mấu chốt tiết điểm hứa tổng phu nhân làm sinh nhật yến dung thành người đều biết vị này phu nhân là tụ cưới hứa tổng đối nàng phi thường sủng ái nếu là có thể ở tiệc tối thượng lấy lòng vị này phu nhân làm nàng từ giữa hỗ trợ nói thượng hai câu lời nói kia chính là so cái gì đều tới quan trọng vu thắng quân đối lần này tiệc tối thập phần coi trọng bởi vì hứa phu nhân thân phận đặc thù tính hắn không hảo đem hai cái nữ nhi đều mang qua đi này hai chị em từ nhỏ không đối phó hắn cũng sợ đi vào sau ra cái gì ngoài ý muốn rốt cuộc mang ai liền thành nan đề từ nửa tháng trước xác định tết tối thê tử cùng tiểu nữ nhi liền bắt đầu triển hắn nào hắn nhưng vì công ty ích lợi cùng sự nghiệp hắn vẫn là quyết định mang đại nữ nhi tham dự vu phong thanh hiện tại là nhị tuyến minh tinh quay chụp quá vài bộ phim truyền hình tuy rằng mình tinh điện ảnh ngôi sao ca nhạc loại này thân phận ở phú thương trong giới vẫn có chút trứng mắt nhưng quan trọng nhất chính là hắn cái này nữ nhi là phúc tinh từ nhỏ đến lớn chỉ cần là mang theo nàng vu thắng quân thương nghiệp hợp tác đều mọi việc đều thuận lợi những cái đó hợp tác giả đều dị thường thích vu phong thanh nàng tổng có thể ngoài ý muốn chọc đến đối phương thoải mái điểm tử thượng vì thế tiểu nữ nhi lại khóc lại nháo đem hắn đồ cổ ấm trà đều tạp nát hai bộ hắn cũng chưa nhả ra chính là trông cậy vào vu phong thanh phúc tinh thể chế có thể lấy lòng hứa phu nhân không nghĩ tới vu phong thanh ở tiệc tối mắc mưu toàn dung thành quyền quý phu thương cấp hứa phu nhân đưa lên sinh nhật lễ vật là một quả cầu hoa lan kim cài áo có nói là chính mình chuyên môn tìm nước ngoài nổi danh thiết kế sư thủ công định chế. Hứa phu nhân sắc mặt đường trường liền kéo xuống tới, liền lời khách sáo cũng chưa nói, cười lạnh đi rồi. Trước khi đi còn không quên đối với Thắng Quân nói, Vu tổng thật là có cái hảo nữ nhi. Trong vòng hơi chút biết điểm bắt quái đều biết, đừng nhìn Hứa tổng cùng đương nhiệm thê tử quan hệ như vậy hảo, hắn trước kia truy vợ trước khi càng là hoành hành liệt liệt, để lại rất nhiều giai thoại. Trong đó nhất long trọng, đó là bọn họ kết hôn khi Hứa tổng mua một tòa đảo nhỏ ở trên đảo trồng đầy cầu hoa lan, bởi vì đây là vợ trước thích nhất hoa loại, đem năm đó họ sẽ ập cùng tin tức đầu để đều đổ bảng. Sau lại trận này oanh oanh liệt liệt câu chuyện tình yêu, lấy hai người hòa bình ly hôn vì kết cục, một năm lúc sau hứa tổng liền tái hôn. Tuy rằng hắn cùng đương nhiệm hứa phu nhân cũng thập phần ân ái, nhưng cũng không hề giống tuổi trẻ khi như vậy cao điệu, rất ít ra tới tú ân ái. Hiện giờ trong vòng còn có truyền lời đồn, suy đoán năm đó hứa phu nhân khả năng chen chân quá hay là hứa tổng căn bản là không có như vậy ai hứa phu nhân những lời này những người đó đương nhiên chỉ dám ở lén nói nói ai thành tưởng liền ở hứa phu nhân sinh nhật rất tốt nhật tử thế nhưng có cái ngốc cô nương trực tiếp đem cầu hoa lan đưa cho hứa phu nhân này quả thực là ở đánh hứa ra mặt hứa phu nhân vừa rời tràng không ít người liền nhịn không được cố nén hương phấn nhìn về phía Vu Phong Thanh ba người phương hướng đó là nhà Ai Hải Tử điên rồi đi thế nhưng đem hứa tổng cùng vợ trước đính ước tín vật lấy ra tới các ngươi nhìn đến hứa phu nhân đi thời điểm mặt có bao nhiêu thanh sao vu thức tập đoàn đại thiên kim hiện tại ở chụp tv đương minh tinh nhà hắn cũng là vừa ra trò hay đâu các ngươi không biết đi này vu thức tập đoàn trước kia chính là họ tôn nay xí nghiệp phía trước là vu tổng nhạc gia tôn ra liền một cái bệnh tật ốm yếu nữ nhi chiêu tế chiêu đầu lang trở về nhạc gia hai cái lão nhân một đảo liền đem công ty gồm thâu nặc hắn bên cạnh vị kia vu phu nhân cũng là sau cưới nói đến tình huống này cùng hứa phu nhân còn có điểm giống đâu Vị kia tôn phu nhân hình như là đương trưởng gặp được cái gì, trực tiếp tức giận đến bệnh tình phát tác buông tay nhân gian, kia kêu một cái thẳng a. Này giống như đều là mười mấy năm trước sự tình, lúc ấy vị này Vu tiểu thư cũng ký sự, trong lòng có thể không có oán khí sao? Ta xem a nàng không phải là cố ý thứ hứa phu nhân, tới nội hàm nàng mẹ kế đi. Ta phía trước nghe khác Thái Thái nói qua vị này với gia tiểu thư, ấn tượng còn rất không tồi, không đến mức ngu như vậy như vậy cực đoan đi. Nói là lén nói chuyện với nhau. Nhưng những cái đó tích tích cây mối thanh âm cùng ánh mắt căn bản che lấp không được, đem vu thắng quân xem đến nổi trận lôi đỉnh. Mắt lộ ra hung ý nhìn bên tay phải nữ nhi, hạ giọng nói, phong thanh ngươi thật đúng là ta hảo nữ nhi, ngươi chính là như vậy giúp hứa ra, giúp ngươi ba ba. Ngươi thật là hại thảm ta. Một bên vu phong thanh sắc mặt trắng bệnh, gắt gao bắt lấy vật áo, như là còn không có cũng không lâu trước đã kích chung đi ra. Không phải ba. Ta không có cái kia ý tứ. Ngươi không có. Chính ngươi ôm cái này việc Sớm biết rằng ngươi đem sự tình hoàn thành cái dạng này, ta còn không bằng kêu ngươi mội mội tới. Vu thắng quân nói, mẹ kế thêm mắm thêm mối nói, đúng vậy, ngươi mội mội cùng hứa phu nhân nữ nhi còn khá tốt, liền tính không cho ngươi bà bà hỗ trợ, cũng không đến mức kéo chân sau A. Xem vu phong thanh ăn mệt, nàng cả người đều sảng khoái. Ai làm nàng ỉ vào cái gì cẩm lý vận may tên tuổi che giấu trương phu, làm nữ nhi tham dự này đó thượng lưu hiến hội cơ hội đại đại giảm bớt hiện tại nói ra đi bên ngoài người còn tưởng rằng với ra liền nàng vu phong thanh một cái nữ nhi đâu hiện tại hảo nhưng xem như là xe bởi vì trong lòng trầm trọng đả kích cùng mấy ngày này tích lũy lo âu cùng áp lực vu phong thanh nhìn vui sướng khi người gặp họa mẹ kế cùng sinh phu kia trương lệnh người buồn nôn gương mặt rốt cuộc nhịn không được nàng gần như lạnh nhạt mà nói ta tới chuyện này còn có khả năng thành công ta không tới ba ngươi cảm thấy dựa vào từ từ trượt xuống hứa thức tập đoàn ngươi lấy cái gì tới thúc đẩy hiệp ước Nói nữa hứa thức vốn dĩ chính là ta ông ngoại một tay đánh hạ tới cơ nghiệp, trong nhà này ta là nhất có tư cách đại biểu công ty lại đây, liền tính ta không tới tự nhiên cũng không tới phiên người ngoài. Bất chấp phụ thân đột nhiên vặn vẹo mặt cùng mẹ kế thẹn quá thành giận, vũ phong thanh đứng dậy, đỉnh chung quanh khắc thường ánh mắt có chút chật vật mà rời đi hứa ra. Ngồi vào trong xe, nàng có chút hỏng mất mà dựa vào tay lái thượng, không rõ rốt cuộc làm sao vậy. Trong khoảng thời gian này chính mình hảo vận khí một chút biến mất. Nàng từ làm bất luận cái gì, sự đều mọi việc đều thuận lợi. Đến bây giờ mọi chuyện không thuận. Khoảng thời gian trước một đường châu báu đại nôn thất bại, rõ ràng nhãn hiệu phương đều gặp qua chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn mặt khác người. Nàng quay chụp tạp chí thời điểm cũng thực không thuận lợi, rõ ràng nàng đã ở nỗ lực lõm tạo hình, nhưng nhiếp ảnh gia phi nói nàng thân thể biểu tình cứng đờ, phát ra đi sau đưa tới các fan bất mãn. Rõ ràng phía trước mỗi cái gặp qua nàng nhãn hiệu phương cùng thiết kế sư đều nói nàng linh khí bốn phía. Chỉ cần đứng ở nơi đó chính là bọn họ linh cảm nhiều xệ. Quay chụp tạp chí cũng hảo, tốt sờ tơ cũng hảo, nàng tùy ý động tác đều có thể làm nhếp ảnh ra chụp hình đến tuyệt diệu mỹ đồ. Còn có tổng nghệ cùng thử kính cũng là, đều tràn ngập các loại không như ý. Trước kia chỉ cần nàng nhìn chúng nhân vật, đều sẽ nắm chắc, hiện tại lại liên tục có hai cái đạo diễn đều nói cho nàng muốn đãi định rồi. Bởi vì sự nghiệp thượng liên tục vấp phải chắc trở, Vũ Phong Thanh có thể cảm giác được công ty đối nàng thái độ lược có thay đổi bọn họ bắt đầu cho chính mình an bài một ít cấp bậc không cao tú chàng thậm chí còn muốn cho chính mình tiếp một ít thời xưa ngốc nếp phim thần tượng nhân vật như vậy cục diện bế tắc nếu là lại không thay đổi chỉ sợ nàng trong tay quyền tự chủ liền phải bị thu đi rất lớn một bộ phận vốn dĩ này liên tiếp phiền lòng sự khiến cho vu phong thanh mỏi mệnh bất ham đêm nay hứa ra sự thật là áp đảo nàng cọng rơn cuối cùng làm nàng không nhịn xuống đem trong lòng lời nói đều phát tiết ra tới nàng xác thật hận cha ruột cùng mẹ kế nhưng còn không có xuẩn đến trình độ này dựa đánh hứa phu nhân mặt tới làm cho bọn họ nan kham Vu Phong Thanh sở dĩ còn vẫn luôn phụng Vu Thắng Quân chính là tưởng bắt được trong tay hắn công ty cổ quyền nhưng hiện tại hết thể đều ngâm nước nóng nguyên bản Vu Thắng Quân cùng hắn nói lên tiệc tối thời điểm nàng liền tâm tư lung lay biết chính mình nếu là có thể thúc đẩy Vu Thức tập đoàn cùng hứa ra hợp tác kia chính mình ở trong công ty lời nói quyền liền sẽ đại đại gia tăng làm tôn lão ngoại tôn nữ đến lúc đó nàng tiến vào Vu Thức nhúng tay công ty liền càng danh chính ngôn thuận Nhưng Vu Phong Thanh vẫn luôn ở giới giải trí chung, đối những cái đó hảo môn thái thái bắt quái không có hứng thú, nàng cũng không biết hứa phu nhân là hứa tổng tục huyền. Ở nàng muốn điều tra hứa phu nhân yêu thích, gãi đúng chỗ ngựa khi, trùng hợp cũng là nàng sự nghiệp không thuận vấp phải chắc trở thời kỳ. Khi đó nàng nơi nơi chạy hành trình vốn là mệt đến không được, liền đem chuyện này giao cho người đại diện làm, làm người đại diện nhất định phải tra được hứa phu nhân tin tức. Hứa phu nhân yêu thích cầu hoa lan. Từng cùng hứa tổng cao điệu đính ước sự tích cũng là người đại diện nói cho nàng. Tuy rằng Vu Phong Thanh cũng không cảm thấy đây là cái gì độc nhất vô nhị tin tức, phỏng chừng là cá nhân đều có thể tra được, có chút bất mãn người đại diện có lệ, nhưng nàng đối chính mình xã giao thể chất có tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là nàng thích người, đều sẽ cùng nàng trở thành bằng hữu. nàng muốn làm tốt quan hệ người, tổng hội thích nàng, cảm thấy nàng ngoan ngoan đáng yêu. Chính là dựa vào như vậy hảo nhân duyên thể chất, nàng cũng giúp Vu Thắng Quân không ít. Cho nên thẳng đến cùng hứa phu nhân đáp lời thời điểm, nàng đều tự tin tràn đầy. Mọi mệnh bất khăm vu phong thanh bắt thông người đại diện điện thoại, kia đầu vừa mới truyền được, nàng đó là một hồi chất vấn. Người đại diện vô tội tỏ vẻ, chính mình ở trên mạng lục soát thời điểm che trời lấp đất viết đều là hứa tổng cùng phu nhân, nàng xem thời điểm không thấy được hứa tổng ly hôn lại cưới. Nhưng hai người trong lòng đều rõ ràng lời này là rào biện. Trên thực tế người đại diện cũng căn bản là không đem vu phong thanh nói để ở trong lòng Tùy tay cha xét một chút lửa gạt xong việc. Phạm là nàng nhiều xem một ít, cẩn thận điểm điều tra, như vậy dễ hiểu tin tức là không có khả năng cha không ra. Nghe điện thoại kêu đầu vu phong thanh mang theo lửa giận thanh âm, người đại diện cũng có chút không kiên nhẫn, nàng cảm thấy chính mình chính là xem xóa, cần thiết như vậy hùng hổ dọa người chất vấn chính mình sao. Giọng nói của nàng không tốt mà rời đi đề tài, nói. Phong thanh ngươi vẫn là đường động cái gì phu không phu nhân, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, 20 đoàn phim nhân vật ngươi không cạnh thượng. Đạo diễn định rồi một cái khác tiểu hoa nói cảm thấy nhân gia càng có linh khí, sao lại thế này a ngươi không phải cùng đạo diễn hợp tác quá một hồi sao? Ngươi đại diện lại nhảy hoán giận, phía trên còn tới hỏi ta ngươi gần nhất có phải hay không trạng thái không tốt? Ta lời nói thật hỏi ngươi phong thanh, ngươi có hay không ở lộng những cái đó loại sinh cơ, điểm thi du đổ vật. có phải hay không không dưỡng hảo ra cái gì vấn đề? Vu phong thanh chừng lớn đôi mắt, ngựa khí không thể tin tưởng nói, tỷ ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào sẽ đi chạm vào vài thứ kia? Người đại diện biểu môi, chưa nói tin hay không, tóm lại ngươi nếu là thực sự có mấy vấn đề này, nhất định phải cho ta nói, ta cũng nhận thức một ít cao nhân đại sư. Chủ yếu là nàng hiện tại ngẫm lại, chính mình thuộc hạ cái này nghệ sĩ vận khí sắc thật thật tốt quá, muốn gió được gió vạn sự thuận lợi. Mặt khác cái nào nghệ sĩ không phải bước đi gian nan, vì một chút cơ hội tranh đến vỡ đầu chảy máu. Hiện tại lại đống nhiên vận rủi, thật sự rất giống dưỡng đồ vật thất bại. Vũ Phong Thanh gần từng chữ một nói, ta lặp lại lần nữa, ta vận khí là sinh hạ tới liền tốt như vậy, không có lộng những cái đó đường ngang ngõ tắt đổ vật. Hào đi hào đi, mặc kệ như thế nào ngươi đến chạy nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, công ty cũng không thể vẫn luôn chờ ngươi đúng không? Treo điện thoại sau, Vũ Phong Thanh gắt gao nắm chặt di động, một loại thật sâu cảm giác vô lực đột nhiên sinh ra. Nàng đống nhiên ý thức được chính mình mấy năm nay quá đến quá thư thái. kỳ thật chính mình cũng không có thực nỗ lực mà nghiên cứu quá kỹ thuật diễn. Bởi vì không cần, nàng diễn cái gì đều tự nhiên linh động, nàng cũng không có nghiên cứu vượt qua thử thách kiện quay trụ, không có chính thức học quá xử lý như thế nào nhân tế quan hệ từ từ. Nếu chính mình hảo vận thật sự hoàn toàn biến mất. Vũ phong thanh dung lập cập, an ủi chính mình không cần lo tưởng. Nàng nói cho chính mình liền tính không có vật khí, nỗ lực đền bù không đủ nàng cũng giống nhau có thể đạt thành mục tiêu. Đúng lúc này, một đạo sâu kín điện tử âm ở nàng trong đầu hiện lên. Mất đi trời sinh cẩm lý vận may ngươi thật sự cam tâm sao ai vu phong thanh thân thể run lên đông nhiên quay đầu lại nhìn về phía xe tòa phía sau nhưng mà nho nhỏ thùng xe nội trừ bỏ nàng ở ngoài không có một bóng người cái kia thanh âm chính là trống rống toát ra tới nó còn biết chính mình trời sinh vận may ký chủ ngươi hảo ta là ngươi chuyên trúc hệ thống nhận thấy được thế giới này thiền tuyển nữ chủ xuất hiện ngoài ý muốn sai lầm thế giới sắp tan vỡ cho nên ta tìm được rồi ngươi tới giúp ngươi xoay chuyển vận mệnh chỉ cần cùng ta chói định ngươi liền có thể mở ra vai chính tự cứu kế hoạch lấy về thuộc về chính mình hảo vận khí nga thanh âm kia lại lần nữa vang lên lần này nghe rõ toàn bộ vu phong thanh ngây ngẩn cả người sau một lúc lâu nói cái gì nữ chủ hệ thống ngươi rốt cuộc đang nói cái gì ký chủ có thể xưng hô ta gì, hệ thống di nói chính như ngươi suy đoán như vậy không sai nơi này là một quyển tên là cẩm lý ảnh hậu tiểu thuyết thế giới mà ngươi nguyên bản là thư trung nữ chính vu phong thanh trời sinh có cẩm lý mệnh vận khí tốt có thể mọi chuyện gặp giữ hóa lành được như ước nguyện toàn nhân ngươi là thế giới này thiên tuyển trí nữ vu phong thanh trái tim hung hăng nảy dựng ngăn chặn không được cảm xúc ngươi ngươi nói ta là cái gì nữ chủ ta là được sao ta như thế nào biết ngươi là cái thứ gì dựa vào cái gì tin tưởng ngươi hệ thống di liền đem nàng quá khứ nhân sinh quỹ đạo đều nói ra tiếp tục nói từ ngươi tiến vào giới giải trí sau vận khí của ngươi liền càng tốt bởi vì đây là thiên mệnh sẽ làm ngươi lên làm quốc tế ảnh hậu Chính là một ngày nào đó khởi vận khí của ngươi liền không hề dấu hiệu mà càng ngày càng kém, ngươi liền không có một chút hoài nghi sao? Không nghĩ tới vì cái gì sao? Vu phong thanh trầm mặc. Nàng nhịn không được hỏi, vậy ngươi nói vì cái gì? Hệ thống gì? Bởi vì có người trộm vận khí của ngươi hòa hảo mệnh, cấp đi ngươi nguyên bản sán lạn nhân sinh. Nàng hấp thu vận khí của ngươi sau sẽ càng ngày càng tốt, thay thế ngươi trở thành thế giới này vai chính cuối cùng trên đỉnh đỉnh núi, mà ngươi không có vận may sau sẽ thảm đạm xong việc vu phong thanh nắm chặt nắm tay nhịn không được hỏi là ai hệ thống di cố chi tang không đợi nàng phản bác nghi ngờ hệ thống di tiếp tục nói ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút có phải hay không cố chi tang bỗng nhiên giống thay đổi một người giống nhau trước kia nàng vụ về ngu dốt chỉ biết luẹ thiên hạ hiện tại lại lắc mình biến hóa thành huyền học đại lão đỉnh lưu minh tinh một người biến hóa như thế nào sẽ lớn như vậy đâu đúng vậy nàng trước kia cùng cố chi tang cùng đội thời điểm là biết đến Cái này nữ hài tử hưởng có một trường xinh đẹp khuôn mặt, bằng cấp cũng không cao hơn thân tựa hồ cũng không thế nào hảo. Chỉ cần cho nàng tiền, nàng cái gì chảo mã cốt chuyện đều nguyện ý làm. Nếu cố chi tăng thực sự có huyền học bản lĩnh, trước kia vì cái gì không sử dụng tới đâu. Thấy ở phong thanh trầm mặc, hệ thống di cười một tiếng, tiếp tục nói. Nàng trước kia chính là một cái nữ xứng mà thôi, nơi trốn nhầm vào người cuối cùng lại tự thực hậu quả xấu. Sở dĩ bỗng nhiên học xong mấy thứ này chính là bởi vì nàng trói định một cái nữ xứng lịch tập hệ thống cướp đi vận khí của ngươi hệ thống dạy cho nàng ngươi nghĩ lại có phải hay không nàng càng ngày càng hồng ngươi lại không có vận khí nghĩ vậy chút thiên chạm vào vách tường còn có đêm nay trò khôi hải vu phong thanh cắn khẩn môi dưới không nói gì hệ thống di sâu kín nói nếu là ta không tới nói chờ vận khí của ngươi hoàn toàn bị nàng hút khô rồi ngươi liền không có kết cục tốt chẳng lẽ ngươi không nghĩ lấy về chính mình vận khí trả thù nàng sao chỉ cần cùng ta khế ước Ta là có thể giúp ngươi, còn có thể làm ngươi cũng có được thông linh thể chất. Nó âm điệu lạnh băng, lại có một loại mạc danh lực hấp dẫn, gợi lên vu phong thanh đáy lòng không cam lòng cùng ngao ngoe rục dịch. Nhưng nàng rốt cuộc còn có một kia hoài nghi, áp lực như nổi chống tim đập nói. Ta, ta như thế nào xác định ngươi nói đều là thật giả, có thể hay không hại ta? Ngươi lại dựa vào cái gì giúp ta? Hệ thống di dụ dô nói, ngươi là thiên tuyển chi nữ, ngươi có được vận may, có được hệ thống đều là hẳn là chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn thuộc về chính mình đồ vật bị cướp đi sao chẳng lẽ chính mình sở dĩ vận khí biến mất thật là bị người đoạt đi rồi sao nửa trang vu phong thanh thanh âm ở trong xe vang lên ngươi muốn như thế nào giúp ta hệ thống di rất đơn giản trước làm chúng ta trói định ký chủ quan hệ xa ở một cái khác thị cố chi tăng cũng không biết dung thành phát sinh hết thảy nàng nhợt nhạt nghỉ ngơi trong chốc lát ở sáng sớm ngày mới tờ mở sáng thời điểm liền mang theo tiểu dương hành lý chuẩn bị rời đi hồi dung thành nguyên bản nàng định chính là ngày hôm qua buổi chiều vé xe bởi vì thêm tái đến quá muộn liền không có thể đi thành mà đoàn phim bên kia còn cùng nàng hẹn hôm nay quay chụp cho nên trợ lý tiểu chu liền cho nàng mua sáng sớm vé máy bay cố chi tăng đã chơi xoay thông tin thiết bị cảm thấy di động cùng internet quả thực là tám trăm năm sau vĩ đại nhất phát minh nàng kêu xe taxi sau liền từ khách sạn xuất phát đi sân bay vì phòng ngừa tạt âm, bổn thị sân bay thành lập ở hẻo lánh vùng hoang vu dọc theo đường đi xẹt qua cảnh sắc đều là thưa thớt nhà trện cùng cánh đồng bát ngát ở sương mù mênh ngông sáng sớm hạ có vẻ lạnh lẽo lại yên tĩnh tài xế ngáp một cái từ giao lộ xoay cong sau về phía trước tiếp tục chạy nhưng mà chờ hắn dư quan quét đến ven đường bảng hướng dẫn sau hắn tầm mắt một đốn hắn như thế nào nhớ rõ vừa rồi hình như đi qua này giai đoạn chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm tài xế không khỏi run lập cập trong lòng mau mau hắn đánh lên hoàn toàn tinh thần nói cho chính mình nhất định là còn chưa ngủ tỉnh không cần chính mình dọa chính mình. Nhưng mà lại một lần quải quang, từ giao lộ hướng một khác điều chạy sau, hắn lại thấy được đồng dạng bảng hướng dẫn. Lúc này đây tài xế vô pháp lửa mình dối người. Hắn sau lưng mồ hôi lạnh bá ngầm tới, trong đầu không thể ước chế mà hiện ra các loại đô thị nghe đồn, quỷ đánh tưởng. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo lanh lanh đạm đạm thanh âm. Sư phó. Tài xế bị dọa đến thấp tha cả đời, lệnh về một bên đầu nhìn đến là phía sau cái kia trắng non sạch sẽ Sinh đến phá lệ sinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân khai khẩu, hắn dùng mu bàn tay lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, ai ai, hành khách ngươi nói. Cố chi tăng nhìn mắt ngoài cửa sổ đại màu xanh lá đám xương, nói. Liên ngưng ở ven đường đi, này một chuyến phiền với ngươi, giá cả ta sẽ ở trên di động dựa theo giá gốc chia ngươi. Tài xế sửng sốt một chút, này, này ly sân bay còn muốn trong chốc lát đâu. Không có việc gì, liền đem ta đặt ở nơi này đi. Thấy này an an lặng lặng nữ hải tử kiên trì. Tài xế đẻ thấp thanh âm nói, cô nương không phải ta muốn hố ngươi du phí, ta nói thật cho ngươi biết, đi sân bay lộ ta khai mười mấy năm, chính là nhắm mắt lại ta đều biết khi nào nên chuyển biến đi đầu con đường. Liền chúng ta hiện tại cái này giao lộ, đã vòng ba lần. Chúng ta sợ là gặp gỡ thứ gì cấp vây khốn. Ta sao cái có thể đem ngươi đặt ở nơi này, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì. Hắn nói, cầm lấy di động liền phải gọi điện thoại, ta nhìn xem a, còn có tín hiệu. Tài xế khỏe mắt dư quang nhìn đến kính chiếu hậu, ở kính mặt thấy được cố chi tăng kia trương phá lệ bình tĩnh gương mặt, một đôi hơi chọn đôi mắt trầm như giếng cổ, không có chút nào sợ hãi. Cố chi tăng, không có việc gì, bọn họ chính là tới tìm ta. Cái này tài xế hiểu sai, sợ tới mức thiếu chút nữa không cầm chắc di động. Hắn nơm nớp lo sợ ngừng xe, căng ra đầu cấp cố chi tăng cầm dương hành lý, vừa nhắc đầu liền nhìn đến cái kia tóc đen tuyết ra tuổi trẻ nữ nhân nguyên bản chống không một vật trong tay không biết từ nơi nào lấy ra một phen kiếm hình thon dài đầu gỗ. Một kiếm mặt ngoài cái hố bất bình, trôi kiếm đánh lỗ thủng xuyên hồng tuệ. Cố Chi Tang lấy mũi kiếm làm trượng, điểm hai xuống đất mặt, kia tài xế liền cảm thấy chung quanh xương sớm tựa hồ phai nhạt chút. "Sư phó, ngươi dọc theo con đường này vẫn luôn khai là được." Tài xế hoảng loạn gật gật đầu, lên xe sau từ kính chiếu hậu nhìn Cố Chi Tang dừng lại tại chỗ thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị sương mù mơ hồ không thấy. Lần này khai không bao lâu, Trung quanh liền có dòng xe cộ, hắn cũng thành công đi tới mặt khác đoạn đường, tài xế nhẹ nhàng thở ra, rồi lại có chút lo lắng vừa mới cái kia hành khách gan uy. Nghĩ nghĩ hắn lại ở cái kia dao lộ dạo qua một vòng, lúc này đây sương sớm đã hoàn toàn tan, mà ven đường cũng không có một bóng người. Thiện đi tài xế sau, cố chi tăng biểu tình nháy mắt chầm xuống dưới. Nàng gợi lên khỏe môi cười không kịp đáy mắt, dương giọng nói, nào lộ bằng hữu, loại này mời phương thức không tốt lắm đâu. Cơ hồ là nàng giọng nói rơi xuống một lát một đạo tiếng cười liền từ nơi không xa truyền đến. Vẫn luôn nghe môn trung bạn tốt nói, gần nhất phương nội toát ra cái rất có ý tứ người trẻ tuổi, phong thủy trận pháp phi thường tình diệu, phía trước ta còn chưa tin, hiện giờ nhìn thấy cố tiểu hữu lúc sau mới biết được cái gì là thiếu niên anh tài a. Cố chi tăng lạnh lùng nhìn hiện thân mấy cái huyền sư. Đoàn người ước chừng có tám gã, xem phục sức hẳn là không thuộc về cùng cái gia tộc, đạo quan cùng phép phái, nhưng xem bên hông đều treo huyền môn cấp bậc bài. Vừa lên tới bên trong huyền sư liền đem chính mình khung vào kỳ môn độn giáp mê trận chung, thực hiện nhiên những người này trước đó thăm dò chính mình hướng đi, người tới không có ý tốt. Không nghĩ tới nàng ở đánh giá đối phương thời điểm, này nhóm người cũng ở quan sát nàng. Bày ra trận pháp huyền sư biểu tình kiên kỵ, đệ thấp thanh âm nói, nhân chân huynh, người này không thể khinh thường. trừ bỏ cảnh giác ở ngoài, này tinh thông trận pháp huyền sư nhìn đến cô chi tăng tuổi tác sau, vẫn là ước chế không được mà có ghen ghét chi ý. Nàng này còn tuổi nhỏ thế nhưng là có thể dễ như trở bàn tay mà phá chính mình ảo trận, như vậy thiên phú lại không phải chính mình sợ có được, thiên đạo dữ dội bất công. Nhân chân tử đạm cười một tiếng, không có che giấu chính mình thanh âm, không ngại, chúng ta cũng không phải tới cùng cố tiểu hữu là địch, không cần như thế khẩn trương. Cố chi tang. Người này hảo không biết xấu hổ, nói được đường hoàng có bản lĩnh đừng đem chính mình vây quanh A. Nàng tâm mắt nhìn quanh một vòng, mở miệng nói, đạo sĩ, lô ban môn, thiên cơ môn. Làm khó ta một cái nho nhỏ huyền sư thế nhưng kinh động huyền môn như vậy tiền bối, không biết các vị tìm ta có chuyện gì, không bằng nói thẳng đi. Nhân chân tử tươi cười một đốn, ánh mắt trầm xuống dưới. Sau một lúc lâu hắn mới nói, nhưng thật ra xem nhẹ cố tiểu hữu kiến thức. Bọn họ này nhóm người phái tức tập nhiều, đặc biệt là lô ban môn hậu nhân, nam tệ trung hắn cũng không có lựa chọn tàn, cùng mặt khác huyền sư giống nhau thân thể hoàn chỉnh khỏe mạnh, cái này cố chi tăng là làm sao thấy được. Nhân chân tử nói lần này mời cố tiểu hữu là muốn cùng ngươi trao đổi một chút, hy vọng ngươi có thể đem huyền môn đồ vật trả lại với chúng ta, cố tiểu hữu yên tâm, chúng ta huyền môn cũng không phải cái gì không nói đạo lý địa phương, cố tiểu hữu nếu có cái gì yêu cầu, muốn dùng đùa chú đan dược lấy vật đổi vật đều hảo thương lượng, cố chi tăng không hiểu ra sao, có chút mờ mịt, huyền môn đồ vật, cái gì ở ta trên người, này đó lao đông tây sẽ không vì nhằm vào chính mình, tự cấp chính mình bắt nước bẩn đi, nhân chân tử một nghẹn, không vui nói. Tự nhiên là ngọc chỉ cốt. A. Cố chi tăng là thật xứng cốc, các ngươi nói này từ phân mộ móc ra tới xương cốt cũng là các ngươi huyền môn. Nay cũng quá không biết xấu hổ đi, các ngươi còn không bằng trực tiếp đoạt đâu. Tiểu Nhi làm cản. Nhân chân tử phía sau trung niên huyền sư trừng lớn đôi mắt, giận a một tiếng. Nhân chân tử ho nhẹ một tiếng, Cố tiểu hữu có điều không biết, này cái xương ngón tay chủ nhân là chúng ta khai sơn tổ sư gia quân hồng đạo nhân môn khách, sở dĩ hắn lấy phàm nhân cốt thành bạch ngọc cũng là ở chúng ta địa giới gặp thiên lôi vật ấy cùng chúng ta có thâm hậu duyên phận tự nhiên là huyền môn chi vật chúng ta cũng biết sự ra đột nhiên có chút đường đột thật sự là nhu cầu cấp bách vật ấy chấn áp hung thần chi khí còn thỉnh cố tiểu hữu lý giải trầm mặc một lát cố chi tăng nói thẳng thứ ta nói thẳng ta không hiểu chiếu các ngươi cái này cách nói có phải hay không một cái cầu trải qua các ngươi trước cửa đều đến lưu lại căn cốt đầu bầu trời phi nhạn muốn quá cảnh còn phải rút hai sợi lông cho các ngươi đồ vật ta có không cho Cố Chi tăng cảm khái nói, ta còn là không nghĩ tới mới qua đi mấy trăm năm, huyền môn hậu bối liền đều như vậy không biết xấu hổ. May mắn quân Hồng đạo nhân phi thăng đến sớm, bằng không muốn cho sư phụ đã biết, hắn sợ là muốn chọc giận đến từ tiên đình nhảy xuống đêm này đó bại hoại đá ra đi. Một hàng huyền sư chung có người lược hiện xấu hổ, hiển nhiên là bị phía trên mạnh mẽ phái tới. Lúc này nghe được một cái hậu bối chỉ trích cùng tiếng mắng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cảm thấy môn chúng quyết định là thật có chút, mà có tác phẫn nộ không thôi cho rằng cố chi tang ở vũ nhục bọn họ tôn quý môn phái khẩu suất cuồng nôn hoàng mau nha đầu ta xem ngươi là muốn tìm cái chết hôm nay lão phu liền thế trưởng đối của ngươi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi chương sáu mươi năm hai một kính huynh không cần như vậy kích động như vậy người trẻ tuổi rốt cuộc tính tình hướng một ít có nói cái gì còn có thể hảo thương lượng nhân chân tử giống như hảo tính tình mà ngăn trở phía sau huyền sư sướng nổi lên mặt trắng hắn nhìn về phía độc thân một người cố chi tang khóa mày nói Cố tiểu hữu ngươi có điều không biết, chúng ta cũng đều không phải là vô duyên vô cớ một hai phải tìm phiền toái của ngươi, ngươi nhưng nghe nói qua hung thần chi khí. Huyền môn sở dĩ muốn lấy lại ngọc chỉ cốt chính là bởi vì chúng ta gặp một cái trời sinh triệu chứng xấu người. Ngươi nọ tự sinh ra trong thân thể liền có chứa phi thường nồng hậu thả mãnh liệt hung thần chi khí, vô pháp tinh lọc cũng vô pháp nổ, thâm chịu tra tấn hơn 20 năm. Gần nhất 2 năm hắn trạng hướng càng ngày càng hung hiểm, trong cơ thể sát khí ngẫu nhiên có ngăn không được thời điểm Nếu là ngày nọ hắn hoàn toàn mất không chế liền sẽ biến thành làm hại nhân gian đại hung vật. Đến lúc đó nói không chừng sẽ lan đến gần ngàn vạn vô tội bà thánh Nói đến chỗ này, nghiêm túc tử dừng lại một chút một lát, cho rằng cố chi tăng sẽ truy vấn kế tiếp, hoặc ít nhất cấp cái phản ứng. Nhưng mà cái kia tuổi trẻ huyền sư chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình, xem đến nhân chân tử có chút xấu hổ, trong lòng không vui. Hắn lo chính mình tiếp tục kể ra huyền môn đại nghĩa. Mấy năm nay chúng ta huyền môn người trong vẫn luôn suy nghĩ phương pháp giải quyết việc này, nhưng mà nhân chân tử thở ngắn than dài lắc đầu. Ngọc Chỉ Cốt xuất hiện đúng lúc là việc này chuyển cơ, vật ấy trải qua lôi kiếp rèn luyện là không thể tốt hơn trí dương pháp khí, có thể áp chế tả ám tinh lọc sắc khí. Cho nên chúng ta mới muốn lấy về Ngọc Chỉ Cốt, dùng để chấn áp người này trên người hung thần chi khí, để tránh dương gian lâm vào không cần thiết nguy cơ. Chuyện này nguyên bản là chúng ta chung cơ mật. Ta nói cho cố tiểu hưu chính là hy vọng ngươi có thể lý giải huyền môn cách làm, minh lý lẽ, lấy thiên hạ thường sinh an nguy làm trọng. Nói thật cố chi tăng tình nguyện những người này trực tiếp thượng thủ đoạn, cũng so nhân chân tử đầy mặt giả dối nhân nghĩa đạo đức làm nàng càng có thể tiếp thu. Nhìn kia trương làm bộ làm tịch mặt già, nàng biểu tình phức tạp, cảm thấy có chút phạm ghê tởm. Chiếu nhân chân tử nói, nếu chính mình không đồng ý huyền môn đề nghị, chính là không rõ lý lẽ, đến thiên hạ thường sinh với không màng. Ngày sau một khi kia cái gì triệu chứng xấu người mất khống chế làm hại nhân gian, chính mình chính là đại tội nhân. Như thế đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích chính mình, còn không phải là phòng phát sóng trực tiếp khán giả thường nói đạo đức bắt cóc sao. Cố chi tăng chống kiếm gỗ đào lạnh lùng nói, xem ra hôm nay ta không dâng ra ngọc chỉ cốt là không được. Nhân chân tử chỉ cười không nói. Di động đúng lúc len ken một tiếng, bắn ra một cái tin tức. Cố chi tăng nhìn mắt màn hình, là sân bay phát tới sắp đăng ký nhắc nhở, nàng ngẩng đầu khi ánh mắt lánh liệt. Vẫn là câu nói kia, đồ vật ta có nhưng là không cho. Các ngươi huyền môn muốn mượn cũng có thể, lập khế ước ký kết giấy trắng mực đen viết hảo túng quẫn, mượn thời gian cùng cần phó mượn tiền đều phải viết rõ ràng, sau đó công kỳ. Trong đám người có người phát ra khinh miệt tươi cười. Một cái nho nhỏ giã chiêu số huyền sư, liền tưởng cùng huyền môn lập túng quẫn, còn muốn công bố phương ngoại Nên nói cái này cô nương xuẩn đâu vẫn là nói nàng quá thiên chân. Một người người mặc hôi thanh trường bào, Xúc tóc dài thanh niên huyền sư hơi mang đồng tình khuyên nhủ tiểu nha đầu ngươi vẫn là đem đồ vật giao ra đây đi. Kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ đây là ở ý thế hiếp người đoạt người bảo vật. Này đó huyền sư chung cũng có hai ba cá nhân trong lòng phản cảm, cho rằng bọn họ chuyến này cùng cường đạo không khác nhau, là bị môn trung chọn lựa ra tới yêu cầu bọn họ tham gia chuyến này. Bởi vì đủ loại chế ước cùng nỗi lo về sau, bọn họ cũng chỉ có thể cố nén không khỏe, căng ra đầu lại đây, có thể làm chính là khuyên nhủ cố chi tăng làm nàng không cần như vậy quật bọn họ không nghĩ nhìn đến như vậy một cái thiên phú xuất chúng tiểu bối bởi vậy sự bị đả kích thậm chí trọng thương nhân chân tử phía sau lão nhân thật mạnh hư lạnh gàn bướng hồ đồ nhân chân huynh vẫn là không cần cùng này chờ hẹp hỏi hích kỷ tiểu quỷ tốn nhiều miệng lưỡi cố chi tang sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới ta không thích đến chế các ngươi đã chậm trễ ta đăng ký trở về thành thời gian nàng lời nói ở đoàn người trong thai giống như là cái chê cười kia lão giả liền bước đi cũng chưa tạm dừng trực tiếp hướng về phía cố chi tàng phương hướng mà đến người này tóc xám trăng cái đầu thấp bé ăn mặc một bộ giỏi giang áo bào ngắn cầm trong tay một cây thật dài màu trắng phất trần hơn nữa hắn trung khí mười phần á thanh cùng linh hoạt thân pháp không xem phẩm hạnh đảo cũng có chút tiên phong đạo cốt lão đầu nhi mới vừa một cất bước liền có huyền sư cảm khái kính huynh sợ là đạo hạnh lại tinh tiến kia tiểu nha đầu phải chịu khổ sở bày ra kỳ môn độn giáp ảo trận huyền sư cũng làm bộ làm tịch mà thở dài dẫn tới nhân chân tử ghẽ mắt phùng huynh như thế nào thở dài trận pháp sư ra vẻ thâm trầm chỉ là cảm thấy cái này cố chi tăng đích sắc rất có thiên phú là cái hiếm có trận pháp nhân tài có điểm đáng tiếc đúng vậy thiên phú tuy hảo phẩm hạnh quá kém nhân chân tử ngữ khí nhàn nhạt, nhạt muốn trách thì trách nàng không tiếp thu quá huyền môn chung dạy dỗ dưỡng thành như vậy quái đản tính tình ngã ké ngã là sớm muộn gì sự tình làm kính huynh cái này đương láo tiền bồi giáo dục giáo dục có thể sửa lại nàng tập tính đối nàng tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt hai người nói đến việc này, kia kính lao đạo thân vị đã rửa cố chi tang rất gần, không biết vì sao vừa mới còn nói ồ nói tả tuổi trẻ nữ nhân, thế nhưng đứng ở tại chỗ vẫn không núc ních, tựa như bị dọa choáng váng. Lão đạo trong tay phất chân vung, thế nhưng phát ra từng trận phá phong tiếng rít, như roi dường như hung hăng hướng tới cố chi tang rút đi, trong mắt mang theo tàn nhẫn không có chút nào lưu tình. Kia xuất khẩu khuyên can quá thanh bảo thanh niên thở dài một tiếng, không nỡ nhìn thẳng kế tiếp thẳng kịch, dụ mắt tránh đi tầm mắt. giây tiếp theo ngẹn ngào trói hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng ảo trận. Thanh niên huyền sư nghe ra khắc thường, mắt lộ ra khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, liền nhìn đến kia hôi sam lao đạo thân thể giống phá rẻ lao giống nhau, bị chấn đến còn ở giữa không chung bay ngược. Tiếng kêu thảm thiết không phải từ cố chi tàng trong miệng truyền ra, mà là kính lao đạo. Thân thể hắn thật mạnh quăng ngã ở nhân chân từ bên chân, khoảng cách đoàn người khoảng cách chỉ có hai ba mễ. Đây là tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới kết cục nhân chân tử thản nhiên bình tĩnh mặt nạ rốt cuộc nứt ra sắc mặt khó coi chiều bên cạnh một chốn lúc này mới không làm lùn cái lao đạo quay cuồng thân thể đụng phải chính minh chân kính huynh mau mau đem người nâng dậy tới có huyền sư để sát vào vừa thấy đã bị lao đạo phun ra máu đen bắn một vạt áo luôn cuống tay chân cho hắn miệng vết thương ngăn huyết nhìn hắn thân thể thượng hai cái đối xuyên huyết động cùng với nhân mạnh mẽ va chạm mặt đất mà bẻ gây xương tay này đó huyền sư hai mặt nhìn nhau lại kinh lại sợ không biết nói cái gì đó Kính lão đạo trên eo treo một quả đồng sắc thẻ bài, mặt trên dùng huyền môn cổ tự khắc gấn, huyền thất giai. Đó là huyền sư cấp bậc cùng thân phận tượng trưng. Hoàng cấp huyền sư cùng sở hữu 12 cái giai đoạn, huyền cấp cùng sở hữu bác giai, lại hướng lên trên địa cấp huyền sư tứ giai, đến nỗi cuối cùng thiên cấp huyền sư, là đã nửa cái chân bước vào tiên ban, sắp độ kiếp đại năng. Toàn bộ huyền học giới cũng không tất đều tìm ra tới. Bởi vậy kính lão đạo cái này cấp bậc huyền sư đã phi thường lợi hại. Chính là như vậy một cái đạt tới huyền cấp đỉnh tầng huyền sư, cùng kia cố chi tăng một cái đối mặt, liền đối phương là như thế nào ra tay cũng chưa thấy rõ ràng, đã bị một kích phá địch chật vật bất ham, có thể nào không cho mặt khác huyền môn người kinh nghi, chấn động. Không biết hai làm ba ba nói một câu, này, người này sẽ không đã là địa cấp huyền sư đi. Chúng ta còn phải vì khó nàng sao. Bọn họ chung so kính lao đạo cấp bậc cao, đạo hạnh thâm người, liền không mấy cái. Cảm nhận được cố chi tăng quanh thân khí tràng. Nhân chân tử gắt gao trừng mắt nàng phương hướng, sao có thể? Nàng còn có thể từ từ trong bụng mẹ liền có đạo hạnh không thành. Các ngươi xem, đó là cái gì? Theo một người kinh hô, còn lại nhân tài từ khiếp sợ trung miễn cưỡng tụ tập tinh thần tinh tế đánh giá sau nhìn đến lấy cố chi tang điểm mặt đất kiếm gỗ đào vi trung tâm, hai quả doanh doanh tỏa sáng hắc bạch quân cờ ở nàng một tả một hữu. Nàng dưới chân có một cái loang thoáng bắt quái đồ. Dao động khí chàng quay chung quanh ở nàng trung quanh vòng tầng trung, còn ở hướng tới trung quanh quy tán. Trận pháp xưa khuôn mặt vẫn mèo, cứ việc hắn nội tâm có vô số không muốn cùng không căm lòng, nhưng vẫn là cắn răng nói, là kiểu cung bát quái trận. Nhân chân tử chứng hắn, thứ gì? Cái gọi là kiểu cung bát quái trận là thái cực bát quái diễn sinh ra một loại đại trận, lấy kiểu cung bát quái phương vị cùng ngũ hành sinh khắc nguyên lý, bày biện ra một cái nhìn như đơn giản cơ sở đại trận. Chỉ cần ở trận pháp trung thoáng cải biến nào đó vị trí trận điểm, liền sẽ biến ảo thành bất đồng công hiệu năng lực trận. Như đàn anh trận, ngọa long trận, trường sa trận. Thập diện mai phục trận từ từ. Thậm chí còn khung nhập Cố chi tăng kỳ môn độn giáp cũng gần là cựu cung bắt quái trận trung một loại chi nhánh. Trận pháp sư nghe nói qua trận này, nhưng nó đối bảy trận giả năng lực cùng suy đoán yêu cầu quá cao, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình đời này lần đầu tiên cũng có khả năng là duy nhất một lần nhìn thấy sở hữu trận pháp sư tha thiết ước mơ đại trận, là từ một cái tiểu bối trong tay. Hắn sắc mặt suy sụp tinh thần, giống xương đánh cả tím. Nhân chân tử gầm nhẹ nói: Nếu nhìn ra tới ngươi liền nghĩ cách phá A, trận pháp sư giống xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy nàng có thể ở ta trận pháp nội bày ra lợi hại hơn đại trận, ta liền nửa điểm dị thường đều không cảm giác được, ta lấy cái gì cùng nàng đấu. Hắn không hề để ý tới nhân chân tử, ánh mắt có chút điên cuồng si mê mà nhìn chằm chằm cố chi tang dưới chân bắt quái đồ, tự mình lẩm bẩm. Nguyên lai là như thế này, thế nhưng lấy kẻ hèn quân cờ làm trận điểm. Chính lao đạo từ tiếp cận nàng kia một khắc đã bị bắt quái trận xếp vào công kích đối tượng, mà mũi kiếm chính là điểm tướng này, bất động như núi liền bày mưu lập kế, biến càn khôn nhị quẻ, làm trận thế thay đổi trong ngáy mắt. Nàng là thiên tài, thật là tuyệt thế thiên tài a! Nhân chân tử Nhìn dễ như trở bàn tay phản bội heo đồng đội, nhân chân tử tức giận đến rốt cuộc duy trì không được nhẹ nhàng phong độ. Bọn họ một hàng huyền môn người trong suất động, nếu là liền cái đổ vật đều mang không đi, còn bị một cái hoàng bao nha đầu đánh về quê chỉ sợ phải bị môn trung đồng liêu cười đến rụng răng. Nhân chân tử Dương giọng nói, "Cố Chi Tang, ngươi thế nhưng dùng như thế hung tàn ác độc thủ đoạn công kích ta huyền môn tiền bối, tâm địa ác độc thật là yêu nữ. Ta hôm nay cần thiết muốn thay huyền học giới quét sạch bất chính chi phong." Cố Chi Tang cười nhạo một tiếng, biếng nhác mà Dương mắt nhìn nhìn thẹn quá thành giận nhân chân tử, "Ta rất sợ hại a." Nhìn quanh bốn phía hôm nay sở tới người thế nhưng không có một cái huyền môn trung tâm nhân vật, nói cách khác ở huyền môn trong mắt chính mình vẫn chỉ là cái không biết điều tiểu lâu la đúng lúc này nguyên bản là thành thành thật thật đãi ở bùa chú trung không dám động quế anh quỷ chu tuệ lan cảm nhận được chung quanh cảm giác gáp bách cùng bên ngoài khí tràng kích động loại này hơi thở nó rất quen thuộc chạy trốn trăm năm gian co không ít đuổi bắt nó huyền sư trên người đều mang theo này đó lệnh người chán ghét phụ khí lúc này chu tuệ lan vẫn cứ cho rằng cố chi tăng là cái huyền sư hư nhân vật bởi vì nàng nhìn quá bất chính phái